chương bốn trăm bảy mươi hai điều này cùng ta có quan hệ gì chương bốn trăm bảy mươi hai điều này cùng ta có quan hệ gì hàn tranh dự cảm không tốt chu kiểu niên kỳ thật càng là vội vàng hắn năm đó bản thân bị trọng thương cảnh giới rơi xuống là thật dù là về sau có huyết ma giáo bí pháp cũng vẹn vẹn chỉ là có thể làm cho hắn ngắn ngủi khôi phục tuổi trẻ trạng thái đ ỉ n h phong vận may huyết chi lực loại trạng thái này duy trì không được bao lâu nếu là trong thời gian ngắn bắt không được hàn tranh lấy hàn tranh thực lực diệt ma ti bên này tất nhiên l à bàn chu k i ề u niên quanh thân khí huyết càng thêm hừng hực sôi trào thiêu đốt quanh thân thiên địa lực hội tụ trong tay hắn xí viêm yến nguyệt đao bên trên trong nháy mắt cái kia hừng hực đao cương liệt diễm bệnh mà hóa thành màu đen kịt nương theo lấy chu k i ề u niên một tiếng quát lớn cái kia thiêu đốt lên màu đen nhánh liệt diễm đao mang xé rách trời cao hướng về hàn tranh vào đầu chém xuống những nơi đi qua cái kia màu đen liệt diễm thôn vệ hết t h ả y đợi đến đao mang tới người một khắc này vậy mà lại lớn mạnh ba điểm hàn tranh hội tụ quanh thân ngập trời khí huyết cùng ma khí mạnh mẽ chống đỡ một đao kia nhưng trong nháy mắt cái kia mạnh mẽ bá đạo ngọn lửa màu đen trực tiếp đem hàn tranh huyết thần thân thể đều cho nhóm lửa mặc cho hàn tranh tôi động lại nhiều khí huyết lực cũng vô dụng cái này màu đen liệt diễm phản phất liền là chuyên môn dùng để thiêu đốt khí huyết hàn tranh quả quyết đến cực điểm trực tiếp tản ra huyết thần thân thể thân hình đ ỗ n g nhiên l ù i lại dòng lớn khí huyết bị hàn tranh từ bỏ trong nháy mắt bị cái kia tả dị màu đen liệt diễm tiêu tẫn vừa rồi hàn tranh nếu là tiếp tục xuất thủ chỉ sợ mình đều muốn bị cái này màu đen liệt diễm nhiễm không thể thoát khỏi vất quá chém ra một đao kia về sau chu kiểu niên sắc mặt cũng là hơi chẳng bệnh hán thời kỳ đỉnh phong lực lượng đã không cách nào tiếp tục duy trì thời gian q u á d à i ban đầu ở trấn yêu q có lúc chu kiều niên đã từng chém giết qua một tôn dị trùng hát dao yêu vương đoạt được nó độc giác đem nó rèn đúc thành trôi này xí viêm yến nguyệt đ a o điều này có thể thiêu tận khí huyết màu đen liệt diễm chính là cái kia h ắ c g i a o yêu vương thiên phú thần thống chuyên khắc đ ụ c thân cường đại nhân tộc võ giả chu kiều niên thiết yếu đi đầu lấy tự thân khí huyết làm dẫn mới có thể b ộ c phát ra cái này h ắ c g i a o yêu vương lực lượng không nghĩ tới lại như cũ không thể chém giết hàng t a n h chu lão đại nhân ngươi đánh đủ chứ cũng nên đến phiên ta đi hàng t a n h hít sâu một hơi đem thiên ma bi cái kia ma la ý chí một mực đều tại ăn mòn mình tâm cảnh mặc dù một khoảng thời gian ngắn không làm gì được mình bớt quá nhưng cũng rất phiền phúc chốc hàn tranh trực tiếp từ trong túi càn k h ô n xuất gia thâu thiên cung đến cái kia ngọc đen chất liệu to lớn không lưng phía trên trúc long dương mắt chiếu giỏi u minh uy nghiêm đáng sợ khí tức tràn lan mà ra trong nháy mắt để chu t i ể u niên sắc mặt có chút âm tình bất định thâu thiên cung c h u i này không chọn b ẹ n thần b i n h thanh danh chu t i ể u niên là nghe nói qua cùng đại nghệ tiễn môn h á m thiên cung xạ nhận tiễn tịnh xưng đương thời trí cường loại cùng tiễn thần minh bất quá hoán nhật tiễn đã sớm thất lạc không biết bao nhiêu năm thâu thiên cung hẳn là không có cách nào vận dụng mới đúng nhưng vào lúc này hàn tranh trực tiếp thi triển tử huyết huyền dương đại pháp nhóm lửa khí huyết đem cái kia b ộ c phát ra mánh liệt khí huyết điên cồn quán chú đến thâu thiên cung bên trong trong nháy mắt tại dây cung c h â u ngưng tụ ra một chi như là huyết ngọc ẩn chứa cực hạn uy năng cường đại mũi tên đến cung kéo trăng tròn đương theo lấy hàn tranh bông ra dây cung cái kia huyết ngọc mũi tên n g nhiên nổ bắn ra trong chốc lát chung quanh tiên địa đều rất giống bị dây cung rung động phát ra một tiếng sét đủng đoàng n cái k i a đỏ rực huyết ngọc mũi tên bên trên tiêu đốt lên trói mắt khí huyết lực tựa như cầu đồng nối tới mặt trời phản phát xuyên qua thời gian cùng không gian hướng về chu kiểu niên nổ bắn ra mà đến chu kiểu niên mặt mũi tràn đầy run sợ cái này hàn tranh vậy mà thật có thể vận dụng tâu thiên cung quanh thân cái k i a còn sót lại không nhiều khí huyết cực hạn tiêu đốt lên xí viêm yến nguyệt đao phía trên bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ màu đỏ thâm nóng rực dòng lũ đến vô biên đao mang hóa thành viêm long hét giận dữ đón cái t i ê huyết ngọc mũi tên một đao chém xuống to lớn lực chủng kích thậm chí làm cho cả thiên la phong đều phát ra một trận đương theo lấy lực lượng kia gió bao tiêu tán chu k i ề u niên chống đỡ trong tay xí viêm yến nguyệt đ a o đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra khí tức trong nháy mắt đê mê đến t ừ n hạn mà hàn tranh cầm trong tay thâu thiên cung sát mặt mặc dù trắng bệnh nhưng rất rõ ràng còn có dư lực chu k i ề u niên hít sâu một hơi nhìn chăm chú hàn tranh hàn tranh lão phu vẫn là xem nhẹ ngươi không nghĩ tới ngụy quốc công phủ trong trận chiến ấy ngươi lại còn che giấu thực lực hàn tranh đương nhiên sẽ không theo chu k i ề u niên giải thích mình không phải ẩn giấu thực lực mà là vừa mới đột phá chỉ bất quá ngươi thật giống như ẩn tàng còn chưa đủ nhiều a tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp cầm trong tay thiên ma biến hướng về chu kiểu niên đi tới sắc mặt bình tĩnh không có biến hóa chút nào nhưng trên thân sát ý cũng đã ngưng tụ thành cực hạn đúng lúc này liêu linh quân trợn bước ra một bước ngăn ở hàn tranh trước người trên người nàng khí tức bắt đầu kịch liệt biến hóa từ nguyên bản nhỏ yếu hôn tạp tiên thiên võ giả khí tức trong nháy mắt quần quận tăng gọn đỏ giữ huyết khí lượn lờ tại nàng q u n thần cỗ khí tức kia vậy mà cùng cái kia huyết thần thánh tử linh tự kỳ cùng loại bất q u á nhưng không có đối phương tinh thuần cường đại Hàn cái h h huyết n là tất cả huyết ma này pháp, pháp chỉ cần xuất hiện cần tranh trước đều thấu bản liệu linh quân trên thân khí tức không phải v õ giả mà là cùng cái kia linh t ử kỷ nàng là huyết ma giáo huyết thần thánh nữ c h ắ c không được thanh tịnh tử không có cách nào nhìn thấu nàng nguy trang bởi vì nàng chân thân cũng không phải là bình thường v õ giả không nghĩ tới à, giết một cái huyết thần thánh tử bên người chúng ta lại còn ẩn giấu đi một cái huyết thần thánh nữ bất quá ngươi ngăn không được ta thực lực ngươi có vẻ như muốn so n i n h tử kỳ yếu rất nhiều là bởi vì không có thuần âm thuần dương khí tức tế luyện cho nên có vẻ hơi lực lượng không đủ sao liệu linh quân đau lòng n u ố t ve chu t i ể u niên cái kia tái nhợt gương mặt quay đầu đối hàn tranh ngự khí kiên định nói hàn đại nhân ta biết ta không phải đối thủ của ngươi ta chỉ muốn cầu ngươi thả qua lão gia nhà ta một con đường sống lão gia nhà ta cho tới bây giờ đều không có phản bội qua diệt ma ti nếu không phải bởi vì ta hắn cũng sẽ không theo huyết ma giáo hợp tác chỉ cần ngươi thả qua lão gia nhà ta một con đường sống chúng ta sau này liền triệt để biến mất tuyệt không tham dự triều đình cùng huyết ma giáo phân tranh hàn g tranh kinh ngạc nhìn về phía liệu linh quân ngươi dẫn dụ chu t i ể u niên cùng huyết ma giáo cấu kết bây giờ lại lại xin tha cho hắn còn muốn thoát ly huyết ma giáo ngươi cái này chẳng phải là phản bội huyết ma giáo liệu linh quân đau thương vừa cười lúc trước ta thật là bị huyết ma giáo phái tới dẫn dụ lao gia bất quá ở t r u n g bên trong ta lại phát hiện ta yêu lao gia hắn là cái chân chính đính thiên lập địa đại anh hùng ta không nguyện ý lựa gạt lao gia cho nên liền đem thân phận của mình báo cho lao gia nhưng lão gia nhưng không có sinh khí ngược lại nói hắn đã sớm biết thân phận ta lão gia mong muốn hủy diện huyết ma giáo đưa ta tự do nhưng đó là không có khả năng không đề cập tới ngụy quốc công phủ nhất mạch kia huyết ma giáo chúng ta mạch này huyết ma giáo phía sau lực lượng chính là không cách nào tưởng tượng tồn tại ta còn có huyết h ồ n dẫn rơi vào trong tay bọn họ bị bọn hắn nắm lấy sinh tử linh tử kỳ là huyết thần thánh tử nhưng ta không phải cái gì huyết thần thánh ngữ chẳng qua là cái thất bại phẩm mà thôi cho nên rơi vào đường cùng lão gia vì ta chỉ có thể lựa chọn cùng huyết ma giáo hợp tác vì bọn hắn làm việc hiện tại huyết ma giáo đã ngăn không được hàn đại nhân các người ta đương nhiên sẽ không tiếp tục đứng tại bọn hắn bên kia đời trước ta vì tông môn mà sống nửa đời sau ta muốn vì lao gia mà sống còn xin h à n đại nhân thành toàn chúng ta một trận chiến này chúng ta cái này rời khỏi phan xảo nương lúc này đang cùng hạ nguyên n g cung chiến đấu nghe vậy lập tức nổi giận mắng liễu linh quân người tiện nhân này cũng dám phản bội t h à n h giáo người đ l n g chết liễu linh quân không hề bị lay động chỉ là nhìn chăm chú hàn tranh chu kiều niên cũng là cảm động nhìn xem liễu linh quân nắm chặt liễu linh quân tay liễu linh quân cuối cùng quả nhiên không có phụ hắn vì hắn thậm chí lựa chọn phản bội huyết mà giáo trần trường thanh đám người vội vàng vô cùng hạ nguyên cung đám người thì là thở dài một hơi chu kiều niên mặc dù rán mua nhưng đã từng nhưng cũng là dương thần cảnh tồn tại hiện tại hắn có thể rời khỏi là không thể tốt hơn ngay tại tất cả mọi người đều coi là hàn tranh sẽ đáp ứng lúc hàn tranh lại là vỗ tay một cái vỗ tay mấy lần tay còn coi là thật là cái sầu triền miên tình yêu cố sự à vượt qua tuổi tác thân phận giai cấp sinh tử quả nhiên là để cho người ta rất cảm động thế nhưng là điều này cùng ta có quan hệ gì d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 473. t à n nhẫn như sói tâm như sắt đá chương bốn tàn nhẫn như sói Tâm sắt như đ vệ công tới nói hắn chu k i ề u niên vì tình yêu liền có thể cùng huyết ma giáo cấu kết ngồi nhìn huyết ma giáo cướp giật mấy vạn mách tính cướp loạt khí huyết phạm phải bực này tội lớn mặt trời đơn giản tội không thể xá vệ tư tới nói giết chu k i ề u niên loại này cấp bậc phản đồ có thể đáng bao nhiêu công lao chu kiều niên hắn làm nhiều năm như vậy c h ấ n phụ xứ hẳn là so ta rõ ràng hơn các ngươi tình yêu cảm động liền có thể không để ý chấn thủ chức trách ngồi nhìn nhiều người như vậy đi chết bọn hắn liền đáng đ ờ i chết bọn hắn liền đáng đ ờ i trở thành huyết m a giáo chất dinh dưỡng các ngươi mất đi là tình yêu bọn hắn mất đi liền không phải nhân mạng còn đại anh hùng gấu đen mà thôi chu kiều niên ngươi là coi là thật giả không có chút nào nhuệ khí ngươi muốn cứu liêu linh quân có thể liều lên ngươi những năm này công tích báo cáo diệt ma ti s a phía trên cũng biết lưu liếu linh quân một mạng nhiều nhất liền là tước đoạt ngươi địa vị mà thôi người sợ hãi liệu linh quân sẽ bị diệt ma ti xử tử cũng được dù là n g ư ơ i đi cùng huyết ma giáo đánh nhau chết sống ta đều coi trọng ngươi một chút kết quả ngươi lại muốn hiện tại địa vị lại muốn t i ể u thêm a n g theo vậy mà lựa chọn thỏa hiệp huyết ma giáo để bọn này lúc trước bị ta diệt ma ti kém chút đánh diệt môn phế vật nắm ngươi coi thật sự là liền phế vật cũng c ô n bằng h á n chu kiều niên nếu thật là bởi vì lực lượng bởi vì thọ nguyên các loại nguyên nhân cùng huyết ma giáo cấu kết mặc dù đáng ẩn nhưng hàn tranh thật đúng là xem trọng hắn một chút kết quả hắn vậy mà bởi vì này cầu thí bánh quay trẹo tình bị huyết ma giáo nắm thành bộ dáng như vậy, cũng không dám lên báo diệt ma ti lại không dám vì chính mình nữ nhân yêu mến cùng huyết ma giáo l i ề u mạng đơn giản nhu nhược đến cực điểm tiến huyền không lúc này cũng đông nhiên xuất hiện một câu trên đầu chữ sắc co cây đao cái này c h ữ tỉnh cẳng là rất hại người a chu kiểu niên lão gia hỏa này trước đó không là người hữu dụng nhưng dầu gì cũng xem như cái nhân v ậ t hiện tại làm sao bởi vì nữ nhân hồ đổ thành bộ d á m như vậy mà lúc này chu kiểu niên lại bị hàn tranh một phen nhục nhã sắc mặt đỏ rực hàn tranh ta muốn giết ngươi hàn tranh cười lạnh nói giết ta chỉ bằng hiện tại ngươi mắt thấy chu kiểu niên còn muốn xuất thủ l i ễ u linh quân liền vội vàng kéo hắn lao ra ngươi bây giờ không thể xuất thủ nữa chu k i ề u niên hít sâu một hơi trầm giọng nói linh quân ngươi còn không nhìn ra được sao cái này hàn tranh mặc dù tuổi còn trẻ nhưng lại tàn nhẫn như sói tâm như sắt đá n g ư ơ i ta đều là hắn công vân chiến tích hắn lại thế nào khả năng thả qua chúng ta không giết hắn chúng ta hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi dùng hắn huyết đại p h á p độ cho ta một bộ phận khí huyết hôm nay lão phu liệu mạ n g với ngươi liêu linh quân cắn chặt m ô i nhưng mắt thấy hàn tranh đã g i ế t tới nàng đành phải đ e m quanh thân vô số xương máu toàn bộ quán chú đến chu t i ể u niên trong cơ thể khiến cho chu t i ể u niên cái kia đã gần như lực lượng khô kiệt đục thân lần nữa tỏa ra sinh cơ đến bất quá liêu linh quân quá yếu nàng khí huyết lực lượng không có cách nào cùng linh t ử kỷ so sánh thiên là võ tông mạch này huyết ma giáo cũng có được chế tạo huyết thần thánh tử cùng huyết thần thánh nữ bí pháp bất quá bọn hắn cũng không có mong muốn nghiêm túc bồi dưỡng cho nên liêu linh quân chỉ có thể nói là tu luyện qua huyết thần thánh nữ bí pháp huyết ma giáo đệ tử mà không tính là chân chính huyết thần thánh、nữ. chu k i ề u niên thu nạp liễu linh quân cái kia chút khí huyết lực quanh thân một cấu ngọn lửa màu vàng n ó n g kịch liệt thiêu đốt lên c h ợ t quát một tiếng si viêm yến nguyệt đao mang theo kinh thiên uy thế lại lần nữa chém xuống mấy trăm trượng đao mang bay bổng mà rơi mặc dù uy thế vẫn như cũ ngay thẳng vô cùng nhưng lại xen lẫn một chút suy yếu hàn tranh tay nắm đại phạm thiên thần vô ấn sau lưng phạm thiên hư ảnh lại hiện ra quyền ấn rơi xuống đối đao mang kia đ ụ n g nhau trong khoảnh khắc liền đem cái kia màu vàng đao mang triệt để xé rách dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là vô dụng chu lao đại nhân có lúc hàng tranh nhẹ nhàng lắc đầu một chỉ đ i ể m ra thiên kiếp lực trong nháy mắt ra thân đ n g nhiên tại chu kiểu niên trước người nổ tung vô thượng kiếp thiên chỉ một chỉ này lực trực tiếp xuyên thấu chu kiểu niên hộ thể c ư ơ n g khí đem nó ngực đều sẽ rách ra một cái to lớn cái hố đến chu kiểu niên không dám tin nhìn xem trước ngực mình cái hố sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía hàng tranh b ấ t quá hắn trong mắt nhưng không có cái gì hận ý càng nhiều lại là giải thoát không bỏ nhìn liễu linh quân một chút chu kiểu niên thi thể ẩm vang ngã xuống đất chém giết dương thần cảnh có giả bởi bị cảnh giới rơi xuống thu hoạch được khí huyết tinh nguyên một trăm ngàn viên hồn tinh tám mươi viên lào ra liễu linh quân thống khổ gào thét một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ bì thống sau đó lại không chút do dự một t r ư ờ n g vô hướng ngực tự đoạn tâm mạch lựa chọn cùng chu kiểu niên tự tử hàng tranh sắc mặt hở h ữ g có một số việc ngươi làm liền phải gánh nó hậu quả chu kiểu niên cùng liễu linh quân hai người thật là chân ái song phương thân phận đối lập tuổi tác khoảng cách to lớn nhưng như cũ có thể liễu l i n h cùng một chỗ nghe lấy ngược lại là rất cảm động bất quá ngươi nếu là cái tiêu bị huyết ma giáo trộm tới rút khô khí huyết người bình thường vậy ngươi khả năng liền sẽ không cảm giác được cảm động chật chật chu kiểu niên nói cũng là coi như không tệ tiểu tử ngươi thật đúng là tản nhẫn như sói tâm như s á t đá thật tốt một đôi bên đường cứ như vậy bị ngươi giết chết y ế n huyền không ở một bên nói xong lời trâm trọng đương nhiên hắn cũng t r ư ớ n g mắt chu kiểu niên cách làm chỉ bất quà y ế n huyền không không phải t r ư ớ n g mắt chu kiểu niên phản bội diệt ma ti cấu kết huyết ma giáo hắn là t r ư ớ n g mắt chu kiểu niên vậy mà bởi vì một cái nữ nhân bị huyết ma giáo như thế nắm huyết ma giáo đó là cái gì đồ vật một cái ngày xưa bị diệt ma ti liên thủ thiên nhất môn đánh sụp đổ kém chút hủy diệt chuột đất mà thôi hắn chu kiểu niên thế nhưng là dương thần cảnh c h ấ n phụ sứ mặc dù thụ thương dẫn đến cảnh giới rơi xuống bất quá c h ấ n phụ sứ liền là c h ấ n phụ sứ diệt ma ti lại không khởi xuống hắn cái tia thân xích kim phi hùng giáp hắn nhân m ạ n h hay là tại đồng dạng tại đại đô đốc trước mặt cũng có thể chen mồm vào được vấn đề này nếu để cho yến huyền không đụng phải yến huyền không có chí ít có chín loại biện pháp giết chết đám này huyết ma giáo dương nghiện cứu liệu linh quân chính mình nói không chừng còn có thể lập xuống không ít công vân kết quả chu kiểu niên vậy ma bất t ứ bị đám này huyết ma giáo dương nghiện nắm quả nhiên là ném diệt ma ti mặt hàn tranh không để ý tới yến huyền không lời mà là trực tiếp đưa mắt nhìn sang trần trường thanh bên kia chu k i ề u niên vừa chết trần trường thanh bên này lập tức liền không kiên trì nổi bị bộ thiên ca còn có thanh tịnh tử liên thủ đánh là liên tục bại lui lúc này trần trường thanh lại là đ ỗ n g nhiên quanh thân khí huyết bạo phát trong nháy mắt kéo ra cùng bộ thiên ca cùng thanh tịnh tử khoảng cách hướng về phía phía dưới q u á t trói hai một tiếng l u i giữ địa cung phan xảo nương sắc mặt lập tức biến đổi không thể đi địa cung huyết thần kế hoạch không thể đình chỉ ta so ngươi cũng biết huyết thần kế hoạch tính nghiêm trọng trần trường thanh sắc mặt dữ tợn ta không phải là các ngươi huyết ma giáo người nhưng bây giờ ta cùng các ngươi huyết ma giáo đã điểm không ra lẫn nhau sớm kích hoạt huyết thần nếu không huyết thần sớm muộn gì cũng phải bị bọn hắn phát hiện chúng ta toàn bộ muốn chết tiếng nói vừa ra trần trường thanh cũng mặc kệ người khác trực tiếp trốn vào thiên la võ tông nội bộ phan xảo nương cắn răng một cái cũng cũng là vung tay lên mang theo cái khác huyết ma giáo người trốn vào nội bộ đ u ổ i c h ư ớ không cần quản cái kia chút thiên la võ tông đệ tử trực tiếp theo tới hàn tranh lập tức hạ lệnh theo đội không bỏ phía sau cái kia chút không kịp trốn vào nội bộ thiên la võ tông đệ tử hàn tranh đều chẳng mũi quản thiên la võ tông tình huống cùng Mỹ quốc công phụ không giống nhau song phương cũng không có dung hợp càng giống là liên thủ cái này chút thiên la võ tông đệ tử chô tu hành vẫn như cũng là thiên la võ tông công pháp những người này nhiều nhất chỉ là đồng đoá cũng không trọng yếu trọng yếu là cái kia chút huyết ma giáo dư nghiệt hàn tranh trực tiếp thân hóa sông máu thân hình tốc độ nhanh đến mức cực hạn đám người chỉ có thể nhìn thấy một vòng huyết ảnh lòng lánh trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt phan xảo nương cũng là kinh hãi vô cùng trước đó cái này hàn tranh thật là thi triển qua huyết ảnh phù quang đại pháp nhưng tốc độ kia cũng chỉ là bình thường trình độ mà bây giờ cái này hàn tranh thân hóa sông máu một thân cường đại tinh thuần khí huyết lực thậm chí so với nàng còn muốn càng giống huyết ma giáo võ giả ngay tại giữa song phương cách đã không đến mười t r ư ợ n g đất lúc trần trường thanh đám người lại đột nhiên nhảy vào thiên la võ tông nội bộ một cái dưới đất hang động ở trong hàn tranh cũng đi theo nhảy vào trong đó nhưng phúc chốc trong đó trận pháp khởi động trong nháy mắt vô biên khí huyết hướng về hàn tranh b à tới đem hắn ngăn cách bởi bên ngoài dừng bước lại làm hàn tranh nhìn thấy cái kia trong lòng đất cảnh tượng về sau hắn sát mặt trong nháy mắt biến đổi dây trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 474 t ạ o thần chương 474, t ạ o thần thiên la võ tông đã thật lâu đều không có đối ngoại mở ra qua cho tới nay ngoại nhân đều coi là thiên la võ tông là đ i ị u thấp cho nên không cùng bên ngoài võ lâm thế lực giao lưu trên thực tế toàn bộ thiên la võ tông nội bộ đều đã bị đảo giống ở trong đó đồ vật căn bản là không có biện pháp cho ngoại nhân nhìn lúc này cái kia lan tràn mấy ngàn trượng dưới mặt đất hang động bên trong k h ắ p dấu lấy lít nha lít nhít c h ậ t pháp toàn bộ dưới mặt đất bị đ à o bới ra bốn cái to lớn ao máu vô số đậm đặc máu tươi tại ao máu ở trong quần quận cổ đậu từng nét đùa chú bộ dáng cống danh núi liền ao máu lại hình như là từng cái thô to mạch máu kết nối tại trung ương trận pháp một cái to lớn vật thể phía trên hàn tranh không cách nào miêu tả đó là cái gì đồ vật tựa như là một cái hơn mười triệu lớn nhỏ trứng lại hình như là trứng bề ngoài tựa như máu thịt bao trùm trong đó còn có thể nhìn thấy màu xanh đen thô to màng gân trong đó giống như dựng dục một cái hình người vật thể đang tại có quy tắc dùng động lấy cái kia to lớn t r ứ n g nội dung động một lần t r u n g quanh bên trong huyết chỉ khí huyết liền cổ động một lần không ngừng sôi trào m á n h i ệ lấy hàn tranh hiện tại xem như biết thành thiên la bên trong cái kia chút nhiều xuất hiện mất tích người đều ở nơi nào bọn hắn không phải là bị huyết ma giáo trộm tới tu hành mà là toàn bộ dùng đến nuôi nâng cái này một viên to lớn trứng đó là cái thứ đồ gì huyết ma giáo nuôi cái viên thịt đi ra bộ thiên ca theo sát hàn tranh sau lưng đổi tới nhìn thấy thứ này cũng là có chút trợn mắt há hớm ồ m thanh tịnh tử mấy người cũng chạy tới nhìn thấy thứ này đằng sau sắc lập tức ngưng trọng lên huyết ma giáo trước đó nghiên cứu không ít t à pháp cấm thuật đ ờ i trước giáo chủ thậm chí trực tiếp hóa thành b á i vật hàn đại nhân cẩn thận a hàn tranh cẩn thận nhìn chăm chú cái kia viên thịt đ ô n như nói đây cũng không phải là cái gì b á c vật không nghĩ tới a đám gia hỏa này lòng dạ lại còn rất lớn quả cầu thịt này bên trong ẩ n chứa lấy một chút thần tính khí tức huyết ma giáo đây là mong muốn phục sinh ra thời kỳ thái cổ huyết ma giáo chỗ cung phục minh hà huyết thần bọn hắn đây là đang tạo thần hàn tranh một phen chấn động đến mọi người tại đây toàn bộ sắc mặt biến đổi duy chỉ có bộ tiền ca lộ ra một chút nhiều hứng thú t h ầ n sắc tạo thần hàn đại nhân ngươi không nhìn lầm thanh tịnh từ một mặt không dám tin thanh thần bí mật làm mấy ngàn năm qua cái kia chút đứng tại đỉnh phong võ giả một mực đều đang theo đuổi tồn tại thanh tịnh từ loại cảnh giới này tự nhiên là sẽ không đi truy cầu loại kia hư vô phiêu miếu đồ vật bất quá hắn cũng là nghe nói qua người khác còn tại nghiên cứu thành thần bí mật đâu huyết ma giáo lại còn chơi lên tạo thần tới bọn hắn làm sao không lên trời đâu hàn tranh trầm giọng nói không nhìn lầm bọn hắn liền là muốn tạo thần chỉ hơn hết bọn hắn cũng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội thật sự cho rằng thần là có thể tạo ra đến hàn tranh tiếp xúc qua thần tính lực lượng cũng có được huyết ngọc linh lùng đồng thời còn tu luyện huyết thần kinh từ hệ thống sức mạnh đi lên nói hiện tại hàn tranh kỳ thật cùng thời kỳ thái cổ huyết thần giáo thần sứ không có gì khác biệt cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được quả cầu thịt này bên trong thật là ẩn chứa một chút thần tính hơn nữa còn nội v ậ n cực hạ n tinh thuần minh hà huyết thần khí tức thậm chí không kém hơn huyết ngọc linh lung bất quá liền tính là như thế huyết ma giáo đám người này cũng đừng hỏng chân chính tạo thần mặc dù hàn tranh không biết rốt cuộc như thế nào thành thần nhưng hắn nhưng cũng dám khẳng định thần là không có cách nào tạo ra đến có thể bị người tạo ra cái kia còn có thể gọi thần sao hàn tranh cũng không nghĩ tới huyết ma giáo đám gia hỏa này đơn giản một cái so một cái có thể dày vỏ linh thế tu bọn hắn tốt xấu còn hiện thực một chút chỉ là dự định tái hiện huyết ma giáo thời kỳ đỉnh phong huyết thần thánh tử mà thiên la võ tông bên trong cái này chút huyết ma giáo bên trong người đơn giản điên cuồng vô cùng liền tạo thần đều chơi lên bất luận đây là cái gì tóm lại không thể kéo dài đi đầu đánh vỡ trận pháp này mắt thấy lấy hàn tranh bọn hắn đang không ngừng điên cuồng tấn công lấy trận pháp trần trường t h a n h âm thanh lạnh lùng nói hàn tranh các ngươi quả nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt sao các ngươi hẳn phải biết huyết ma giáo có thể một lần nữa phục hưng kỳ thật phía sau không thể thiếu các ngươi triều đình ủng hộ các ngươi triều đình nội bộ đều có người muốn huyết ma giáo phục sinh. các ngươi chặn đường còn có ý nghĩa gì ngươi nếu là tiếp tục dồn ép không tha ghê gớm chúng ta sớm phục sinh huyết thần mọi người cùng đến chỗ chết hàn tranh cười lạnh một tiếng triều đình có người ủng hộ các ngươi diệt ma ti liền muốn nhượng bộ lui mình các ngươi còn coi là thật cho là ta diệt ma ti đều là bất tài hôm nay không riêng các ngươi muốn chết ngay cả các ngươi sau lưng cái kia chút trốn tránh g i a n g hỏa ta sớm tối cũng đều có thể đem nó mắc ra còn có khác một miệng một cái huyết thần liền các ngươi chỗ lấy ra cái đồ chơi này cũng xứng gọi là thần đơn giản làm cho hề cho thiên h ạ hàn tranh hiện tại thân có huyết ngọc linh、lung. đồng thời còn tu hành nguyên thủy nhất phiên bản huyết thần kinh đặt ở thời kỳ thái cổ hắn liền là huyết thần giáo thần sứ phan xảo nương bọn người mới là dị đoan mới là phản đồ liền bọn hắn lấy ra cái đồ chơi này đừng nói là tạo thần đơn giản liền là đập thần mắt thấy lấy phần ngoài phòng ngự trận pháp liền muốn tại hàn tranh đám người điên cuồng tấn công bên dưới bị công phá trần trường thanh cắn r ă n g một cái âm thanh lạnh lùng nói không còn kịp rồi sớm phục sinh huyết thần giết bọn họ chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống phan xảo nương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ xoắn suít nhưng vẫn là nhẹ gật đầu quát lên đậu、thủ. phục sinh huyết thần ở đây cái kia chút huyết ma giáo võ giả, tính cả phan xảo nương cùng trần trường thanh đều xếp bằng ở cái kia lao máu trận p h á p mấy cái vị trí bên trên đồng thời tay nắm ấ n q u y ế t quanh thân huyết khí lập tức tuôn ra bạo phát tụ hợp vào cái kia lao máu ở trong có c h ổ n g l ộ như thế một cố lực lượng đột nhiên gia nhập cái kia lao máu trong nháy mắt phiên trào lên dòng lớn máu tươi quét sạch hội tụ tràn vào cái kia viên thịt bên trong với lại trần trường thanh đám người khí huyết thì là tại bị không ngừng tiêu hao rút ra lấy đến cuối cùng một chút tu vi yếu kém huyết ma giáo đệ tử thậm chí trực tiếp bị rút sạch toàn thân khí huyết tại chỗ bỏ mình ngay cả trần trường thanh loại này dương thần cảnh võ giả đều không chịu nổi s ắ c mặt đột nhiên t á i đi thân thể run không ngừng lấy lúc này nương theo lấy một tiếng vang thật lớn chuyển đến cái kia trận pháp rốt cục bị hàn tranh đám người lấy tuyệt cường lực lượng đem nó đánh nát cùng lúc đó cái kia viên thịt trong khoảng thời gian ngắn thu nạp như thế tràn đầy khí huyết lực lượng tự thân trong nháy mắt nở lớn một vòng trên đó nổi lên từng tia từng tia vết nước màu đỏ ngầm đến nương theo lấy cái kia vết nước màu đỏ ngầm càng lúc càng lớn một cỗ g à y đã uy áp đ ố n nhiên giáng lầm một cái dính đầy chất nhảy tái nhợt bàn tay khổng lô từ cái kia viên thịt ở trong Nosa, trên đó có sau đó một cái khác sáu ngón tay bàn tay khổng lồ cũng đi theo nhô ra đến đem cái kia viên thị triệt t để xe rách từ trong đó đi tới một tôn q u á i vật hình người mặc dù huyết ma giáo người luôn mồn u gọi hắn là huyết thần nhưng hàn tranh thật sự là không cách nào đem vật kia xem như là thần tới đ ố i đ ã i vật kia đại khái là cái hình người bộ dáng có hơn hai mươi triệu cao giống như cái tiểu cự nhân toàn thân làn da mang theo bệnh trạng tái nhuận tứ chi tinh tế thoát lâu dài đầu tựa như là một cái t r ứ n g mặt không có bất kỳ cái gì khí quan nhưng lúc này trợn tại hai mắt cùng cái chán vị trí bên trên vỡ ra ba đạo khẽ hở lộ ra một vòng huyết sắc quan mang đến mặc dù hàn tranh không gặp qua cái kia thái cổ thời kỳ minh hà huyết thần nhưng thứ này bộ dáng tuyệt đối không phải cái gì thần trần trường thanh bọn người sắc mặt cũng có chút khó coi rất rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ tới mình chỗ bồi dưỡng ra đến thái cổ huyết thần bệnh mà sẽ là bộ dáng như vậy cái này theo chân bọn họ trước đó dự đoán trên lệnh cũng có chút lớn duy nhất cũng không tệ lắm liền là cái này huyết thần trên thân khí tức thật là rất cường đại mang theo một cỗ thái cổ hồng hoang phong cách cổ xưa lại mạnh mẽ lực lượng phan xảo nương cung kính quỷ phục trên mặt đất trầm giọng nói huyết ma giáo các đệ tử cung nên huyết thần quý vị mời huyết thần đại nhân xuất thủ. diệt x á t cái này chút mong muốn làm cho ta huyết ma giáo tại chỗ chết tặc tử hàn tranh không nói gì chỉ là dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy cái kia phan xào đương huyết ma giáo đám người này đã sớm đem nhà mình tông môn lịch sử cho quyết lãng nói câu quên gốc cũng không quá đáng lúc trước thời kỳ thái cổ minh hà huyết thần còn tại lúc bọn hắn tự xưng là huyết thần giáo căn bản cũng không phải là cái gì huyết ma giáo coi như trước mắt cái này huyết thần là thật hắn cũng nghe không hiểu đối phương xưng hô lúc này cái kia huyết thần trên đầu ba đạo vết nước o n mắt nhìn về phía phan xào đương bỗng nhiên dối ra một cái tay đến hướng về phan xào đương cho tới p h a n n xảo ư ơ n g t r o n g m ắ t lập tức lộ tức r a m ộ bảy mươi lăm huyết thần n mất khống chế k chương t t bốn trăm bảy h ư ơ i lăm huyết thần mất khống chế huyết thần chiêu này không riêng gì đem trần trường thành đám người nhìn xứng sở ngay cả hàn tranh bọn hắn đều không kịp phản ứng ai có thể nghĩ tới huyết ma giáo một tay chế tạo ra huyết thần chuyện thứ nhất vậy mà sẽ đem mình người giết chết trần trường thanh sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi lập tức triệu tập tự thân cuối cùng một chút lực lượng mong muốn thoát đi huyết ma giáo đám kia lớn ngẩn chơi lập huyết thần không kiểm soát nhưng vừa rồi bọn hắn đem mình tinh huyết hiến tế cho cái này huyết thần dưới mắt mình đã là nọ mạnh hết đà căn bản là chạy không nhanh với lại đúng lúc này cái k i ê u huyết thần đ ố n g nhiên khẽ vô tay vô số đạo tơ máu theo nó quanh thân kéo dài mà ra đem trần trường thành còn có cái khắc huyết thần giáo đệ tử n h o nhao quấn quanh ở trong đó thậm chí đều không cho trần trường thành tên này dương thần cảnh võ giả phản ứng thời gian trong nháy mắt tất cả mọi người đều bị triệt để hút thành thầy k h ô giữa không trung thi thể lốp b ố t rơi xuống trang diện kia đơn giản vô cùng kỳ dị rút khỏi đi huyết ma giáo chế tạo ra một cái quái vật thứ này đã triệt để không kiểm soát hàng tranh trong lòng đã có suy đoán vội vàng để đám người rút đi huyết ma giáo mưu toan chế tạo ra thái cổ huyết thần bất luận bọn hắn đạt được qua bảo vật gì hoặc là bí p h á p đây đều là lời nói vô căn cứ mà thôi thần nếu là có thể bị người chế tạo ra đây cũng là không phải thần hiện tại xem ra huyết ma giáo chỉ là chế tạo ra một cái mang theo minh hà huyết thần khí tức quái vật chỉ có chém giết thôn vệ lớn mạnh chính mình bản năng trần trường thanh đám người hiến tế tinh huyết khiến cho cái này huyết thần sớm thành đục cho nên nó sinh ra về sau khẳng định phải thôn vệ trần trường t h a n h đám người cái này chút nó rất quen thuộc khí huyết nhưng phút chốc cái kia huyết thần liền đột nhiên ở giữa đưa mắt nhìn sang hàn tranh đám người ba viên vết nước trong ánh mắt màu máu thần mang mánh liệt nở rộ nó dưới chân phản phất là có vô số huyết hại bốc lên trong nháy mắt hóa thành vô số tơ máu chui xuống đất trong nháy mắt vô số tơ máu giống như cái kia to lớn mạng nệ chỉ để đem chọn tòa đ ị a quật đều cho bao vây lại mà hàn tranh đám người lúc này lại thành cái kia mạng nện bên trong con mồi bộ thiên ca ôm kiếm cười hì hì nói thứ này rất tham à, cướp đoạt nhiều như vậy khí huyết còn chưa đủ hiện tại còn muốn ăn chúng ta hắn ngược lại là không có chút nào e ngại bộ thiên ca tham lang mệnh cách e sợ cho thiên hạ không loạn đối với hắn mà nói thế gian này liền không có chuyện gì đáng giá e ngại cho dù là chân chính thần ở trước mặt hắn chỉ sợ bộ thiên ca phản ứng đầu tiên cũng là mạnh mẽ cắn xuống hắn một ngụm thì đến ai ăn ai còn không nhất định đâu hàn tranh trong mắt cũng là lộ ra một vỏng vẻ lạnh lùng đã thứ này không muốn để cho bọn hắn đi vậy liền triệt để mai táng ở chỗ này tốt bộ thiên ca thanh tịnh tử đạo trưởng ba người chúng ta đồng loạt ra tay đối phó thứ này hạng nguyên cung các ngươi mang theo tính an vệ anh em kết trận tự bảo vệ mình tại k h ô n g thương tổn cùng tự thân điều kiện tiên quyết nhìn xem có thể hay không đem cái này màu máu lưới lớn xe rách tiếng nói vừa ra hàn tranh đi đầu xuất thủ thân hóa sông máu trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại cái t i a huyết thần trước người đại long tượng ma ha vô lượng thiên bị hàn tranh thi triển đến cực h ạ n vô biên huyết khí trong nháy mắt tăng vọt máy liệt tại huyết thần kinh truyền bên giới tràn lan ra ngoài thân thể tại cái kia trời đất vô tận bên trong hóa thành cao mấy triệu huyết thần thân thể hàn tranh huyết thần thân thể mặc dù không có cái này trước mắt cái này huyết thần cao lớn nhưng trong đó khí huyết lực tinh thuần vô cùng ngược lại là so cái này huyết thần càng giống chân chính huyết thần đấm ra một quyền cái kia có cực hạn vi năng khí huyết lực lượng đống nhiên bạo phát nhưng lại bị cái kia huyết thần nắm trong tay p h ú t chốc vô biên tơ máu t ử trong đó kéo dài ra vậy mà trực tiếp thăm dò vào hàn tranh huyết thần thân thể bên trong điên cùng rút ra lấy trong đó khí huyết hàn tranh sắc mặt đống nhiên biến đổi thân hình đột nhiên hướng về sau nhanh trong thối lui mà đi thứ này lực lượng đơn giản quá mức bá đạo vậy mà có thể trực tiếp hấp thụ hết thần thân thể lực lượng hàn tranh tốc độ phản ứng đã coi như là nhanh nhưng liền tính là như thế vẫn bị cái này hết u y thần hút đi hơn phân nửa lực lượng cái kia hết u y thần thân thể chống giông thấp một mảng lớn phía sau thanh tịnh tử trong tay đạo kiếm chém xuống trong chốc lát vô biên đạo vẩn lưu chuyển lên phân hóa ngàn vạn hướng về cái kia huyết thần c ủ a tới nhưng cái kia huyết thần chỉ là tùy tiện k h á t tay vô biên sông máu quét sạch bên trong trong khoảnh khắc liền đem cái kia vô biên vô hạn quét sạch bên trong trong trong khoảnh khắc liền đèm trong nháy mắt kia kiếm quang lóng lánh t i ê n địa lạnh thấu xương kiếm quang sắc nhọn giống như khai thiên trong nháy mắt chém đ n g ra huyết thần tam nhãn bên trong chói mắt huyết sắc quang mang bỗng nhiên bạo phát ba đạo huyết mang hợp nhất vậy mà trực tiếp đem bộ thiên ca một kiếm kia triệt để đánh tan ba người hợp lực xuất thủ vậy mà không có người nào có thể đối cái này huyết thần tạo thành tổn thương ba người sắc mặt đều có chút cứng trọng thậm chí bộ thiên ca cũng sẽ không tiếp tục c ư ờ i toét hàn tranh trực tiếp móc ra thâu thiên cùng đến trầm giọng nói các người đi đầu giúp ta ngăn trở thứ này thanh tịnh tử tay nắm quyết, ấm huyết âm dương đạo nội hàm lưu chuy thiên địa lực hội tụ đến âm dương trận đồ bên trong nằm ngang ở cái kia huyết thần trước người mặc dù bị cái kia huyết thần tiện tay một k í c h liền truy xuất hiện v ế t rách nhưng thanh tịnh tử cũng không có mảy may lui bước phía sau bộ thiên ca quanh thân đều tản mát ra một cỗ cực hạn lạnh leo sắt nhọn hãn toàn bộ người đều phảng phất làm ộ t thanh sắt nhọn vô cùng ra khỏi vỏ kiếm khí một kiếm chém ra giữa thiên địa phảng phất chỉ có cái này một đạo phong mang lòng lánh trói mắt vô cùng đám người thậm chí đều không thể nhìn thấy bộ thiên ca một kiếm này quy tích nhưng phút chốc cái kia huyết thần trong tay cũng đã nổi lên một đạo dữ tợn bết màu đến đậm đặc giống như nhưng phút chốc cái kia chút máu tươi lại hóa thành vô biên sông máu mãnh liệt r ơ i đ ậ p trực tiếp đem bộ thiên ca đánh bay ra ngoài tại hai người xuất thủ thời điểm hàn tranh đã dương cung cái tên lấy t ử huyết h u y ề n dương đại pháp nhóm lửa sau vô biên khí huyết tụ hợp vào thâu thiên cung bên trong hóa thành cái kia lóng lánh cực hạn uy năng huyết ngọc mũi tên đ ư ơ n g theo lấy một tiếng đinh thai nhức u ố c xét đánh n ổ vang thanh â m chuyển đến một tiếng này đã tại bộ thiên ca bị đánh bay trong nháy mắt đi tới cái kia huyết thần trước mắt huyết thần ba mắt bên trong huyết mang nở rộ cỗ này cực hạn cường đại lực lượng vậy mà trong nháy mắt liền đem cái kia huyết ngọc mũ đây là hàn tranh lần thứ nhất tại vận dụng thâu thiên cung tình huống dưới đều không thể trọng thương đối thủ nhưng phúc chốc lại là một tiếng sét đ ù n g đoàn nổ vang thanh â m chuyển đến mũi tên thứ hai vậy mà theo nhau mà tới đ á n h tới lấy hiện tại hàn tranh khí huyết lực lượng hắn đã hoàn toàn có thực lực liên tiếp bắn ra hai mũi tên huyết thần ba mắt bên trong huyết mang lần này ngưng tụ bất quá tốc độ nhưng so với lần thứ nhất muốn c h ậ m một chút chính là như vậy trong nháy mắt huyết ngọc mũi tên cũng đã bắn vào nó cái kia trên trán mắt thứ ba bên trong trong nháy mắt nổ tung ra dòng lớn vỏi máu huyết thần lập tức b ố đầu n ử a mặt lên trời phát ra một tiếng kịch liệt gào thét đến. Nó không có miệng. nhưng thanh âm kia lại tựa như vang vọng tại mọi người bên hai có cực mạnh lực c h ù n g kích hạ nguyên cung các loại chân đang cảnh võ giả đều là kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệnh một chút huyền cương cảnh t i n h an vệ thậm chí bị chấn hai lỗ thai đều chảy ra máu tươi mắt thấy cái này huyết thần rốt cục bị hàn tranh trọng thương thanh tịnh tử vội vàng xuất thủ đạo kiếm d i ệ n hóa ngàn vạn trong nháy mắt chen chúc m à t ớ i đồng thời thanh tịnh tử tay nắm ấn quyết quanh thân thiên địa lực điên cùng hội tụ hóa thành vô số ấn phụ rơi xuống địa thủy hòa phòng tứ cực lực một mạnh hướng về cái kia huyết thần đập tới bộ thiên ca trưởng kiếm trong tay phía trên long ngâm mỗi một kiếm rơi xuống đều sẽ mang ra một đạo vòi màu đến nó cực hạn đỉnh phong kiếm khí sắc nhọn đơn giản vô cùng kinh khủng hàn tranh cũng là không lo được khí huyết tiêu nào trực tiếp mở ra thiên ma biến tầm thứ ba phong cấm ngập trời ma khí mãnh liệt bản nguyên ma khí ra t h ầ n hàn tranh mỗi một đao chém xuống cái kia màu đỏ thấm uy nghiêm đáng sợ đao mang đều có thể đem cái kia huyết thần cho đánh lui mấy bước đối phương lúc này toàn thân cao thấp đã tràn đ ầ y vết máu vết thương không ngừng tuân ra đ ộ n đặc giống như chỉ thủy ngân máu tươi đến những máu tươi này qua trong dây lát liền giải đẩy toàn bộ h a n động giống như kém chút lại đem chọn cái ao máu cho thanh thịnh tử thấy cảnh này không khỏi thở dài một hơi quái vật này dù sao không phải chân chính thần lực lượng mặc dù cường đại bất quá lại thiếu đi quá nhiều b i ế n báo chỉ cần bị trọng tương h cơ hồ cũng chỉ còn lại có bị thừa thế xông lên đánh tan kết cục nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên cái k i a huyết thần đ ố n g nhiên tay nắm bất huyết hai tay đ ố n g nhiên huy động trên mặt đất cái k i a dòng lớn đậm đặc vô cùng máu tươi giống như được trao cho sinh mệnh mang theo vô biên vô hạn ngập trời khí huyết lực trong nháy mắt đem hàn tranh ba người triệt để bao khỏa ở trong đó g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bảy mươi sáu nốt thần chương 476, t nốt thần huyết ma giáo chế tạo ra cái này huyết thần mặc dù không phải chân chính thần bất quá đối phương một phần lực lượng lại là thật mang theo một chút thần tính lực lượng bình thường võ giả hoặc là yêu ma khí huyết ly thể chính là triệt để tiêu hao hết kéo ra ngoài phân không thể ngồi trở về giải ra khí huyết cũng không thể thu hồi lại lời nói thô nhưng lý luận không thô bất luận là người vẫn là yêu ma đều là loại này đạo lý nhưng trước mắt cái này huyết thần lại không phải chỉ cần là theo nó trong cơ thể chạy ra đi máu tươi đó là thuộc về nó lực lượng dù là lưu lạc bên ngoài cũng có thể bị nó nắm trong tay hàn tranh nguyên bản là chuẩn bị lấy thâu thiên cung đi đầu trọng thương cái này huyết thần sau đó liên hợp bộ thiên ca cùng thanh tịnh tử toàn lực xuất thủ thừa thế xông lên đem nó đánh tan cuối cùng thật là thừa thế xông lên để cái này huyết thần toàn thân đều l à thường ai nghĩ đến thứ này lại còn có thể điều khiển mình s ó i mòn khí huyết với lại cái này bao vây lấy bọn hắn ăn mòn thôn vệ lấy bọn hắn chân nguyên cơ khí thậm chí ngay cả chung quanh thiên địa nguyên khí đều bị thôn vệ không còn thanh tịnh tử mong muốn vận dụng thiên địa lực đều làm không được hai bên đồng thời phát lực sẽ rách huyết hà này tiếng nói vừa ra hàn tranh thi triển cựu n g ụ c đồ sinh đao hướng về bên trái chém tới bộ thiên ca cũng là lập tức kịp phản ứng cái kia cực hạn sắc nhọn một kiếm cũng hướng về bên phải chém tới thanh tịnh tử tay nắm bất huyết đ ạ o ẩn tại quanh thân liên c u ầ n bành trướng lưu chuyển chống ra trùng quanh khí huyết lực tại hàn tranh cùng bộ thiên ca liên thủ phía dưới chung quanh cái kia vô biên huyết khí rốt cũng bị x é đứt ba người lập tức nhảy ra cái kia vô biên s ô n g máu vây quanh huyết thần vung tay lên cái này chút tràn ra ngoài khí huyết giống như vật sống lần lưỡ trở lại trong cơ thể nó thậm chí trên người nó trước đó bị bộ thiên ca chém ra đến vết kiếm đều tại lấy m đợi đến tất cả khí huyết đều bị thu về trong cơ thể nó trên người nó lần nữa chân bóng một mảnh thậm chí liền mảy may vết tích đều không có cái này huyết thần toàn thân cao thấp chỉ có hàn tranh trước đó lấy thâu thiên cung bắn nổ ánh mắt nó chỗ kia vết thương không có phục hồi như cũ thanh tịnh t ử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi cuối cùng là cái gì đ ồ vật đánh đều đánh không chết hẳn là t h ậ t bị huyết ma giáo chế tạo ra một tôn thần tới hàn tranh đi mắt nói cái gì thần nhiều nhất chỉ là cái khó giải quyết q á i vật mà thôi gặp được chân chính thần vậy thì không phải là đánh không chết hay không vấn đề mà là mình có thể hay không sống vấn đề thứ này cũng không phải là vô địch tồn tại ánh mắt nó liền là nó nhược điểm cũng là nó lực lượng chỗ hạch tâm quái vật này nghiêm chỉnh mà nói cũng là thoát thai từ huyết thần kinh bên trong hàn tranh tu hành huyết thần kinh cũng có thể cảm giác được trên người nó một phần lực lượng hạch tâm ở nơi nào cho nên trước đó vận dụng thâu tiên cung mới không có nhắm ngay nó trái tim mà là bắn về phía đối phương con mắt nói xong hàn tranh nhìn về phía bộ thiên ca ngươi có thể hay không lại phế bỏ đối phương một con mắt chỉ cần lại phế bỏ đối phương một con mắt ta liền có chín mươi phần trăm chắc chắn đem nó giải quyết hết bộ thiên ca nhữ lúc này mới chín mươi phần trăm chắc chắn liền muốn để cho ta cho ngươi liều mạng ta còn tưởng rằng ngươi có tuyệt đối nắm chắc đâu nay một thành là cho ông trời mắn mũi dù sao trời có bất ngờ gió mây bằng không lời nói cái kia chính là mười thành bộ thiên ca nhất miệng đối thanh tịnh tử hỏi lão đạo sĩ các ngươi đạo môn một mạch công pháp công chính bình thản ngươi có biện pháp gì hay không có thể ngắn ngủi đem thiên địa lực ngưng kết thêm tại trên người ta ta cảnh giới đầy đủ kém chỉ là cơ sở nhất lực lượng thanh tịnh tử sửng sốt một chút sau đó gật đầu nói có giao cho ta tốt mặc dù bộ thiên ca chỉ là chân đăng cảnh nhưng thanh tịnh tử nhưng cho tới bây giờ đều không có đem đối phương xem như là phổ thông chân đan cảnh võ giả đối xử cái này bộ thiên ca giống như hàn tranh đều là quái vật thậm chí so trước mắt cái này huyết thần còn muốn giống như là cái quái vật trước đó hàn tranh cùng hắn liên thủ đối phó trần trường thanh xuất thủ y thế cường đại dị t h ư ờ n g đơn giản không giống chân đan cảnh tồn tại về s o đ ổ i thành bộ thiên ca càng là cực đoan xuất thủ lạnh thấu xương sắc nhọn chỉ công không thủ đánh trần trường thanh là liên tục bại lui thậm chí hai người liên thủ đối địch phụ trách chủ công đều không phải là mình mà là bộ thiên ca thanh tịnh tử tay nắm ấ u y ế t tứ cực lực hóa thành ấ n phù tại mình quanh thân bắt đầu khởi động đem thiên địa lực bao khỏa ở trong đó bạch vân quan công pháp kỳ thật cũng không mạnh mẽ gì thậm chí có thể được xưng là bình thường dưới tình huống bình thường bạch vân quan mong muốn xuất hiện một vị dương thần cảnh võ giả nhưng thật ra là rất khó thanh tịnh tử có thể bước vào dương thần cảnh dựa vào vẫn là cùng kinh thành quyền quý cấu kết đổi được tài nguyên bất quá bạch vân quan công pháp bên trong còn coi là thật là có một môn bí pháp có thể đem mình lực lượng quán chú cho người khác đây cũng là bởi vì bạch vân quan ban đầu ở nhỏ yếu lúc cần tập hợp toàn bộ bạch vân quan lực lượng đối phó ngoại địch nghiên cứu ra được đồ vật tràn đầy thiên địa lực tại thanh tịnh tử quanh thân quanh quần ấy tất cả đều bị áp s ụ n g đến cái kia tứ cực ấn phù bên trong cuối cùng bỗng nhiên quản chú đến bộ thiên ca trong cơ thể bộ thiên ca tiểu hữu dương thần cảnh lực lượng cường đại ngươi nếu là cảm giác chống đỡ không nổi lập tức mở miệng bờ n ạ o bên này lập tức chặt đứt còn chưa có nói xong thanh tịnh tử liền cảm giác có chút không thích hợp bộ thiên ca quanh thân đơn giản giống như một hố đen to lớn vậy mà tại không ngừng hấp thụ lấy mình lực lượng mình hấp thu thiên địa lực tốc độ thậm chí cũng không đ ổ kịp cung cấp cho bộ thiên ca tốc độ hắn hiện tại mới chỉ là chân đan cảnh mà thôi làm sao có thể khống ch bộ thiên ca thì là hưởng thụ hè mắt sách đây chính là dương thần cảnh lực lượng sao cảm giác có vẻ như rất không tệ a lúc này cái kia huyết thần quanh thân đã nổi lên ngập trời huyết hải trực tiếp hướng về hàn tranh đám người gào thét mà đến bộ thiên ca cười cười quanh thân cái kia thiên địa lực tất cả đều bị hắn quán chú đến trường kiếm trong tay của chính mình bên trong một kiếm r a trong chốc lát tất cả thiên địa tối chỉ có cái kia sáng trói kiếm quang quanh quanh quẩn tại mọi người trước mắt giống như từ trên thiên cung rơi xuống một kiếm này không giống n h â n gian thái thượng kiếm kinh tiên quyết cái này giống như trên trời tiên nhân chỗ chém ra một kiếm không bóng không hình chỉ gặp kiếm quang không thấy bóng kiếm cái kia huyết thần quanh thân huyết hải trong khoảnh khắc bị xé nước bên trái con mắt thậm chí toàn bộ đầu đều bị bộ thiên ca một kiếm kia cắt ra một nửa huyết thần phát ra một tiếng hét giận dữ quanh thân huyết khí phun trào cái kia bị cắt đứt đầu bắt đầu phục hồi như cũ nhưng một con kia ánh mắt lại thủy chung không có cách nào khôi phục còn tại không ngừng chảy lấy máu tươi bộ thiên ca một kiếm này ngay cả hàn tranh đều bị khiếp sợ đến hắn hiện tại mới xem như rõ ràng bộ thiên ca kiếm đạo tu vi rốt cuộc mạnh đến một cái cái tình trạng gì thanh minh kiếm lư thái thượng kiếm kinh hoàn toàn là từ kiếm ý chố ngưng tụ căn bản cũng không có cố định chiêu thức. đơn giản tới nói liền là chỉ cần ngươi có thể đem nó bên trên kiếm ý ngộ ra ngươi tự nhiên là có thể cảm n g ộ đưa ra bên trong cường đại kiếm quyết cho nên mỗi người rõ ràng cảm n g ộ đi ra kiếm quyết đều là khác biệt bộ thiên ca trước đó c h ẳ m l o n g hiện tại thiên quyết có thể nói đều là siêu việt bản thân hắn lực lượng cực hạn tồn tại hắn còn chưa tới dương thần cảnh nhưng hắn lĩnh n g ộ đi ra kiếm quyết cũng đã đạt đến dương thần cảnh cấp bậc đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tồn tại hàn tranh lúc này cũng không có kéo dài bộ thiên ca mạnh nhưng hắn nhưng cũng không kém tay nắm ân quyết hàn tranh toàn lực thôi động huyết thần kinh trong nháy mắt hàn tranh quanh thân khí huyết giống như biển lớn sôi trào t u ô n ra lấy trong nháy mắt hóa thành vô biên huyết h ả i đem cái kêu huyết thần bọc không đợi cái kêu huyết thần kịp phản ứng cái này vô biên huyết h ả i trong nháy mắt cách ra hưởng h ự c lửa cháy mạnh đến bất luận là thiên địa lực vẫn là nhục thân khí huyết thậm chí cả tam hồn thất k h á c h đều tại cái kêu vô biên lửa cháy mạnh bên trong tất cả đều bị thiêu đốt thành cho bụi huyết mục phần thiên trong chất đấm này hàn tranh quanh thân khí huyết trong khoảnh khắc đều bị nhen lửa thậm chí ngay cả sinh cơ đều có như vậy trong nháy mắt bị chất đức nhưng phúc chốc hàn tranh lập tức triệu tập huyết ngọc linh l u n g lực một cỗ tinh thuần đ ồ n g đ ậ m mang theo một chút thần tính lực lượng khí huyết trong nháy mắt tràn vào hàn tranh trong cơ thể để hắn sắc mặt từ tái nhợt giống như người chết khôi phục một t i a huyết s á c cứ như vậy trong chốc lát cái t i a huyết thần t ử vừa mới bắt đầu phẫn nộ gào thép đến hoảng sợ t e o u trên thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng tại cái t i a huyết ngục phần thiên bên trong triệt để tiêu tán chém giết dị biến huyết nô thu hoạch được huyết thần hạt giống hàn tranh không kịp đi thăm dò nhìn cái t i ê huyết thần hạt giống rốt cuộc là cái gì đổ bật hắn lúc này đầu đau mừng khuấy động mít nó sau một lúc lâu hàn tranh thở dài ra một hơi lúc này mới chậm tới một chút huyên mục phần thiên môn bí p h á p này quả nhiên là không thể tùy ý vận dụng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 477 lương vương phi chương 477 lương vương phi trong nháy mắt đem toàn thân khí huyết toàn bộ thiêu đốt mùi vị không dễ chịu mặc dù có huyết ngọc linh lung kịp thời bổ sung khí huyết bất quá hàn tranh cũng rất giống là tại bên vợ sinh tử bồi hồi một lần lúc này trong cả sân đã là bựa bộn một mảnh chế tạo huyết thần trận pháp không có huyết khí cũng bị thiêu đốt không còn trung ương là một tỏa to lớn lỗ thủng bộ thiên ca không khỏi lưỡi l chật chật thở dài ngươi một chiêu này cũng làm thật sự là kinh khủng a như thế cực hạn khí huyết trong nháy mắt thiêu đốt không còn dương thần cảnh tới chỉ sợ cũng ngăn không được a lại nói có một chiêu này ngươi làm sao không còn sớm dùng tội gì phí khí lực lớn như vậy một bên thanh tịnh tử cũng là lòng còn sợ hãi nhẹ gật đầu dù sao đổi thành là hắn hắn khẳng định là ngăn không được một cách này thiêu đốt khí huyết không hiếm lạ nhưng hiếm lạ là có thể trong nháy mắt liền đem như thế lượng lớn khí huyết tiêu đốt không còn ở trong đó ẩn chứa y năng đã không thể dùng hai chữ kinh người để hình dung đừng nói lời trầm trọng ngươi cũng không nhìn một chút ta hiện tại là trạng thái gì nếu là bị đối phương ngăn lại một k í c h này chúng ta coi như triệt để không có cơ hội hàn tranh xoa đầu tức giận chừng bộ thiên ca một chút huyết mục phần thiên lực lượng xác thực rất mạnh bất quá cái này mạnh mẽ nhưng cũng là có hạ n độ có thể một kích nháy mắt giết đối thủ tự nhiên là tốt nhưng nếu là không thể một kích nháy mắt giết cái kia hàn tranh coi như thành đợi làm thịt cứu non cho nên vì cầu hồn thỏa hàn tranh mới khiến cho bộ thiên ca lại trọng thương cái kia huyết thần một con mắt ứ như vậy hàn tranh cơ hồ liền có chín mươi phần trăm chắc chắn dùng huyết mục phần thiên đem n ó nháy mắt giết v ề phần cuối cùng một thành không xác định nhân tố vậy phải xem ông trời lúc này hạ nguyên n g cung mấy người cũng đều x u ố n g lại nhìn về phía hàn tranh ánh mắt đều mang một tia kính sợ hiện tại bọn hắn cảm giác hàn tranh cùng giữa bọn hắn hoàn toàn là hai loại cảnh giới tồn tại đem hàn tranh chân chính coi là là dương thần cảnh đại tôn g sư kỳ thật đều không t ậ t bệnh gì hàn tranh là thật có thực lực uy hiếp được dương thần đại tôn g sư tính mạng đại nhân ngài không có sao chứ hàn tranh lắc đầu nói khí huyết lực lượng tiêu hao quá lớn tạm thời không có chuyện gì các ngươi mau mau ra ngoài có thể bắt một chút thiên la võ tông người liền bắt một chút còn có thành thiên la diệt ma ti người cũng chớ có để bọn hắn thoát đi hàn tranh bọn hắn truy vào trong lòng đất sau liền triệt để cùng bên ngoài ngăn cách bên ngoài cái kia chút thiên la võ tông người cùng chu kiểu niên thủ hạ kỳ thật cũng không có trước tiên chạy trốn bọn họ cũng đều biết cái này thiên la võ tông phía dưới là cái gì còn tưởng rằng hàn tranh bọn hắn khẳng định sẽ bị giải quyết đâu không nghĩ tới đợi tới đợi lui lại chờ đến hạ nguyên n g cung bọn hắn những người này trong nháy mắt liền rõ ràng trần trường thanh cùng huyết ma giáo bại bọn hắn triệt để không có cơ hội nhưng lúc này bọn hắn mong muốn thoát đi lại là đã muộn hơn p â n nửa người bị trực tiếp chém giết còn lại cái kia ch bị hạ nguyên cung bọn hắn lần lượt từng cái thẩm vấn hàn tranh tại chỗ ngồi xếp bằng khôi phục khí huyết lực đồng thời cũng thuận tiện xem xét một chút cái k i a huyết thần hạt giống là cái gì đ ồ vật huyết thần hạt giống minh hà huyết thần ngưng tụ ra một d ọ a tinh huyết biến thành dùng đến luyện chế huyết nô huyết nô là minh hà huyết thần thần thông một trong minh hà huyết thần dành xương có được một triệu huyết nô giấu tại minh hà bên trong huyết thần giáo bên trong cũng có huyết nô với tư cách hộ pháp tồn tại xem hết cái này huyết thần hạt giống miêu tả hàn tranh trong mắt không khỏi lộ ra một vỏng vẻ kinh ngạt đối với thái cổ những truyền thuy trần trường thanh bọn hắn chế tạo ra đến căn bản cũng không phải là cái gì huyết thần chỉ là từ một giọt minh hà huyết thần tinh huyết biến thành huyết nô loại này huyết nâu ngày xưa minh hà huyết thần có thể diễn hóa một triệu căn bản chính là t ạ p binh nhưng là hắn thực lực cho dù là tại dương thần cảnh bên trong đều cực kỳ cường đại tối thiểu hàn tranh gặp được dương thần cảnh tồn tại bên trong chỉ có trần bá tiên hoặc là hát sơn láo yêu có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này huyết nô thanh tịnh từ loại này cấp bậc hoàn toàn không phải nó đối thủ hơn triệu có thể so với dương thần cảnh huyết nô vừa ra chỉ sợ đủ để quét ngang toàn bộ thiên h ạ kỳ thật như thế hàn tranh nghĩ sai thời kỳ thái cổ minh hà huyết thần châu biến hóa ra huyết nô mặc dù mạnh nhưng cũng không đến mức cường đại như vậy trần trường thanh bọn hắn mặc dù chế tạo huyết thần thất bại vất quá bọn hắn chế tạo ra đến huyết nô nhưng cũng sinh ra d ị biến so bình thường huyết nô phải mạnh mẽ hơn nhiều dù sao bọn hắn vì chế tạo thứ này thế nhưng là dùng mấy vạn bách tính tinh huyết tế luyện cuối cùng thậm chí còn đem mình tinh huyết chô n h n t ế dạng này chế tạo ra huyết nô vi năng cường đại mảy may đều không k ị mái thứ này hàn tranh hiện tại còn không biết dùng như thế nào trở về hắn cần nghiên cứu một chút lại tiến hành l dù sao cũng là thuộc về thái cổ thần ma đồ vật tuy tiện luyện hóa cơ hồ ngang ngửa với tìm chết ước chừng một lúc lâu sau hạ nguyên cung đi tới nói lại nhân thiên la võ tông cùng thành thiên la diệt ma ti người hoặc là để tội hoặc là bị bắt đều đã thẩm vấn trôi chảy bao quát toàn bộ thiên la võ tông bọn hắn cũng lục soát một l ư ợ n g tìm được không ít thiên la võ tông cùng huyết ma giáo cấu kết chứng cứ nhưng có thu h o ạ c gì hạ nguyên cung trầm giọng nói bên ngoài đều là một chút đệ tử cấp thấp trần trường thanh tâm phúc cùng huyết ma giáo cao tầng đều đã chết tại nơi này cho nên cũng không có thẩm vấn ra cái gì qua có giá trị đồ vật thiên la võ tông cùng thành thiên la diệt ma ti người biết mình là đang cùng huyết ma giáo hợp tác nhưng bất luận là trần trường thanh hay là chu kiểu niên đều cho bọn hắn không ít chỗ tốt bọn hắn tự nhiên cũng không có ý kiến có ý kiến thì là sớm đã bị thanh lý đi trong đó thiên la võ tông cùng huyết ma giáo cấu kết cũng hẳn là vì lực lượng thiên la võ tông công pháp có vẻ như ra một vài vấn đề truyền thừa vậy mà xuất hiện tuyệt tự tình huống cho nên những đệ tử trẻ tuổi t i a thực lực đều rất yếu chỉ s ợ lại đến mấy đ ờ i thậm chí ngay cả dương thần cảnh võ giả đều bồi dưỡng không ra ngoài nói đến đây hạ nguyên cung do dự một chút nói đại nhân ta chỗ này còn có một cái phát hiện cái gì phát hiện do dự làm cái gì hạ nguyên cung thấp d ọ n g nói cái tia chút thiên la võ tông đệ tử nói qua trần trường thanh cùng trong kinh thành đại nhân vẫn có liên hệ còn thường xuyên liên hệ tin tức chỉ bất quá lui tới thư tín tin tức hẳn là đều bị tiêu hủy ta cũng không có tìm tới tính thực chất chứng cứ bất quá có chút thiên la võ tông đệ tử lại cung cấp một chút manh mối trần trường thanh đã từng có một tên nữ đệ tử tên là bùi nên thu trần trường thanh đối nó cực kỳ yêu thích thậm chí mong muốn đem nó bồi dưỡng thành thiên la võ tông đợi sau người thừa kế nhưng ở đại khái sáu mươi năm trước đối phương lại đến kinh thành đi trở thành lương vương cơ nguyên phóng vương phi từ đó về sau đùi nên thu liền không còn có bước vào thiên la võ tông một bước trần trường thanh cũng rất giống không có tên đệ tử này cho tới bây giờ đều không ở trước mặt mọi người nhắc lên qua đồng thời sau đó thiên la võ tông liền càng ngày càng phong bế rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc nhưng các loại tài nguyên tu hành lại liên tục không ngừng vận chuyển đến trong t ô n g môn hàn tranh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư lương vương phi vậy mà đã từng là trần trường thanh đệ tử thú vị, thú vị. hạ nguyên cung thóc giọng nhắc nhở đại nhân đây chỉ là một phát hiện cũng không thể xem như cái gì chứng cứ coi như trần trường thanh cấu kết huyết ma giáo chuyện này cũng không có cách nào liên lụy đến lương vương phi trên đ ầ u đi dù sao người ta đều đã cùng thiên la võ tông sáu mươi năm không có qua lại dù là chỉ là bên ngoài sáu mươi năm không có qua lại ta biết chuyện này rất mất cảm chờ trở lại kinh thành sau trực tiếp b ẩ m báo đại đô đốc là được tóm lại cuối cùng liên lụy hay không đại đô đốc định đoạn bệ hạ định đoạn đem thiên la võ tông trực tiếp dò xét để các anh em nghỉ ngơi một chút trực tiếp trở lại kinh thành thiên la võ tông là một m cái truyền thừa như thế mấy ngàn năm đỉnh tiêm đại tông môn nó tích lũy lại cũng không là rất phong phú như thế có chút v ư ợ quá hàn tranh đoạn trước có thể là bởi vì chế tạo cái tiêu huyết nô đầu nhập vào không ít tài nguyên cũng có thể là những năm này không cùng bên ngoài liên lạc cho nên thiếu chút tích lũy hạ nguyên cung bọn hắn còn lục ra được không ít huyết ma giáo công pháp chỉ tiếc cũng không có huyết thần kinh tàn thiên chỉ có một ít chi nhánh loại công pháp bất quá đều là chút không có tác dụng gì mà h ạ n g thiên la võ tông mạch này huyết ma giáo dương nhiệt cùng ngụy quốc công phủ nhất mạch tiêu huyết ma giáo dương nhiệt nhưng thật ra là có cùng n một gốc cho nên nguyên sơ huyết thần kinh chỉ có một phần bất quá về sau song phương bởi vì phục hưng huyết ma giáo đường đi không giống nhau lúc này mới mỗi người đi một ngả hàn tranh vốn cho là còn có thể cầm tới một phần nguyên sơ huyết thần kinh lúc này ngược lại là cảm giác có chút đáng tiếc d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 478 hồi kinh chương 478, hồi kinh hàn tranh mang theo tính an b ệ người còn áp tải không ít thiên la võ tông cùng huyết ma giáo dương nhiệt một đường trùng trùng điệp điệp trở lại kinh thành diệt ma ti bên trong một m a n à y để kinh thành diệt ma ti bên trong một đám người đều kinh ngạc không thôi cái này hàn tranh mới vừa vặn phá kho vũ khí một án đi theo sau thành thiên la lại là thu mạch không nhỏ rõ ràng đây là lập xuống công lao lớn a kẻ này mới vừa vặn gia nhập kinh thành diệt ma ti không lâu liền như thế săn trói đám người cơ hồ có thể kết luận cái này một vị tương lai hẳn là đại đô đốc tâm phúc cái tướng quật khởi thế đã nhất định không thể đỡ mà lúc này tại diệt ma ti một tòa nhà cao tầng bên trên hà thiên hùng chính lạnh lùng nhìn xem phía dưới hàn tranh mang theo t ì n h an vệ người bị phong vệ tổn bộ chật chật đây chính là lần trước cái kia không có đem ngươi để ở trong mắt tiểu bối chật chật không hồ là trần bá tiên mang ra người xem ra không phải là người phi thường a ta nói lao hạ、à. ngươi làm sao đắc tội tất cả đều là cái này chút tiền đổ vô lượng người mới đâu đến tương lai ngươi về hưu người ta đã ngồi tại cao vị lên nói không chừng ngươi vẫn phải lấy lòng người ta đâu hà thiên hùng sau lưng một tên người mặc mạ vàng thiên bằng giáp hơn ba mươi tuổi dung mạo tuấn lãng thanh niên chính cầm một bầu rượu t r e o kẹo hà thiên hùng người này mặc dù dung mạo tuổi trẻ nhưng tuổi thật lại so hà thiên hùng còn muốn lớn một chút hắn chính là tổng bộ sáu đại chỉ huy sứ bên trong trung đô chỉ huy sứ lý tông nguyên hà thiên hùng g ừ lệnh nói ta đắc tội bọn hắn lý tông nguyên ngươi có phải hay không uống nhiều quá không phải là bọn hắn sợ hãi đắc tội ta sao từ vừa mới bắt đầu hà tiên hùng nhằm vào hà tranh cũng là bởi vì hắn là trần bá tiên người hà tiên hùng tại trên người trần bá tiên thua t h i ệ t qua thân là chỉ huy sứ lại không làm gì được một cái c h ấ n phụ sứ lúc trước có một số việc thế nhưng là để hắn mất mặt không thôi cho nên tại biết hàn tranh là trần bá tiên người lại động thủ giết hắn dưới trướng tâm phúc lục tiên phóng b ề sau hà tiên hùng lúc này mới sẽ như thế phẫn nộ ai nghĩ đến cái này hàn tranh quật khởi tốc độ lại muốn so trần bá tiên nhanh hơn mắt thấy lấy đối phương thành mười ba vệ đại tổn quản hiện tại lại lập xuống nhiều như vậy công vân dần dần bị đại đô đốc xem trọng tiếp xuống mình chính là mong muốn động đến hắn chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy lý tông nguyên cầm bầu rượu nhấc một miếng người ha hả nói sông có khúc người có lúc người ta hiện tại ngồi ở vị trí cao nhưng tu vi không sai biệt lắm liền đã chấm dứt trần bá tiên cùng hàn tranh vực này nhân vật tương lai còn có phát triển chỗ trống ai biết bọn hắn rốt cuộc có thể đi đến vị trí nào bên trên cho nên ta hiện tại thà rằng chịu đắc tội trưởng lão viện bên trong mấy cái kia lao giả đều không muốn đi đắc tội cái này tuổi trẻ tuấn kiệt tân tú hà thiên hùng âm thanh lạnh đùng nói vậy cũng phải chờ bọn hắn đi đến trên vị trí kia lại nói lý tông nguyên ta phát hiện ngươi gần nhất thế nhưng là càng ngày càng không dũ ú p khí trách không được đại đô đốc cũng không chịu dùng ngươi lý tông nguyên chính là trung đô chỉ huy sứ nó trước quyền phạm vi liền là lấy kinh thành làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ mười sáu thành cho nên theo l ý m à nói thành thiên la chuyện này đại đô đốc hẳn là phái lý tông nguyên đi kết quả bây giờ lại là phái mình dưới trướng t ì n h an vệ tiến đến nó nguyên nhân liền là lý tông nguyên người này làm việc thường xuyên nghĩ minh bạch giả hồ đồ xuất công không xuất lực đại đô đốc liền dần dần không còn dùng hắn lý tông nguyên đi đến bên cửa sổ nhìn về phía hàn tranh đám người khi mắt nói không cần cho phải đây có một số việc không làm không sai nhiều làm nhiều sai trong này nước r a nhưng sâu đâu cũng chỉ có những người tuổi trẻ này mới dám hướng bên trong sông hà thiên hùng cao mày nói ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì ngươi cũng đừng nói xấu ta không nói gì lý tông nguyên cầm chén rượu hướng về phía hà thiên hùng lắc lắc nói nghe ta một lời khuyên chỉ cần hàn tranh còn tại điều tra chuyện này ngươi liền chớ có đi tìm hắn để gây sự không phải đem mình cuốn vào gây một thân khai cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi hàn tranh có thể cảm giác được từ khi mình tiến vào diệt ma ti tổng bộ về sau có người một mực đều tại nhìn chăm chúng bất quá điểm ấy ngược lại là không quan trọng đối với kinh thành diệt ma ti tới nói hàn tranh là thuần túy người mới kết quả một cái thuần người mới lại như thế cao điệu khẳng định sẽ dẫn tới một loại ánh mắt mặc kệ là á c ý cũng tốt vẫn là hiếu kỳ cũng được tối thiểu tại diệt ma ti tổng bộ bên trong là không ai có thể đối hàn tranh thế nào đem cái kia chút thiên là võ tông đệ tử cùng huyết ma giáo dư nghiệt nuốt vào hắc n g ụ c bên trong về sau hàn tranh trước tiên tìm đến đại đô đốc tề trương vũ báo cáo việc này lúc này tề trương vũ như cũ trong thư phòng nhàn nhã vừa uống trả vừa nhìn xem công văn rất hài lòng đều nói đại đô đốc bận đ i ệ nhưng hàn tranh mỗi lần gặp t ề trương vũ lại đều cảm giác đối phương giống như rất nhẹ nhõm cũng không biết đối phương rốt cuộc đang bận cái gì trở về ta thế nhưng là nghe nói ngươi chuyến này thu hoạch có vẻ như không ít ta thu hoạch thật là không ít bất quá cuối cùng nhưng không có t r a ra kho vũ khí một á n phía sau trần tướng chỉ là hơi có một ít phát hiện nói xong hàn tranh liền đem mình đoạn đường này tới sự tình đều kỹ càng cùng t ề trương vũ báo cáo một lượng thuận tiện cũng giúp bộ thiên ca đòi hỏi một cái trừ yêu nhân vị trí bình thường tới nói lấy hàn tranh loại thân phận này hắn muốn chỉ định ai trở thành chữ yêu nhân cũng không cần cùng tể trương vũ cái này lại đô đốc báo cáo bất quá bộ thiên ca thân phận đặc thù vẫn là cùng tề trương vũ nói một chút trò thỏa đáng tề trương vũ sau khi nghe xong về sau kinh ngạc nói ngươi chuyến này cũng không chỉ là thu hoạch không ít cũng làm thật sự là rất đặc sắc c a sau đó tề trương vũ than nhẹ một tiếng chu kiều niên đăng tiếp hắn người này liền là có chút cố chấp lúc t u ổ i còn trẻ liền không biết biến báo già càng là như vậy bất quá là một cái h u y ế t ma giáo nữ nhân mà thôi diện y ế t ma giáo ta còn có thể không thả qua một nữ nhân sao hắn cuối cùng vậy mà lựa chọn vì một nữ nhân bị vết ma giáo nắm quả nhiên là tại một đống lựa chọn bên trong làm ra một cái xấu nhất lựa chọn thở dài qua đi tề trương vũ nói còn có cái kia bộ thiên ca ngươi đã cùng hắn quan hệ thân thiết cái kia thu hắn làm trừ yêu nhân tự nhiên có thể thanh minh kiếm lư u nơi đó ngươi không cần lo lắng kinh thành còn chưa tới phiên bọn hắn đến làm cản còn có đợi chút nữa ngươi đi với ta gặp một lần bệ hạ đem lương vương phi chuyện nói với hắn một lượt hàn tranh kinh ngạc nói lương vương phi mặc dù đã từng là thiên la võ tông tông chủ trần trường thanh đệ tử bất quá vậy cũng là chuyện nhiều năm trước chúng ta cũng không có tìm tới đối phương cùng trần trường thanh cấu kết liên lạc chứng cứ nghiêm trình mà nói chuyện này chỉ là thuộc về bắt gió bắt bóng cứ như vậy cùng bệ hạ nói xong sao tề trương vũ đứng dậy cười cười nói d i ệ t ma ti cần g i ả g chứng cứ nhưng bệ hạ cũng không cần g i ả g chứng cứ chuyện này s á t thực chỉ là bắt gió bắt bóng nhưng vấn đề mấu chốt là bệ hạ có hay không để ý chuyện này d i ệ t ma ti chức trách từ t r ư ớ c đều là tận diện yêu ma hộ vệ đại tru đối với loại này quyền thế đấu tranh kỳ thật tốt nhất vẫn là chớ có chỗ r ộ n bất quá đấu tranh về đấu tranh nhưng nếu là có người tại cái này đấu tranh ở trong buồng đ ị c h một chút không nên buồng đ ị c h thủ đoạn cái kia chính là muốn chết tề trương vũ mặc dù như cũ cười ha hả nhưng hàn tranh nhưng từ hắn trong giọng nói nghe được một chút ý lạnh đến hàn tranh lộ ra một chút vẻ đằng chiêu hắn giống như rõ ràng tể t r ư ờ n g vũ ý nghĩ kho vũ khí một án nói trắng ra là chính là có người ý đồ điên đảo hoàng quyền thuộc về đại chu cao t ầ n g quyền thế đấu tranh diệt ma ti nhưng thật ra là l ư ỡ i nhác trộn đội dù sao ai tới làm cái này hoàng đế đều phải trọng dụng diệt ma ti ai là hoàng đế diệt ma ti liền nghe ai chuyện này từ vừa mới bắt đầu tể t r ư ờ n g vũ kỳ thật cũng không có quá mức để bụng vâng không hắn liền sẽ không thật đem nhiệm vụ này ném cho hàn tranh một người mới cho nên cuối cùng cái này kho vũ khí một án hàn tranh có thể điều tra ra là tốt nhất không t r a được kỳ thật cũng không quan trọng chỉ cần diệt ma ti tại trước mặt bệ hạ làm được t r a cái này coi trọng động tác thuận tiện nhưng ai nghĩ đến đến tiếp sau lại liên lụy g i a huyết ma giáo dư nghiệp đến đây chính là diệt ma ti không có cách nào dễ dàng tha thứ hiện tại dưới mắt càng là t r a gia ngụy quốc cấu phủ t r a gia thiên la võ tông càng t r a gia chu t i ể u niên vị này ngày xưa từng vì diệt ma ti lập xuống công lao hiển hách chấn phủ s ứ thế mà bị huyết ma giáo dẫn dụ cấu kết đây tuyệt đối là tể trường vũ không có cách nào dễ dàng tha thứ chuyện vị này một mực đều cười ha hả nhìn như tính tình rất tốt đại đô đốc là thật có chút tức giận bất luận lương vương phi cùng lương vương rốt cuộc cùng chuyện này có quan hệ hay không tề trương vũ đều muốn đem chuyện này đâm đến hoàng đến nơi đó đi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 479 c ơ nguyên phóng t r ư ơ n g 479, c ơ nguyên phóng hàn tranh lần đầu t i ê n tới hoàng cung là vào c h i ề u lần thứ hai đến hoàng cung thì là trực tiếp được đưa tới ngự thư phòng lần này xem như hàn tranh khoảng cách gần g i xét vị này nguyên long đế cơ thái x ư ơ n g đối phương ngồi hơn sáu mươi năm hoàng v ị trên thân uy thế sâu nặng thậm chí để hàn tranh đều có thể cảm giác được một loại cảm giác áp bách kỳ thật đó cũng không phải cái t i n hư vô phiêu miếu đế vương nguy ác mà là long mạch mang đến áp chế lực chỉ cần trở thành đại chu hoàng đế lập tức liền có long mạch lực ra thân mặc dù c ố này long mạch lực ép tới đại chu hoàng đế không cách nào tu hành nhưng cũng giao phó bọn hắn một t ầ n g thiên địa uy với lại lần này hàn tranh còn chú ý tới cơ thái xương sau lưng bên cạnh đứng đấy một tên mặt trắng không dâu lao thái giám cái kia lao thái giám khuôn mặt dán mua giống như sáu bảy mươi tuổi nhưng hai tay lại là trắng loãn mịn thon dài vô cùng đơn giản so tay nữ nhân đều tốt hơn nhịn với lại đối phương thân hình cao lớn đứng nghiêm giống như quân nhân trên thân phát tán đi ra cũng không phải là khí âm đu vậy mà tràn ngập một cô dương cơ khí hàn tranh không biết cái này lão thái g i á m thực lực như thế nào nhưng có thể tiếp thân đứng tại sau lưng cơ thái sương tuyệt đối là hoàng thất đại nội đỉnh tiêm cao thủ lúc này tề trương vũ trầm rãi đem thành thiên la chuyện nói với cơ thái sương một lượn sau khi nghe xong cơ thái sương mặt không biểu tình chỉ là khẽ gật đầu một cái đại đô đốc chuyện này ngươi thấy thế nào tề trương vũ trầm rãi nói chuyện này thần thấy thế nào không trọng yếu trọng yếu là bệ hạ thấy thế nào thiên la võ tông hủy diện cái tia chút nhân vật mấu chốt cũng đều tự gây nghiện chết bởi con quái vật do chính mình tạo ra đường dây này liền c o i như là triệt để gáy mất không có chứng cứ ta diệt ma ti cũng không tốt đi hỏi thăm lương cơ phi cho nên chỉ có thể trực tiếp tới bẩm báo vệ hạng cơ thái x ư ơ n g thần sắc g ầ m trầm nhẹ gật đầu một lát sau trầm giọng nói đi tuyên lương vươn tới phút chốc cơ thái x ư ơ n g sau lưng cái k i a lao thái giám thân hình khái động vậy mà qua trong dây lát liền biến mất không thấy gì nữa cái này thấy hàn tranh đột nhiên giật mình lấy h ắ n thực lực bây giờ vậy mà đều không phát hiện cái này lao thái giám động tác thực lực đối phương đơn giản sâu không lường được mười lăm phút về sau ngữ thư phòng đại điện bị đẩy ra Cái láo thái dám mang theo một tên người, người này chính á i dám m là lương vương cơ nguyên phóng đã từng đem hai vị hoàng đế nâng lên hoàng vị đại chu thực quyền thân vương thần tham kiến bệ hạ không biết bệ hạ hô thần tới là cần làm chuyện gì cơ nguyên phóng không mình hành lễ trên thái độ tìm không ra mảy may khuyết điểm đến mặc dù dựa theo đối phận tới nói hắn là cơ thái xương thân thúc thúc bất quá lúc này quân thần lễ vẫn là chịu tới vị cơ thái sương bình tĩnh s á c m ặ t nói hoàng thúc chấm năm nay đã tám mươi sáu tuổi cái này tại toàn bộ đại chu hoàng thất các đời đế vương bên trong đều xem như trường thọ nhưng long mạch lực gia thân chấm là không có cách nào đột phá phạm nhân thọ nguyên tự hạ chấm biết mình không lâu tốt sống cơ nguyên phóng đội v à nói bệ hạ nói nói gì vậy liền xem như dân chúng tầm thường cũng có người có thể sống đến trăm tuổi trở lên bệ hạ bây giờ chính vào tuổi xuân n a g độ vì sao muốn nói cái này chút điểm xấu lời nói chấm vì sao a nói cái này chút hoàng thúc ngươi chẳng lẽ lại không biết sao cơ nguyên phóng bỗng nhiên đem tể trương vũ đưa tới tấu trương đập vào cơ nguyên phóng t r ê thân phẫn độ quát hoàng thúc c h m biết ngươi những năm này một mực đều bất mãn trong tức đoạt ngươi long vũ ti phó đô đốc vị trí nhưng nên bồi thường cho ngươi chấm đều đã cho ngươi thậm chí cho càng nhiều hiện tại ngươi lại tại trong bóng tối lập mưu cái này chút đồ vật ngươi mong muốn làm cái gì mong muốn cái này hoàng bị sao cơ nguyên phóng đội vàng cầm lấy cái tia tấu trương đọc nhanh như gió nhìn lên sau đó hắn mánh liệt đưa ánh mắt chuyển hướng tề trương vũ trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ đại đô đốc ngươi đây là ý gì ngươi bằng cái gì nghi ngờ bản vương cùng thiên la võ tông cấu kết cùng kho vũ khí một tán có quan hệ các ngươi diệt ma ti là nhàn thật quá mức、sao? lại còn mong muốn bước lên hoàng thất tranh chấp tề trương vũ trầm giai nói lương vương điện hạ ngươi nhìn cẩn thận một chút ta diệt ma ti chỉ là đem kết quả điều tra chi tiết giao cho bệ hạ nhưng không có khuyết đại một chữ ta cũng không c ó n ó i lương vương điện hạ ngươi cấu kết thiên l à võ tông ngươi cùng kho vũ khí một mạch có quan hệ ta chỉ nói là lương vương phi nhưng đã từng là trần trường thanh đệ tử cái này luôn luôn sự thật ta cơ nguyên phóng quỷ phục tại cơ thái sương trước người sắc mặt phẫn nộ giọng điệu lại là cực kỳ bí q u y t bệ hạ minh giám thần đều đã từng tuổi này làm sao có thể còn ngấp nghẽ h o à bị liền xem như bệ hạ cho thần thần cũng không dám mớn bằng không trong khoảnh khắc liền sẽ bị long mạch lực đẻ chết thần vương phi thật là thiên la võ tông tông chủ đệ tử trần trường thanh người kia thần chỉ là gặp qua một mặt nhưng lúc đó thần liền đối với nó có chút không thích đối phương tâm tư thâm trầm đầy bụng tính toán còn muốn mượn nhờ thần thế lực phát triển tông môn bị thần cự tuyệt sau đó chúng ta cũng đã xem như quyết liệt vương phi cũng bởi vậy cùng mình sư phụ trở mặt song phương đã là cả đ ờ i không qua lại với nhau chúng ta song phương không sai biệt lắm dòng dã hơn sáu mươi năm không gặp mặt kết quả hiện tại trần trường thanh phạm tội lại muốn trách tội đến thần trên đồ đến thần o a n buồng cơ thái sương bình tĩnh nhìn xem cơ nguyên phóng thản nhiên nói hoàng thúc ngươi khi đó giúp chấm chấm nhớ kỹ bất qua cái này tình cảm luôn có hao hết sạch thời điểm hoàng thúc chuyện này không có chứng cứ chấm sẽ không đối ngươi thế nào nhưng nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm có một số việc không phải chấm không biết chỉ là chấm không muốn đi quản nói đi cơ thái sương trực tiếp k h o á t tay á o gõ một phen cơ nguyên phóng sau liền để nó rời đi thần ghi nhớ thần cáo lui cơ nguyên phóng không người đi ra ngự thư phòng quay người lại trói mắt ánh nắng đánh vào cơ nguyên phóng trên mặt không có phẫn nộ càng không có bị k u ấ t có chỉ là tĩnh mịch bình tĩnh mà lúc này trong ngự thư phòng cơ thái sương thở dài một tiếng đại đô đốc kho vũ khí một án liền hoàn toàn cất đi diệt ma ti không cần lại t r a được thần tuân chỉ tề trương vũ ngược lại là không quan trọng cho cơ nguyên phóng lên đ i ể m thuốc mắt gõ cảnh cáo hắn một phen tề trương vũ mắt đã đạt đến cơ thái sương nhẹ gật đầu nhìn về phía hàn tranh ánh mắt mang theo một chút khen ngợi vẻ tán tưởng diệt ma ti gần nhất là nhân tài xuất hiện lớp lớp a đại đô đốc đ ổ i dưỡng được tuấn kiệt quả thật không tầm tưởng ngươi gọi hàn tranh đúng không chấm nhớ kỹ ngươi làm việc gọn gàng mà linh hoạt rất không tệ theo lý mà nói ngươi lập xuống công lao thật sự là hẳn là ngợi khen bất quá diệt ma ti tự có diệt ma ti công hơn hệ thống ngươi khen thưởng vẫn là để đại đô đốc đến cho a hàn tranh vội vàng chắc tay nói cảm ơn bệ hạ tán thưởng có thể được đến bệ hạ tán thành chính là bệ hạ đối thần lớn nhất ngợi khen cơ thái x ư ơ n g hài lòng nhẹ gật đầu đối hàn tranh thái độ rất là hài lòng diệt ma ti bởi vì nó tính chất đ ặ c thụ cho nên kỳ thật cũng không cần quá mức lấy lòng hoàng đế nhưng diệt ma ti cao tầng tấn thăng cũng là cần hoàng đế đồng ý tối thiểu tại hoàng đế trước mặt lăn lộn cái quen mặt đừng để hoàng đế sinh ra ác cảm cái này vẫn rất có tất yếu hàn tranh lúc này ở cơ thái sương trong suy nghĩ chính là loại kia có năng lực lại nghe lời h i ể u chuyện tuổi trẻ tuổi kiệt tương lai hàn tranh nếu là thăng đảm nhiệm chấn phủ sứ chấn thủ một phương cơ thái sương khẳng định là không có bất luận cái gì nghi nghị trực tiếp liền sẽ đồng ý ra ngự tư h phòng tại về diệt ma ti trên đường tề trương vũ c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn về phía hàn tranh không nhìn ra à tiểu tử ngươi vẫn rất sẽ vớt mông ngựa tại diệt ma ti thời điểm làm sao không nhìn thấy n g ư ơ i định mật ta đại đô đốc mắt sáng như mốc cần ta vớt mông ngựa sao tề trương vũ hít mắt nói tiểu tử ngươi là gan rất lớn à ngươi là nói bệ hạ giàn mua ngôn ngốc cho nên cần vớ hàn g tranh cười khổ nói chúng ta vị này bệ hạ mặc dù g i á n mua nhưng cũng không nung g nốc hôm nay hắn gõ cơ nguyên phóng gõ thế nhưng là vừa đúng cũng không phải vừa đúng mà là hắn cũng chỉ có thể gõ một cái tề trương vũ t h ả n n h i ê nói n cơ nguyên phóng cùng đại chu hoàng thất quân đội các nhóm thế lực dây dưa không rõ liên lụy quá nhiều có chút bệ hạ biết có chút bệ hạ không biết tại không có đầy đủ chứng cứ lúc bệ hạ là không có cách nào đi động cơ nguyên phóng một cái tác động đến nhiều cái ai cho nên lúc này gõ một phen cũng đã là bệ hạ có thể làm được cực hạ tóm lại chuyện này tại diệt ma ti bên trong liền coi như là chấm dứt ngươi trong khoảng thời gian này một mực không thể nhàn rỗi hiện tại cũng có thể nghỉ ngơi một chút d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm tám mươi phía sau màn mưu tính t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi phía sau màn mưu tính tinh thành lương vương phủ bên trong với tư cách địa vị quyền thế tại trong hoàng tộc đều có thể đứng hàng khôi thủ lương vương cơ nguyên phóng phủ đệ kỳ thật cũng không tính x a hoa thậm chí còn có chút địa thấp ngoại trừ diện tích lớn bên ngoài cơ hồ không có quá lớn hoa lệ trang trí lộ ra giản dị vô cùng cơ nguyên phóng mặt không biểu tình trở lại trong phòng lúc này trong phòng chỉ có một tên ngoài ba mươi phu nhân cái kia phu nhân dáng người cao gầy thất tha người mặc một thân đỏ dự phượng văn trường bảo đầu đội c h â m phượng dung mạo đại khí xinh đẹp nàng chính là trần trường thanh năm đó yêu đồ cũng là bây giờ l ư ơ n g v ư ơ n g phi bùi nên thu nhìn thấy cơ nguyên phóng trở về bùi nên thu vội vàng nên đón hỏi bậy hạ khó xử vươn ra cơ nguyên phóng cười lạnh nói bị gõ một phen mà thôi ta làm những chuyện kia hắn biết một bộ phận chỉ sợ hắn đã sớm mong muốn gõ một cái ta lần này có cơ hội hắn lại có thể nào thả qua cái kia thiên la võ tông là thật đều bị diệt ma tì diệt sạch cơ nguyên phóng thở dài một tiếng ô n bùi nên thu nói khẽ lần này là trần tông chủ bọn hắn chủ quan u ố n muốn mượn đao giết người giải quyết nguyễn quốc công phủ nhất mạnh kia huyết ma giáo không nghĩ tới lại bị đao cho phản vệ diệt ma ti h tình an vệ tân nhiệm cái kia đại tổng quản hàn tranh ta hôm nay gặp được mặc dù là người trẻ tuổi nhưng lại không quan tâm hơn thua rất chấn định cũng là cái vai trò ra tay càng là tản nhẫn vô cùng nguyễn quốc công phủ hủy diệt thiên la võ tông cũng đi theo hủy diệt mặc dù còn có một số đệ tử tại bất quá bọn hắn đều tiến vào diệt ma ti h hát mục đoán chừng cũng là g i nhiều l ệ n ít duy nhất tin tức tốt liền là phan diệu như bọn hắn đi nhầm đường cái k i a chế tạo huyết thần biện pháp quả thật không đáng tin cậy cuối cùng không thể tạo thần ngược lại tạo ra cái quái vật đi ra v u i nên thu hút mắt đỏ rực âm thanh bên trong ẩ n chứa một chút hận ý vương ra thiếp thân khi còn bé bị cha mẹ vứt bỏ là sư tôn đem ta mang về thiên la võ tông n u ô i dưỡng lớn lên hắn tựa như cha ta từ khi đầu nhập vào ngài về sau sư tôn hắn càng là không có hài lòng toàn lực phụ tá vương ra thậm chí đánh cược toàn bộ thiên la võ tông bây giờ thiên la võ tông bị diệt sư tôn bỏ mình ta biết loại chuyện này vương ra ngài càng phải tránh hiểm ngh để tránh bị bệ hạ tìm được cớ ra tay với ngài nhưng khẩu khí này ta nuốt không t r ô i cơ nguyên phóng nhẹ nhàng nuốt ve bùi nên thu đầu trầm giọng nói ái phi yên tâm chuyện này không dễ dàng như vậy trầm rứt tề trương vũ ta tạm thời không động được việc lớn chưa thành t r ư ớ c đó cũng không có cách nào đi động diệt ma ti nhưng cái kia hàn tranh ta sẽ tìm cơ hội giết chết hắn cho trần tông chủ một cái công đạo lúc này hàn tranh cũng không biết mình đã bị cơ nguyên phóng theo dõi trở lại diệt ma ti bên trong hàn tranh cũng chuẩn bị đi đầu nghỉ ngơi hai ngày lại đi cân nhắc tu hành chuyện trong khoảng thời gian này bởi vì kho vũ khí một tán hàn tranh liên tiếp đại chiến chính hắn không có nhàn rỗi tinh an vệ cũng không có nhàn rỗi nhưng vừa trở lại trong phòng tiến huyền không liền bỗng nhiên nói hàn tranh t i ể u tử ta giống như nhớ tới ý đồ ta nhận ra cơ nguyên phóng hàn tranh s ữ n g sở ngươi không nên nhận biết cơ nguyên phóng sao kinh thành ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới ta không phải nói cái này nhận ra mà là ta nghĩ tới cơ nguyên phóng lúc trước liền là đối ta xuất thủ cái kia người tiến huyền không nghiến răng nghiến lợi nói ta dương thần thiếu thốn ký ức bị tất đoạn dù là nghe được một trăm lượt cơ nguyên phóng tên đều nghĩ không ra hắn nhưng là hôm nay gặp mặt cái kia c h ú t dấu ở ta hồn phách nội bộ l ẻ tẻ mảnh vỡ rốt cục để cho ta tìm đến lúc trước cùng hát sơn lão yêu liên thủ trọng thương ta người liền là hắn lương vương cơ nguyên phóng bóc ra ta dương thần hại ta tại thiên phật thôn địa phương quỷ quái kia vây lại sáu mươi năm lão tử cùng hắn không chết không thôi hàn tranh trầm mặc một lát nhẹ nhàng lắc đầu nói lão yến ngươi khi đó nói dễ nghe một chút là gan to bằng trời nói không dễ nghe một chút cái kia thật gọi một cái không biết sống chết y ế n huyền không lúc trước sở dĩ bị k h ố n thiên phật thôn cũng là bởi vì hắn ngoài ý muốn phát hiện cơ nguyên phóng một cái bí mật mong muốn dựa vào bí mật này ăn cơ nguyên phóng cả một đời. kết quả bị người ta liên thủ h á c sơn lào yêu ra tay á c độc d ị ệ t khẩu có thể nói nếu như không có hàn tranh tiến huyền không cơ hồ liền thật bị d ị ệ t khẩu hắn trực tiếp sẽ bị vây chết tại thiên phật thôn vấn đề là sáu mươi năm trước cơ nguyên phong chính là long vũ ti phó đô đốc hoàng thất cường giả quyền cao trức trọng tiến huyền không vậy mà mong muốn đi uy hiếp người ta cái này ít nhiều có chút không biết sống chết đúng lao y ế n ngươi rốt cuộc nhìn thấy cơ nguyên phong bí mật gì tiến huyền không tức giận nói ta nếu là nhớ tới đó là bí mật gì ta không đã sớm có thể đoán được là hắn liền những vật này vẫn là ta hôm nay gặp cơ nguyên phóng về sau từ hồn phách chỗ sâu lật ra đến lẻ thẻ mảnh vỡ lúc này mới dám xác định là cơ nguyên phóng bất quá bí mật kia trăm phần trăm là có thể thông tin loại kia tuyệt đối có thể muốn cơ nguyên phóng mạng bằng không ta liền xem như lại không rõ ràng cũng sẽ không cầm một chút d â u r ì a việc nhỏ đến uy h i ế m hắn hàn g tranh c a o mày nói chờ chút chuyện có chút không đúng à cơ nguyên phóng ra tay với n g ư ơ i thời điểm hiện tại hoàng đế cơ thái xương lên ngôi sao hắn vẫn là long vũ ti phó đô đốc sao tiến huyền không suy nghĩ một chút nói hẳn là còn không đăng cơ nhưng khi đó cái trước hoàng đế liền đã sắp không được cơ nguyên phóng khi đó chính vào quyền thế định phóng v ẫ có có như nhưng sáu mươi năm trước hiện tại hoàng đế cơ thái sương còn không có đăng cơ đâu hắn cơ nguyên p h ó n g chính vào quyền thế đình phong hắn liền đi cấu kết hát sơn là yêu hơn nữa còn bị ngươi thấy được một cái khó lường bí mật hắn rốt cuộc mong muốn làm cái gì đem năm đó sự tình thôi diễn một lượt về sau hàn tranh bỗng nhiên có loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác cơ nguyên phóng người này còn coi là thật là bề ngoài hào sảng đại khí bên trong tâm tư t h â m trầm đầy bụng tính toán hơn sáu mươi năm trước đương kim hoàng đế cơ thái sương còn không leo lên hoàng v ị cơ nguyên phóng cũng chính vào quyền thế đình phong vậy hắn lại vì sao muốn cấu kết hát sơn lào yêu lại tại trong bóng tối mưu tính lấy cái gì tiến huyền không trầm giọng nói hàn tranh tiểu tử ta mặc dù rất muốn biết chết cơ nguyên phóng cầm lại mình thiếu thốn dương thần bất quá ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất chớ có cùng hắn nhắc lên bất kỳ quan hệ gì cơ nguyên phóng hiện tại địa vị liền không phải ngươi có thể ch ngay cả đại đô đốc đều chỉ có thể cho hắn phía trên một chút tốt mắt hoàng đế đều bởi vì sợ ném c h u ộ t vỡ bình nhiều nhất liền là gõ hắn hai câu với lại hắn trong bóng tối nói không chừng còn lập mưu cái gì đâu sáu mươi năm trước có hát sơn lào yêu sáu mươi năm sau có huyết ma giáo hiện tại có trời mới biết hắn trong bóng tối còn có cái gì thế lực ta biết hiện tại ta đương nhiên sẽ không ăn no d ỗ i việc đi t r e o chọc hắn hàn tranh lời mặc dù là nói như vậy nhưng hắn lại có một loại trực giác mình cùng cơ nguyên phóng liên hệ trường hợp có vẻ như sẽ không thiếu tề trương vũ để hàn tranh nghỉ ngơi mấy ngày bất quá hàn tranh vẫn là lựa chọn bế quan tu hành đối với hàn tranh tới nói có thể im lặng tu hành không bị người quay r à y cũng đã xem như nghỉ ngơi trở lại diệt ma ti về sau hàn tranh đi đầu đi tổng bộ kho cất đồ đem bên trong một bộ phận huyết thần kinh tàn quyển đổi tới hàn tranh trong khoảng thời gian này tích lũy công vân không ít đổi một phần huyết thần kinh tàn quyển không thành vấn đề với lại thứ này người khác cũng không có cách nào tu hành bởi vì có tu hành huyết thần kinh kinh nghiệm cho nên lần này hàn tranh tu hành cái này huyết thần kinh tàn quyển chỉ hao phí một trăm ngàn cảm giác no đem nó tu luyện đến viên mãn về sau hàn tranh trực tiếp lựa chọn tiêu tốn năm trăm ngàn cảm giác no tiến hành diện hóa huyết mục phần thiên uy năng hàn tranh đã thấy uy năng cực hạn cường đại thậm chí nếu như dùng tốt đủ để chém giết dương thần cảnh tồn tại năm trăm n g h n cảm giác n o d i ệ n hóa một môn nguyên sơ huyết thần kinh công pháp tuyệt đối không lỗ lò luyện thao thiết miệng rộng không ngừng ngọng ngoại phun ra một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ọ m g du nhập g n hàn tranh trong cơ thể huyết thần kinh một phần năm tàn thiên diễn hóa công pháp là huyết thần biến không cách nào giới định đẳng cấp sơ bộ sử dụng c ầ n chân đăng cảnh khí huyết lực hàn tranh cẩn thận nghiên cứu một phen cái này huyết thần biến nó uy năng ngược lại là có chút cùng loại hàn tranh vận dụng đại long tượng ma ha vô lượng thiên diễn hóa ra huyết thần thân thể. bất quá nhưng so với huyết thần thân thể biến hóa càng nhiều huyết thần biến cần lấy huyết thần kinh bên trong một chút thái cổ huyết thần thần tính làm dẫn hội tụ quanh thân khí huyết diễn hóa ra huyết thần huyết ảnh đến cái này huyết thần huyết ảnh thời gian tồn tại dài ngắn cùng mạnh yêu quyết định bởi tại hạn tranh khí huyết cường độ nhưng là nó lại có thể thể hiện ra một bộ phận minh h à huyết thần thần thông lực lượng đến giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm tám mươi mốt huyết thần hạt giống huyết thần biến cùng huyết mục phần thiên so tại cực hạn lực buộc phát bên trên khẳng định là không bằng bất quá cái này huyết thần biến cô động thái của minh hà huyết thần huyết ảnh trong đó các loại lực lượng biến hóa tuyệt đối là muốn vượt xa huyết n g ụ c phần thiên mặc dù nó uy năng khẳng định là không thể cùng chân chính thần uy so sánh nhưng cái này ẩn chứa thần tính lực lượng cũng như thế cường đại vô cùng đồng thời cũng sẽ không giống huyết n g ụ c phần thiên như vậy đoan trong nháy mắt liền đốt không toàn thân khí huyết huyết thần biến mặc dù cũng cần tiêu hao tự thân khí huyết lực cô động huyết thần huyết ảnh nhưng chỉ cần huyết thần huyết ảnh không bị triệt để đánh áp trong đó có một bộ phận khí huyết lực lượng tại huyết ảnh tiêu tàn sau cũng biết bay trở lại lần nữa tự thân lò luyện thao thiết bên trong cảm giác、no còn có hàn tranh cũng chuẩn bị đem mình đan h ả i cảnh công pháp một hơi toàn bộ đột phá đến chân đan cảnh dưới mắt hàn tranh trên thân công pháp bên trong chưa tới chân đan cảnh công pháp liền chỉ có một môn cựu ngục đồ sinh đ ao nó độ thuần thục cũng đã đạt đến tám mươi hàn tranh tiến vào lò luyện thao thiết bên trong chỉ phí phí năm mươi ngàn cảm giác no liền đem nó tu hành đến b i ê n mãn chuẩn bị đột phá cựu ngục đồ sinh đ ao đột phá cần tiêu hao tám mươi vạn điểm cảm giác no nghe được lò luyện thao thiết nhắc nhở hàn tranh lập tức xứng sở cái này cựu ngục đồ sinh đao đột phá cần thiết cảm giác no nhiều ít có chút không hợp t h o i thưởng vậy mà cần tám mươi vạn giống như là long h ổ huyền c h â n đạo thể loại này đột phá cũng chỉ là c ầ n ba trăm ngàn mà thôi cũng không biết lò luyện thao thiết là thế nào đến tính toán chẳng lẽ lại cựu ngục đồ sinh đao sau khi đột phá đao p h á p mạnh mẽ không hợp t h ó i t h ư ờ n g dưới mắt cảm giác no không đủ hàn t h a n h cũng chỉ có thể coi như tôi h chuẩn bị đi luyện hóa cái tiêu huyết thần hạt giống thử một lần huyết thần hạt giống là minh hà huyết thần một dọ tinh huyết biến thành có thể dùng đến diện hóa huyết nô tại thượng cổ thời kỳ huyết thần giáo là với tư cách hộ pháp đến dùng cho nên huyết thần kinh ở trong cũng không có ghi chép qua luyện hóa huyết thần giáo ngươi một kẻ phạm nhân lại còn mong muốn đi luyện hóa thần tinh huyết đây quả thực là đại lịch bất đạo c h u y ệ n m à hàn tranh tự nhiên là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng thần hắn thấy cũng chỉ là một cái sinh linh mạnh mẽ mà thôi bất quá chờ hàn tranh thử nghiệm luyện hóa cái này huyết thần hạt giống lúc hắn mới phát hiện thứ này có vẻ như căn bản là không có biện pháp luyện hóa trong đó cái tiêm một chút thần t i n h khí tức rõ ràng cùng huyết thần kinh còn có huyết ngọc linh l u n g c o cùng nguồn gốc nhưng chính là không cách nào tiến hành luyện hóa hàn tranh đếm thử qua rất nhiều phương thức cuối cùng tất cả đều kết thúc trong thất bại suy tư một lát hàn tranh b ỗ n nhiên nghĩ đến ôn định vận tới diệt ma ti tổng bộ về sau hàn tranh ngoại trừ tiễn biệt trần bá tiên lúc cùng ôn đình vận gặp mặt một lần thời gian khác thậm chí liền cái đối mặt cũng không đ á n h qua hàn tranh bên này nhiệm vụ bận r ộ n ôn đình vận chỗ tìm thần vệ thì càng là thần bí bình thường đều không gặp được người ôn đình vận đối với võ đạo thậm chí cả các loại bí thuật nghiên cứu có thể xưng cấp bậc đại sư nhân vật thượng ổ ma giáo một chút xíu tàn q u y ề n nàng đều có thể phục hồi như cũ nói không chừng cái này huyết thần hạt giống ôn đình vận có biện pháp luyện hóa tìm thần vệ nơi đóng quân tại diệt ma ti chính điện phía sau bốn phía tường cao cách trở còn có một số nghe nói đây là bởi vì tìm thần vệ luôn sẽ từ một chút trong di tích móc ra một chút kỳ quái đồ vật có chút tương đối nguy hiểm cho nên mới như thế t h ậ t trọng cẩn thận tìm thần vệ cửa ra vào một tên chỉ có một cái chân giản mua diệt ma giáo úy canh giữ ở nơi đó trên mặt hắn có một đạo dữ tợn vết sẹo từ mắt trái một mực kéo dài đ ế n c ằ m tựa như là bị móng nhọn x é rách hàn tranh có thể rõ ràng cảm giác được cái này giản mua diệt ma giáo úy mặc dù chỉ có một cái chân nhưng toàn thân khí huyết dị thường dồi dào toàn thân đều tản mát ra một cố bưu hãn hung lệ khí t ư c cùng g a i ở trong chiến lược tuyệt đối không kém nhìn thấy hàn tranh đến đây cái kia g i à n mua diệt ma giáo uý nết miệng cười cười lại có vẻ gì thường giữ thợ xin hỏi vị đại nhân này đến ta tìm thần vệ cần làm chuyện gì ta tới tìm các ngươi tìm thần vệ phó tổng quản ôn đình vận đại nhân cái kia g i à n mua diệt ma giáo uý nói ta tìm thần vệ nội bộ có nhiều thứ tương đối mất cảm chưa phía trên cho phép là không thể để người khác gặp cho nên làm phiền vị đại nhân này chờ một lát lao g i ả ta tiến đến bờ báo dứt lời cái kia g i à n mua diệt ma giáo uý liền vào đi thông báo một lát sau ôn đình vận đi tới bất quá nàng cũng không có mặc n g liền giáp mà là m ặ t một thân màu đen áo d a bóng người làm nổi bật lên n à n g cái k i a cao g ầ y nở nang dáng người trên mặt còn mang theo một bộ màu vàng mắt kính cái k i a mắt kính hai cái thấu kính đều phản xạ hào quang màu ư u lam nhìn xem thập phần kỳ dị bộ dáng ngươi làm sao bộ này cách ăn mặc hàn tranh trợn nhìn ôn đình vận cảm giác giống như ở kiếp trước trong phim nữ là công cho hàn tranh một loại mình không có bị xuyên v i ệ t ảo giác ôn đình vận lấy xuống mình mắt kính nói tìm thần vệ móc ra một cái rất kỳ quái phòng mộ trực tiếp đem toàn bộ phòng mộ đóng gói mang về ở trong đó có một cỗ cực mạnh tinh thần bấy nhiêu ta cái này thân áo ra là dùng ăn có thể chống lại tinh thần quái nhiễu còn có cái này mắt kính cũng là dùng ngăn mộng yêu ánh mắt m à i thành không phải chỉ cần đi vào cái k i a phòng mộ trông được một chút lập tức liền sẽ rơi vào v i ế n cảnh ở trong ôn đình vận vừa nói vừa mang theo hàn tranh tiến vào tìm thần vệ nội bộ cái khác mười ba vị nội bộ đều là các loại sân luyện tập võ nghệ phòng yên t ĩ n h tu luyện loại hình tìm thần vệ bên trong lại bị các loại kỳ quái đ ồ vật chất đầy đầy đương đương có to lớn vô cùng phía trên khắc đầy các loại kỳ dị phủ văn c ủ đá còn có các loại to lớn sinh vật không xương cũng có một chút bề ngoài giữ tợn quái dị thực vật các loại ta thế nhưng là nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là nhiều lần đứng kỳ công a rất được đại đô đốc coi trọng cái này tính an vệ đại tổng quản vị trí ngươi nên tính là triệt để ngồi kiên cố nói một chút đi ngươi cái này người bận rộn tới tìm ta làm cái gì ôn đình vẫn đem hàn tranh đưa đến thư phòng mình bên trong mở miệng hỏi ta tại tiêu diện huyết ma giáo quá trình bên trong tìm tới một thứ bà bối nhưng lại không có cách nào luyện hóa cho nên cô y đến hỏi một chút ngươi nhìn xem ngươi có biện pháp nào không nói xong hàn tranh lấy ra cái kêu huyết thần hạt giống huyết thần hạt giống bên ngoài liền là một viên tinh thể bóng ánh sáng long lanh màu, màu tiểu cầu chỉ có ngón cái lớn nhỏ trong đó tản mát ra một cỗ cực hạn t ĩ n h mịch khí tức đây là huyết thần hạt giống chính là thái cổ minh hà huyết thần một dọ tinh huyết biến thành tại thời kỳ thái cổ cái này huyết thần hạt giống có thể hóa thành huyết nô với tư cách minh hà huyết thần cái kia một triệu huyết nô một trong cũng bị xem như qua huyết thần giáo hộ pháp mà bây giờ huyết ma giáo sách cổ thiếu thốn lại muốn cầm thứ này tạo ra một tôn thần đến kết quả lại chỉ chế tạo ra một cái biến dị huyết nô còn đem mình cho đũa chơi chết ô n đình vận hiếu kỷ tra xét một phen cái kia huyết thần hạt giống sau đó cười lạnh nói huyết ma giáo đám người kia thật đúng là cảm tưởng tạo thần bọn hắn là thế nào toát ra loại này không hợp t ố i thường ý nghĩ từ thái cổ đến bây giờ cho tới bây giờ đều không có một cái người hoặc là một cái sinh linh có thể thành thần bọn hắn còn muốn tạo thần quả nhiên là hết ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng hàn g tranh hơi s ữ n g sở không có một cái nào sinh linh có thể thành thần thái cổ thời điểm không phải khắp nơi thần ma sao các ngươi tìm thần vệ không phải cũng tìm được rất nhiều thái cổ thần di tích sao cái kia chút thái cổ thần ma đều là trời sinh tồn tại người ta có thể thành thần là bởi vì người ta xuất sinh chính là thần tìm thần vệ những năm này lật lượn đông đảo xác cổ di tích, nhưng lại cho tới bây giờ không có một câu có thể chứng minh có người có thể hậu thiên thành thần ô n đình vẫn r ố i ra một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc nhân tộc không có cách nào thành thần cái kia chút cường đại yêu tộc cũng là như thế nhân tộc võ giả cho dù là đến vụ cựu thương đại nhân như vậy thực lực cũng thủy chung không thể bước ra thành thần một bước kia yêu tộc các đời cũng ra qua rất nhiều có thể rời sông lấp biển thực lực cường đại yêu thánh nhưng bọn hắn cũng không thể siêu việt cực h ạ thành cựu yêu thần vị trí tìm thần vệ tìm kiếm nhiều năm như vậy thần di tích nhưng thì thật là càng tìm kiếm càng tuyệt vọng bởi vì tìm tới chứng cứ càng nhiều càng là có thể chứng minh thành thần là một chuyện không có khả năng hàng tranh kinh ngạc nói phía trên kia thế mà còn một mực đều không hủy bỏ tìm thần vệ ô n đình vẫn nhún vai một cái nói tìm thần vệ mặc dù không tham dự nhiệm vụ bất quá vẫn là rất hữu dụng có chút thái cổ di tích bên trong bí bảo vô số nói không chừng còn có thể đ à o ra một chút thái cổ công phát đâu cho nên những năm gần đây tìm thần vệ mặc dù tại thành thần bí mật bên trên không có bất kỳ cái gì thu hoạch nhưng ở địa phương khác lại thu hoạch không ít luôn tới nói còn có thể cho diệt ma ti sáng tạo không ít tích lợi、Đi. vẫn là nói về n g ư ờ i cái này huyết thần hạt giống á nói thật ra thì ta cũng không có biện pháp tốt luyện hóa thứ này d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 482 g i á m thiên ti chương 482 g i á m thiên ti ôn đ ì n h vận lợi nói để hàn tranh trong lòng t h ậ t lệnh vốn cho rằng đoạt được một cái bảo vật ai nghĩ đến lại là cái không có tác dụng gì phế vật nhưng ôn đ ì n h v ậ n tiếp x u ố n g lại nói ta tại tìm thần vệ bên trong chủ yếu nghiên cứu là công pháp bí bảo phương diện này đồ vật cái này huyết thần hạt giống chính là thái cổ thần ma lư lại toàn bộ tìm thần vệ bên trong chỉ sợ chỉ có một ít lao nhân còn tiếp xúc qua nhưng bọn hắn cũng tương tự không biết nó phương pháp l u y ệ n hóa vất quá ta ngược lại là biết hai am hiểu phương diện này đồ vật g i á m thiên ti bên trong một ít trưởng lão tinh nhiên g các loại thượng cổ bí ẩn đừng nói là thần huyết thần cốt bọn hắn đều nghiên cứu qua hàng tranh kinh ngạc nói tìm thần vệ vốn là tìm kiếm thành thần bí mật kết quả lại còn không có g i á m thiên ti nghiên cứu rõ ràng thiên v ề điểm khác biệt tìm thần vệ chủ yếu là ở chỗ tìm trời nam biển bắc tìm kiếm các loại thần di tích mặc dù khảo nghiệm kiến thức trong mắt nhưng cũng càng thêm nguy hiểm mà dám thiên ti bên trong những trưởng lão kia học thông tin mỗi người đều tương đương với một tòa cho nên am hiểu hơn nghiên cứu phương diện này đồ vật bất quá nha mỗi lần tìm bọn hắn ra tay giúp đỡ nghiên cứu ít đồ đều phải lấy ra chút thành ý mới được có đôi khi tìm thần vệ cực khổ tìm đến đồ vật g i á m thiên ti miệng lớn một chương liền muốn hơn phân nửa chúng ta còn không thể cự tuyệt dù sao có nhiều thứ nếu là không có cách nào nghiên cứu ra được tác dụng lưu tại trong tay cũng là một phế vật cho nên đại đô đốc mới sẽ để cho ta đến tìm thần vệ chính là vì tại tìm thần vệ tìm tới cùng công pháp có quan hệ bảo vật lúc có thể không cần đi cầu dám thiên ti hàn tranh khẽ gật đầu một cái hắn vẫn thật không nghĩ tới diệt ma ti cùng dám thiên ti còn có như thế một đại chu tam ti đều là độc lập với trên triều đình tồn tại diệt ma ti thế lực mạnh nhất võ lực cũng là mạnh nhất phụ trách tận diệt yêu ma trấn áp t ô g môn là đại chu cột trụ căn cơ long vũ ti phụ trách che chở hoàng thất chính là đại chu hoàng thất võ lực gác chủ bài mà giám thiên ti thì là thần bí nhất nói thật hàn tranh đến bây giờ cũng không biết giám thiên ti cụ thể là làm cái gì vừa vặn ta nhận ra một vị giám thiên ti thủ tịch trưởng lão lần trước còn giúp hắn bù đắp công pháp lần này cầu hắn hỗ trợ hắn khẳng định cũng không tiện tự tuyệt nói xong ôn đình vận trực tiếp kéo lên hàn tranh đi ra ngoài thẳng đến giám thiên ti đúng giám thiên ti rốt cuộc là làm cái gì trên đường hàn tranh hiếu kỳ hỏi ôn đình vẫn suy nghĩ một chút nói nói thật ta cũng không rõ lắm cùng giám thiên ti tiếp xúc qua mấy lần ta mới mơ h ầ nghe nói qua một chút giám thiên ti tên như ý nghĩa liền là dùng đến giám sát trên trời hàn tranh ngầm đầu nhìn thoáng qua cái kia trời trong gió nhẹ v ạ n dặm không mây bầu trời kinh ngạc nói trên trời có cái gì có thể giám sát yêu ma chẳng lẽ lại sẽ từ trên trời tiến công ôn đình vẫn lắc đầu nói không phải yêu ma mà là không biết n g u hiểm nghe nói mặt trời máu giữa trời trăng đen g á n g lâm ngày mà mặt trời và mặt trăng cùng chung một bầu trời chính là mặt pháp đại kiếp thời điểm mặt pháp đại tướng từ xưa đến nay chỉ d á n g lâm qua một lần một lần kia về sau thái cổ thần ma biến mất yêu tộc tàn phá bừa bãi mặt đất giáng thiên ti tác dụng chính là giám sát thiên tượng dùng đến phán đoán đại kiếp phải t r ă n g sắp xảy ra chỉ bất quá cái kia đại kiếp rốt cuộc là cái gì lại sẽ có hậu quả gì người nào cũng không biết hàn g tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói nếu là không có tính thực chất chứng cứ đại chu có thể lưu giáng thiên ti đến bây giờ cũng làm thật sự là không dễ dàng đại chu tam ti mỗi một cái đều muốn đầu nhập lượng lớn tài nguyên tiền tài bồi dưỡng long vũ ti có thể hộ vệ hoàng tộc diệt ma ti liền càng thêm không cần nói chính là đại t r u c ủ a trụ làm được thành tích đều là mắt trần có thể thấy duy chỉ có g i á m thiên ti chỉ vì một cái hư vô phiêu miếu đại kiếp truyền thuyết liền trong mỗi ngày ngước đầu nhìn lên tinh không cái gì chuyện cụ thể đều không làm ngôi g i á m thiên ti nhưng thuần túy là lô vốn bán mua cũng không thể nói như vậy g i á m thiên ti mặc dù giám sát tiên địa đại kiếp chính là g i á m thiên ti tồn tại chủ yếu ý nghĩa nhưng trên thực tế g i á m thiên ti bên trong những trưởng lao kia từng cái đều học sâu biết rộng thực lực cũng là sâu không lường được bọn hắn tinh nghiên các loại thái cổ bí pháp cùng bí thuật đi đường dây cùng võ đạo hoàn toàn khác biệt mặc dù tùy tiện không xuất thủ nhưng xuất thủ vì thế tất nhiên kinh người với lại những năm gần đây g i á m thiên ti châu nghiên cứu ra được các loại bí thuật pháp bảo cũng là tầm tầm lớp lớp cũng không phải là hoàn toàn ăn không ngồi rồi mặc dù bao năm qua đến có chút hoàng đế đối giám thiên ti cũng là rất có phê bình kín áo cho rằng bọn hắn không làm chuyện đúng đắn bất quá i á m thiên ti tồn tại chính là thái tổ định ra đến hậu thế hoàng đế bất luận là ai cũng không thể đi động dám thiên ti bằng không liền là đại nghịch bất đạo ô n đình vẫn vừa giải thích vừa đi qua một con đường khoảng cách diệt ma ti không đến hai dặm chính là giám thiên ti chỗ so với quy mô hùng vĩ diệt ma ti giám thiên ti quy mô thì nhỏ hơn nhiều chỉ có tám tòa đại điện b ậ q u a n h trong đó thì là một tòa cao ngất tháp đen hàn tranh nhìn ra chừng bốn mươi chín tầng cao là toàn bộ kinh thành cao nhất một tòa kiến trúc với lại dựa theo kinh thành cách cục đến xem toàn bộ kinh thành vị trí trung tâm nhất kỳ thật cũng không phải là hoàng cung mà là giám thiên ti tòa này tên là xem thiên tháp tháp đen giám thiên ti cũng không có thủ vệ chỉ là cửa ra và có tầng tầng trận pháp chống xếp ô n đình vẫn giống như thường xuyên đến g i m thiên ti nàng trực tiếp xuất ra một khối giám thiên ti lệnh bài đến cửa ra vào trận pháp lúc này liền thả ra từng đạo như mặt nước gợn s ô n g đến hình thành một cánh cửa đến hàn g tranh đi theo ôn đình vận đi vào bên trong là một tòa màu ám kim cửa đồng lớn phía trên tản mát ra một cỗ cổ sơ giản mua vết tích lúc này cái kia cửa đồng lớn trợn nâng lên một cái bọc lớn đến hình thành một cái mặt xanh lanh vàng đầu thú cái kia đầu thú hung hăng nói lớn mật người nào dám tự tiện xông vào ta dám thiên ti ôn đình vận tiện tay ném đi một thỏi bạc đi qua cái kia đầu thú miệng rộng hẽ ra đem cái kia bạc ốn vào trong miệm hài lòng ngai nước lấy trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ đến. đi thông báo một chút ngụy thiên kỳ trưởng lão liền nói ôn đình vận tìm hắn thu được n h ỏ c á i này đi thông báo cái kia đầu thú vậy mà lộ ra vẹn định hót biểu lộ đến trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa hàng tranh kinh ngạc nói cái này cái gì đ ồ vật vẫn rất có ý tứ ôn đình vận nhún vai một cái nói ta cũng không biết đều là sớm mấy năm tìm thần vệ từ thái cổ di tích bên trong nóc ra về sau bị g i á m thiên ti người kích hoạt lên cánh cửa này bên trong giống như phong cấm lấy một tôn yêu vương nguyên thần bất quá lại bị xóa đi tất cả ký ức chỉ biết mình là phụ trách cảnh giới cánh cổng bình thường thích ăn một chút vàng bạc trâu máu bất quá đ ừ n g nhìn thứ này có chút chọc cười nhưng vẫn là rất có ích ta là cầm giám thiên ti lệnh bài nó mới sẽ đi thông báo bộ kia hung dữ bộ dáng cũng chỉ là muốn vứt chút vàng bạc ăn một chút nếu là người khác thật mạnh sông giám thiên ti thứ này khởi s ư ớ n g uy đến ngay cả dương thần cảnh đại tông sư cũng đỡ không nổi một lát sau cái kia cửa đồng lớn bị đẩy ra một tên người mặc áo tròn đen đầu tóc lộn xộn có chút lôi thôi lết thiết ông lao đi tới người ha hả nhìn xem ôn đình v à n ó i tiểu ôn a ngươi lần này tới giám thiên ti thế nhưng là suy nghĩ rõ ràng chuẩn bị muốn ra nhập ta giám thiên ti một ta nói ngươi nên nhập ta giám thiên ti mới đ diệt ma ti bên trong đều là một chút chỉ biết là chém chém giết g i ế t đầu góc đều s ắ p bị khí huyết cơ bắp lấp đầy vô nao vô phu ngươi theo chân bọn họ lăn lộn không có tiền đồ lấy ngươi thiên phú ta cam đoan ngươi chỉ cần gia nhập g i á m thiên ti trong vòng mười năm liền có thể trở thành trưởng lão tương lai thủ tịch tất nhiên có một chỗ của ngươi hàn g tranh sờ lên cái mũi cái này g i á m thiên ti trưởng l ã o thật đúng là không có đem mình làm người nhìn a mình mặc một thân huyền giáp cứ như vậy sáng loáng đứng tại ôn đình vận bên cạnh hắn nhưng không có mảy may thu liễm trực tiếp ngôn ngữ công kích diệt ma ti ôn đình vận cười khổ nói ngụy trưởng lão lần trước ta liền nói rồi diệt ma ti đối ta không tệ nếu là không có trần trấn phủ cũng không có ta ôn định vận với lại tới kinh thành diệt ma ti sau đại đô đốc cũng đối với ta ủy tại trọng trách tín nhiệm có thửa ta càng không khả năng thoát ly diệt ma ti gia nhập giám tiên ti huống chi ngụy trưởng lão ngươi như thế trắng trợn đào người liền không sợ đắc tội đại đô đốc sao ngụy thiên kỳ hừ n h ẹ nói ta dám tiện nghi các ngươi diệt ma ti lão phu ta quản tề trương vũ muốn người hắn còn không biết xấu hổ nói không cho chỉ cần tiểu ôn ngươi gật đầu cái này không có gì mà a i người cái này nữ hoa hoa liền là của tưởng ở tại diệt ma ti là coi là thật chậm chế ngươi nói đi lần này tới tìm lão phu là vì chuyện gì giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 483 luyện hóa t h ầ n huyết điều kiện chương 483, luyện hóa t h ầ n huyết điều kiện người có bản lĩnh ở đâu đều là được hoan nghênh ôn đình vận tại sơn nam đạo diệt ma ti là đại quản gia tồn tại người người kính nghệ lúc này ở kinh thành diệt ma ti ôn đình vận cũng rất khác biệt tại tìm thần vệ bên trong ôn đình vận chính là nhất định không thể thiếu nhân vật cùng dám thiên ti người có qua tiếp xúc qua thậm chí đều để người ta không tiếp đắc tội đại đô đốc đều muốn đảo chất tường ôn đình vận chỉ chỉ bên cạnh hàn tranh nói lần này không phải ta có chuyện là ta vị bằng hữu này mong muốn tìm đến ngụy trưởng láo n g ư ờ i hỗ trợ ngụy thiên kỳ quan sát một chút hàn tranh đông nhiên k h ả i lên một tiếng thế nào ôn đình vận kỳ quá i hỏi thân ngươi m ặ c huyền kim thôn sư giáp khí huyết lực lượng đồng hậu dày đặc do người tại diện ma ti bên trong địa vị cũng không thật a n g ư ờ i là chức vị gì ngụy thiên kỳ đông nhiên mở miệng hàn tranh nói tại hạ là tính an vệ đại tổng quản ngụy thiên kỳ trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm chút diệt ma ti đại đô đốc tâm phúc mười ba vệ đại tổng quản quyền cao chức trọng a nhưng n g ư ờ i này tướng mạo thế nhưng là tiêu chuẩn bốn phế mệnh cách thậm chí còn mang theo một chút thanh niên chết tiểu tướng liền xem như may mắn còn sống đợi này cũng là người yếu nhiều bệnh khát cha khát mẹ cả đ ờ i làm việc đầu voi bơi chuột có đầu không có đôi u khó thành đại nghiệp đường sống duy nhất chính là làm cái hòa thượng cùng đạo sĩ mượn từ đạo phật lực chống cự trong mệnh hung sát b ấ t quá kết quả tốt nhất cũng là bơ vơ không nơi nương tựa phiêu bạt cả đời nhưng ngươi bây giờ lại là tuổi còn trẻ lại thực lực tương đại quyền cao chức trọng mà ngồi ở vị trí cao hẳn là ngươi là gia nhập thiên nhất môn hoặc là huyền không tự loại này đạo phật đại phái có người vì n g ư ơ i n lịch thiên cải mệnh hàn tranh cười khan hai tiếng ta cũng chưa từng gia nhập qua đạo phật đại phái đạo s ĩ hòa thượng lại là giết không ít cái kia còn quả nhiên là hiếm thấy cũng phải t h a i người lịch thiên cải mệnh ta cũng đã gặp không ít m ệ n h cách mặc dù là thiên quyết định bất quá người nhất định t h ắ n g trời tự thân thay đổi cản khôn cũng không phải là chuyện gì hiếm l ạ nhưng giống ngươi như vậy có thể thay đổi triệt để như vậy lịch như thế long trời lở đất lại là đương thời ít có trước đó h ế n huyền không cũng cho hàn tranh nhìn qua tướng mạo cũng tương tự nói qua hắn có đột tử chết tiểu tướng bất quá lại không ngụy thiên kỳ nói như vậy thấu triệt xem ra vị này g i á m thiên ti thủ tịch trưởng lão không riêng gì tại các loại bí thuật nghiên cứu bên trên thực lực siêu khuẩn ngay cả m ệ n h cách một đạo cũng là rất đ á n hiểu đi trước cùng lao phu đi thôi g i á m thiên ti trong đại điện không có m ộ t a i lộ ra rất còn cũ v ngụy thiên kỳ đem hàn tranh đám người đưa vào đến một tòa pháp trận trong đ ư ơ n g theo lấy pháp trận khởi động bọn hắn đã đi tới một g i a n tràn đầy các loại lộn xộn sách thiên điện bên trong lúc này nói một chút đi có chuyện gì cần lao phu xuất thủ ngụy thiên kỳ tùy tiện một chỉ để hàn tranh cùng ôn đỉnh bận tìm địa phương ngồi hàn tranh đem huyết thần hạt giống lấy ra nói đây là huyết ma giáo huyết thần hạt giống chính là thái cổ minh hà huyết thần một dọn tinh huyết biến thành ta muốn đem luyện hóa lại phát hiện không làm được mong muốn hỏi một chút ngụy trưởng lão ngươi có biện pháp gì hay không ngụy thiên kỷ kinh ngạc nói thần ma máu ngươi lại còn có thể cầm tới thứ này ngụy thiên kỷ cầm qua huyết thần hạt giống cẩn thận quan sát nghiên cứu một lát sau nói tiểu tử ngươi còn tìm đúng người người bình thường cũng không có biện pháp luyện hóa thứ này thái cổ thần ma lực vô cùng cường đại là hiện tại võ giả khó có thể tưởng tượng tồn tại mà từ trên bản chất tới nói người cùng thần đơn giản liền là cách biệt một trời cho nên mong muốn thông qua bình thường con đường luyện hóa cái này thần ma máu cơ hồ liền là không thể nào tồn tại bất quá lao phu vừa lúc nghiên cứu qua thái cổ huyết ma máu thịt ngược lại là nghiên cứu ra được một loại có thể đem luyện hóa phương pháp đầu tiên nhất định phải có cùng cái này thái cổ thần ma cùng loại lực lượng đầu nguồn tồn tại mới được dọn này thần huyết đã thuộc v ề minh hà huyết thần ngươi đầu tiên liền muốn đi tìm huyết ma giáo nguyên sơ công pháp hàn g tranh nói cái này không có vấn đề huyết ma giáo nguyên sơ công pháp ta đã tại tu hành ngụy thiên kỷ s á c một tiếng nói ngươi tiểu từ này chuẩn bị ngược lại là đầy đủ cái này thứ hai nha liền là có được cực hạn cường đại đục thân lực lượng lấy phạm tục thân thể dung nạp thần huyết nhục thân lực lượng kém trực tiếp liền sẽ bị thần huyết lực lượng trùng kích chia năm xẻ bảy nhìn ngươi tiểu tử này khí huyết như thế dồi dào nhục thân lực lượng tất nhiên vô cùng cường đại ngược lại là cũng không cần lo lắng điều ấy cái này thứ ba nha cũng là mấu chốt nhất một bước cần lao phu dùng một chút thủ đoạn đem thần huyết lực lượng giảm xuống như thế mới có thể để ngươi l u y ệ n hóa hàng tranh kinh ngạc nói mất rất nhiều công sức không phải là vì tăng cường thần huyết lực lượng ngược lại muốn đem thần huyết lực lượng giảm xuống nguyện thiên kỳ trực tiếp phu nói lao phu đều nói nhân thần ở giữa lực lượng chính là cách biệt một trời hiện tại ngươi liền không cách nào luyện hóa t h ầ n huyết tăng cường t h ầ n huyết lực lượng ngươi cầm cái gì đến luyện hóa bắt ngươi mạng đến luyện hóa sao chỉ có lao phu có thể lấy bí pháp để cái này t h ầ n huyết lực lượng giảm xuống đ ặ t tới một cái võ giả có thể tiếp nhận cường độ như thế mới có thể luyện hóa là v ă n bối không hiểu hết thể toàn bộ nghe ngụy trưởng lao phân phó chuyện chuyên nghiệp liền phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm hàn tranh quả quyết nhận sợ không còn tất n g u y thiên kỳ hư nhẹ nói tính ngươi tiểu tử gặp may mắn Giảm xuống lượng nhưng ngươi không giới phải tiểu thiệu huyết nếu tốn thần ôn thế rất lực là sức, đồng ế huyết n nhưng nhát ngươi. thần lượng liền như xuống, cũng ngươi không nào tưởng tượng Lao lười lại lực là Phu cách giảm Với của có xem đó tại. đ ồ n thời căn cứ lao phu nghiên cứu thần ma chính là thiên địa sơ khai lúc từ hỗn độn tiên tiên bên trong sinh ra cho nên một dọn này thần huyết bên trong cũng ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên lực lượng chỉ cần ngươi có thể luyện hóa cái này thần huyết cảm nộ g ở trong đó thiên địa lực đủ để cho ngươi bước vào nửa bước dương thần cảnh hàn tranh trước mắt lập tức sáng lên đây chính là niềm vui ngoài ý muốn đừng nhìn hàn tranh hiện tại lực lượng kinh người thậm chí đều có thể cùng chân chính dương thần cảnh cường giả x ó chiêu nhưng hắn hiện tại như c ũ chỉ là chân đăng cảnh không có cảm nộ thiên địa lực còn không đụng chạm đến dương thần cảnh cánh cửa chỉ cần hàn tranh có thể bước vào nửa bước dương thần cảnh đụng chạm đến cái kia cánh cửa lấy hàn tranh tích lũy tuyệt đối có thể dùng tốc độ nhanh nhất bước vào dương thần cảnh lò luyện thao thiết bên trong nhưng còn có không ít mình chém giết dương thần cảnh võ giả sau lưu lại hồn tinh đâu thứ này chính là dùng đến tu luyện tẩm bổ dương thần sử dụng bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng cao hơn quá sớm tiểu ôn hẳn là nói với ngươi qua ta quy củ mời ta xuất thủ giá cả không rẻ ôn đình vận ở một bên nói ngụy trưởng lão ngươi nói như vậy coi như có chút không có suy nghĩ ta lần trước thế nhưng là giúp ngươi bù đắp c ô n g pháp hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ thu nhiều đồ vật ngụy thiên kỳ hừ nhẹ nói tiểu ôn ngươi cũng biết ta dám thiên ti b ậ n đến trình độ gì có thể đáp ứng ngươi giúp tiểu tử này ta đã rất đủ ý tứ với lại đồ vật ta cũng không cần nhiều dùng đến giảm xuống thần huyết lực lượng các loại vật liệu pháp trận ta chỗ này đều có không cần đến tiểu tử này ra bất quá một bước cuối cùng lại cần một loại tên là huyền tẫn châu di bảo chính là vạn vật sinh hoá tinh có thể dùng tại kết nối thuộc tính khác nhau thiên địa lực thứ này ta giam thiên ti bên trong không có cần các ngươi bỏ ra sau đó cái này huyền t ậ n châu cũng về ta tất cả dù sao các ngươi cũng không dùng được đồng ý lời nói liền đem h u y ế t t h ầ n hạt g i ố n g lưu lại lão phu liền bắt đầu bắt tay vào làm bắt đầu xử lý chỉ cần trong một tháng huyền t ậ n châu đúng chỗ lão phu lập tức liền có thể để ngươi luyện hóa thân huyết hàn tranh trực tiếp liền quả quyết gật đầu nói cảm ơn ngụy trưởng lão hết thệ cứ dựa theo ngụy trưởng lão ngài nói xử lý ngụy thiên kỳ nhìn thấy hàn tranh đáp ứng như vậy lưu l o t không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái cầu ngươi làm việc còn do dự cái loại người này nhất là làm người ta xin chắn ghét hàn tranh đáp ứng như thế lưu loát ngược lại để ngụy thiên k ỳ cảm giác hắn thuận mắt không ít được nếu là dạng này ngươi liền chuẩn bị huyền tân châu đi nhớ kỹ trong một tháng huyền tân châu thiết yếu đúng chỗ bằng không lời nói lao phu trước đó chỉnh tự làm việc lãng phí không nói ngay cả thần huyết cũng biết bay hơi ôn đình vẫn nói vậy chúng ta liền cáo tử ngụy thiên kỷ ỳ vĩ môi khoác tay chặn lại nói đi thôi đi thôi lần sau tìm đến lao phu tốt nhất mang đến điểm tin tức tốt ví dụ như mong muốn gia nhập ta dám thiên ti bên trong ôn đình vẫn cười nhẹ mang theo hàn tranh rời đi ra dám thiên ti ôn đình vẫn đối hàn tranh hỏi ngươi đáp ứng ngược lại là lưu loát. liền không sợ ngụy thiên kỷ lao ra hỏa kia hố ngươi hàn tranh trầm dại nói ta tin cũng không phải ngụy thiên kỷ mà là ngươi ngụy thiên kỷ sẽ lừa ta ngươi khẳng định là sẽ không lừa ta ôn đình vẫn hơi xứng sở sau đó đ ỗ n g nhiên lộ ra một chút tươi đẹp dáng tươi cười nàng lúc trước xem trọng hàn tranh không riêng gì bởi vì hàn tranh có thể làm việc càng là bởi vì hàn tranh rất biết là người giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn t r ư ơ n dưới mặt đất đầu giáo hội chương bốn dưới mặt đất đầu g i á hội ngụy thiên kỷ chỉ cấp hàn tranh thời gian một tháng để hắn đến tìm kiếm huyện tân châu bất quá hàn tranh cũng là không nóng n ả y trên người h ắ n công h â n tích lũy đủ nhiều trực tiếp đi diệt ma ti tổng bộ kho cất đồ bên trong đội thuận tiện bất quá chờ hàn tranh đi tổng bộ kho cất đồ về sau phụ trách kho cất đồ huyền giáp vệ lại nói kho cất đồ bên trong không có huyền tân châu hàn tranh k h ẽ i tao mày nói tổng bộ kho cất đồ bên trong bao quát v ậ t v ậ t các loại bảo vật cái gì cần có đều có cái này huyền tân châu mặc dù chân quý nhưng cũng không phải loại kêu kinh thế trí bảo làm sao có thể không có phụ trách kho cất đồ huyền giáp vệ cười khổ nói hàn đại nhân ngươi tới thực có chút không k é o một tháng trước kho cất đồ bên trong còn có một viên huyền t ấ n châu bất quá lại bị người cho đổi đi huyền t ấ n châu mặc dù không phải cái gì kinh thế trí bảo bất quá lại là vạn bật sinh hóa tinh có thể dùng tại tu luyện đ ộ i phá bày trận luyện khí các loại địa phương cũng không xem như cái gì nhỏ chúng bí bảo với lại huyền t ấ n châu hoàn toàn dựa vào lấy thiên điệu tạo ra nghe nói trên vạn năm mới có thể tạo ra một viên huyền t ấ n châu cho nên phạm là trong tổng bộ phát hiện huyền t ấ n châu không đến ba ngày thời gian liền sẽ bị người cho đổi đi vậy ngươi có thể hay không lộ ra bên dưới đổi rời đi là ai ta muốn đi tự mình đem huyền tất châu đổi lấy tên tiêu huyền giáp vệ c ư ờ i khổ lắc đầu nói kho cất đồ là không cho phép đối ngoại lộ ra cái này chút người đổi tin tức với lại coi như ta đem tên nói cho ngài cũng là vô dụng đến đổi người là c h ấ n yêu quan bên kia một vị đại nhân đổi huyền tẫn châu là dùng tới tu bổ c h ấ n yêu quan đại trận hiện tại một tháng trôi qua cái kia huyền tẫn châu chỉ sợ sớm đã cùng đại trận hòa làm một t h ể hủy đi đều hủy đi không xuống coi như tháo ra hiệu quả cũng không bằng trước đó hàn tranh luất bắt đầu không nghĩ tới mình còn có chút không may trước hắn một lời đáp ứng liền là cảm thấy ôn đình vẫn không có khả năng hố hắn cái này huyền tẫn châu hẳn là cũng không tính là cái gì đình tiêm trí bảo không khó lắm tìm diệt ma ti kho cất đồ bên trong khẳng định sẽ có ai nghĩ đến thứ này thật là có nhưng đó là đã từng có rơi vào đường cùng hàn tranh đành phải lưu lại mình tin tức nếu là kho cất đồ bên trong lại có h u y ề n tân châu làm cho đối phương trước tiên đến báo tin mình trở lại t ì n h an vệ về sau hàn tranh đúng lúc đụng phải trong tay mang theo một cái cái bình liễu nguyên cái bình kêu bên trong đều là cho cốt là dùng đến tầm bổ ấm ủy đương nhiên liễu nguyên hiện tại đã là t ì n h an vệ phó tổng quản khẳng định không làm được đảo mộ chuyện đến cái này chút cho cốt đều là dùng tiền thu mua đến nhìn thấy hàn tranh liễu nguyên b ộ i vàng đem bình cho cốt thu lại sợ thứ này sẽ dẫn hàn tranh chắn ghét hàn đại nhân liễu nguyên hơi câu n ệ lên tiếng c h à o hỏi hàn tranh nhẹ gật đầu đông n h i n nói đúng liễu nguyên ngươi cũng đã biết kinh thành có chỗ nào có thể mua được một chút tu hành loại bí bảo vật liệu tinh an vệ cái này ba cái phó tổng trong khu vực quản lý hạ nguyên n g cung cùng bảo s u n g đi đều là đường chính chỉ có liễu nguyên lúc đầu bởi vì tu luyện huyền âm bị thuật nhìn xem liền không giống như là người tốt lành gì cho nên phía trên đã từng phái hắn tiến vào giang hồ một chút tà đạo đại phái bên trong nội ứng dò xét dẫn đến hắn rất quen thuộc trên giang hồ một chút tam giá diệt ma ti bên trong tìm không thấy huyền tân châu hàn tranh liền chuẩn bị đi bên ngoài nhìn xem có thể hay không tìm tới liêu nguyên kinh ngạc nói hàn đại nhân ngươi lập xuống công h â n cũng không ít ta đặc biệt là lần này tiêu diệt huyết ma giáo còn chưa đủ ngươi tại kho cất đ ồ bên trong đ ổ i vật liệu hàn tranh thở dài nói ta muốn vật liệu là một loại tên là huyền tân châu trí bảo đồng thời trong một tháng liền cần dùng đến nhưng là cái này huyền tân châu rất là khan hiếm với lại quý hiếm đoạn thời gian trước vừa vặn bị người cho đội đi cho nên ta liền muốn nhìn xem địa phương khác có hay không liều nguyên suy nghĩ một chút nói huyền tân châu ta không nghe nói qua bất quá kinh thành có thật nhiều phòng đầu g i á n g ẩm bên trong ngược lại là có không ít đồ tốt chúng ta có thể đi nơi đó hỏi một chút đại nhân ngài nếu là s ấ t ruột chúng ta hiện tại liền có thể đi hàn tranh cười cười nói vậy liền làm phiền ngươi không phiền phức không phiền phức liêu nguyên vội và nói hắn xuất thân không tốt cũng bởi vì tu luyện huyền âm kỹ thuật thường xuyên bị người kỳ thị hàn tranh ít có đối l ạ i hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng ánh mắt cảm xúc cấp trên liêu nguyên thậm chí đáy lòng đối hàn tranh một mực đều tồn tại một chút cảm kích lúc này có thể giút đỡ hàn tranh hắn thậm chí còn có chút may mắn đâu hai người đi ra d i ệ n ma ti trên đường liễu nguyên cũng cùng hàn c h a n h hàn nguyên trò chuyện cái này chút phòng đấu giá ngầm chuyện kinh thành chính là đại chu tru trung tâm tốt xấu lẫn lộn các nơi người giang hồ hoặc là thế lực cầm tới bảo vật gì tại bản địa có khả năng mắt vụng về bán đồ bán tháo chỉ có ở kinh thành mới có thể bán đi loại này tốt giá cả đến cho nên dần d à liền hình thành rất nhiều loại này phòng đấu giá ngầm mọi người không lộ thân phận hết t h ể đều là lấy tài lực định đoạn có thể dùng nguyên tinh thanh toán cũng có thể tính ra giá cả lấy vật đổi vật liễu nguyên chức muốn dẫn hàn tranh đi chính là cái này chút phòng đấu giá ngầm bên trong lớn nhất một nhà tên là thủy tinh cung sở dĩ gọi thủy tinh cung là bởi vì nó vậy mà giấu ở sông ngầm dưới lòng đất ở trong liêu nguyên mang theo hàn tranh thay đổi huyền giáp đi vào một nhà nhìn như phổ thông tiệm thuốc bên trong t r ư ờ n g v ĩ tiệm thuốc c ư ờ i t ủ n g tìm đi tới hỏi hai vị cần chút thuốc gì liêu nguyên thản nhiên nói thịt rồng một lượng long nhãn hai viên v ậ y rồng ba mảnh t r ư ờ n g v ĩ kia k h ẽ nhữ mày khách quan chẳng lẽ tại nói vừa ta một cái tiệm thuốc đi đâu đi làm thịt rồng tiệm thuốc không có thủy tinh cung bên trong có trưởng vi nhìn chung quanh một chút có chút không người đối với hai người nói hai vị khách quan nội được mời tiến vào nội đường Hàn tranh lập tức cảm giác được có một cấu ngăn cách thanh n m khí tức trận pháp đem mình báo phủ liệu nguyên trực tiếp nói ngay vào điểm chính gần nhất một trận đấu giá hội từ lúc nào nhưng có vật phẩm bán đấu giá danh sách trưởng quỹ cười t ù m tìm nói xem ra khách quan hẳn không phải là lần đầu tiên tới rõ ràng a gần nhất một trận đấu giá ngay tại đêm nay còn có sáu giờ l i ề n đến hai vị có thể ở chỗ này uống chút trà chờ một chút danh sách cũng có đồng thời đấu giá hội đã nói không chừng còn sẽ có một chút đ ồ tốt với tư cách tạm thời kinh ngạc vui mừng ra sân nói xong trưởng quỹ kia đưa tới một cái sách nhỏ trên đó không chỉ có các loại bí bảo còn có công pháp binh khí đan dược các loại nhiều vô số kể thậm chí còn có sống sờ sờ người trên đó còn ghi c h ú n là một chút đại phái trưởng môn đệ tử cái nào đó thế ra dòng chính nữ thực lực gì tướng mạo như thế nào các loại cái kia chút bí bảo hàn tranh đại đa số đều không nhận ra nhưng đan dược và công pháp hắn lại là nhận ra cái này sổ bên trong cấp cao đan dược cũng không ít công pháp thậm chí còn có dương thần cảnh cấp bậc công pháp đương nhiên chỉ có như vậy một môn với tư cách áp chụp vật phẩm đ ầ u giá bất quá hàn tranh ngược lại là không có hứng thú gì hắn hiện tại cũng không thiếu công pháp tại một trang cuối cùng hàn tranh rốt cục rốt c u ộ c tìm được cái kia h u y ề n tân châu các ngươi xác định buổi tối hôm nay đấu giá hội bên trong sẽ có h u y ề n tân châu trưởng quỹ cười, cười cười nói thủy tinh cung làm việc coi trọng nhất quy củ cái kia h u y ề n tân châu là ba ngày trước đưa tới đã sớm phong tồn tại trong trận pháp đấu giá hội kết thúc trước người bán mong muốn đổi ý đều không được khách nhân ngài đều có thể lấy yên tâm nói đến cũng là khách nhân ngài v ậ n khí tốt h u y ề n tân châu loại bảo vật này cũng không phổ biến có đôi khi đã nhiều năm nhưng đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một viên hàn tranh khẽ gật đầu một cái vậy chúng ta liền chờ đến đấu giá hội bắt đầu đi trưởng quỹ n g h e xong lập tức gương mặt nụ cười nói làm t h i ề n khách nhân n g à i lợi lâu ta cái này để cho người ta đưa lên t r à bánh đúng đấu giá hội quy củ là thành giao về sau bán mua song phương chúng ta đều muốn rút hai thành mong rằng khách nhân lý giải hàn tranh hơi xứng sở mua bán song phương đều rút hai thành phòng đấu giá này nhưng đủ hka t bất quá bây giờ hàn tranh tiền nhiều như nước thật cũng không nhiều lời cái gì chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu trưởng quỹ vội vàng để cho người ta đưa lên các loại tinh mỹ trà bánh hầu hạ còn đưa tới hai tấm có thể che lấp trên thân khí tức mặt nạ thái độ có thể nói là cùng kính đến cực điểm hắn dĩ nhiên không phải đối với người nào đều khách khí như thế hàn tranh cùng liễu nguyên mặc dù không có m ặ t b i ệ n giáp bất quá trên thân hai người khí tức đều mạnh mẽ dọa người đặc biệt là hàn tranh trước đó tại sơn nam đạo quản lý doanh trước thôi hiện tại lại tại kinh thành diệt ma ti tổng bộ quản lý t i n h an b ệ một thân người bể trên khí tức là bất luận như thế nào đều không che giấu được trẻ tuổi như vậy trên thân khí tức lại mạnh mẽ vô cùng còn khí thế kinh người tuyệt đối là trong kinh thành đại nhân vật cũng là bọn hắn phòng đấu giá đại gia nhiều tiền hắn đương nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí hầu h ạ g i ấ y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm tám mươi lăm thủy tinh cung chương bốn trăm tám mươi lăm thủy tinh cung vào đêm về sau thủy tinh cung đấu giá hội chính thức bắt đầu thời gian vừa đến một tên gã sai vật liền dẫn hàn tranh bọn hắn tiến vào cửa hàng hậu viện từ một tòa thông đạo dưới lòng đất đi thẳng xuống dưới thẳng đến đi vào lòng đất hàn tranh mới biết được nơi này vì sao gọi là thủy tinh cung toàn bộ dưới mặt đất đều bị đào rỗng tại sông ngầm dưới cùng dùng trận pháp trực tiếp chống lên một cái to lớn không gian chung quanh thậm chí đều có thể thấy rõ dòng nước cá bơi phản p h t thật sự là cái tia đáy biển thủy tinh cung hàn tranh đối với trận pháp mặc dù không hiểu rõ nhưng không ăn qua thịt lợn cũng gặp qua lợn chạy diệt ma ti bên trong trận pháp hắn vẫn là gặp qua không ít tòa này thủy tinh cung bên trong trận pháp đừng nói là cùng diệt ma ti tổng bộ trận pháp đem so liền xem như cùng sơn nam đạo diệt ma ti trận pháp đem so đều là không bằng chẳng qua là xây ở cái này dưới đất sông ngầm bên trong lộ ra rất là thần dị có chút loẹ người cảm giác lúc này cả tòa thủy tinh cung bên trong đã tụ tập không ít người đại khái có khoảng bốn năm trăm người đều mang mặt nạ che t cứng bạo gã sai vật đem hàn tranh cùng liều nguyên đưa đến có bài tốt trên châu ngồi liền rời đi ước chừng mười lăm phút về sau đậu giá hội mới chính thức bắt đầu. một tên thấp mập lùi méo mặc kêu đầy màu vàng nguyên bảo hoa phục người trung niên đi đến này người tùng tìm nói các vị c h à o buổi tối kẻ h è n này tiễn đa đa mọi người mặc dù đều không phải là lần đầu tiên tới ta thủy tinh cung phòng đấu giá nhưng khẳng định cũng có lần đầu tiên tới bạn cho nên quy củ này đâu ta vẫn là phải nói một lượng mọi người trên mặt b à n đều có thẻ số đấu giá bắt đầu sau dơ bảng kêu giá mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm đồng tinh ba lần không người tăng giá sau đấu giá kết thúc cả trang đấu giá sau khi kết thúc người bán về phía sau đài kết toán nguyên tinh một tay giao, tiền, một tay giao hàng đương nhiên cũng có thể lấy vật đổi vận Ta thủy t i nguyên h c u n phòng đ ấ giá tinh ô bởi vì là tu hành cần dùng đến nhu yếu phẩm cho nên cùng bạc đổi tỷ lệ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi tại địa phương nhỏ nguyên tinh dùng đến ít ước chừng một viên nguyên tinh giá trị ba trăm lượng trái phải mà ở kinh thành nguyên tinh thì là đồng tiền mạnh cho nên một viên nguyên tinh thậm chí muốn bốn trăm l ư ợ n g trái phải lần này tiêu giá chính là một trăm viên nguyên tinh đối với hô một lần chính là bốn ngàn lượng đặt cơ sở cũng là rất xa xỉ đồng thời có thể tới người ở đây cũng đều là rất nhiều tiền mỗi lần tiêu giá đều hướng cao hô hơn, hơn ngàn nguyên tinh đều có hàn tranh đợi đã lâu đều không đợi đến huyền tận châu bắt đầu đấu giá xem ra huyền tận châu tại phòng đấu giá phẩm cấp cũng không thấp thuộc về áp đáy hỏng đồ vật trong lúc đó hàn tranh còn chứng kiến một tên thế gia tiểu thư bị người mang lên nó tướng mạo xinh đẹp dịu dàng bản thân liền có huyền c ư ờ n g cảnh tu vi đặt ở cái nào một đạo đều là thuộc về tuổi trẻ tuấn kiệt một loại nhưng bây giờ lại bị người xem như là đồ chơi đặt ở đấu giá hội bên trên đấu giá bất quá hàn tranh nhưng không nghĩ qua muốn đi cứu người khả năng tựa như chu kiều niên đánh giá hàn tranh như vậy h ắ n thật là tâm như sắt đá trên giang hồ gặp nhiều chuyện lại mềm tâm đ i ệ m cũng biết trở thành cứng n ắ c chuyện giang hồ để giang hồ một cái lại lương thiện võ đạo thế g i a trên tay cũng biết dính đầy máu tươi cái này trên giang hồ lại có mấy người là vô tội khả năng nữ nhân này chỗ thế ra trước đó cũng h ủ diệt qua gia tố khác đem đối phương gia tộc nam đinh đổi u tận giết tuyệt đem nữ quyến bán hướng thanh lâu ở trong đó nhân quả dây dưa sẽ không thiếu hàn tranh không muốn đi giải cũng không muốn đi quản hắn càng muốn đi chém giết cái kia chút hung đồ á c tặc đi chém giết cái kia chút yêu mà đem cái này chút tương lai có khả năng tạo thành nguy hiểm sớm mất chết nhân quả ở giữa hàn tranh lựa chọn đi giải quyết nhân mà không phải cứu v ắ n quả chờ qua ước chừng khoảng hai giờ tiễn đa đa cầm một cái tinh xảo hộp ngọc trắng đi tới mở ra xem trong đó là một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ trâu trong đó tản mát ra một cố đặc thù khí tức nhìn kỹ đi lên phản phất có được thế gian ngàn vạn loại nhan sắc ở trong đó n h ộ n ngạo dị thường mỹ lệ vật này tên là huyền t ấ n châu chính là vạn vật sinh h ó a tinh có thể liên thông thuộc tính khác nhau thiên địa lực thậm chí để chưa bước vào dương thần cảnh võ giả cảm giác được thiên địa lực tồn tại nếu là có trận đạo đại sư dùng cái này v ậ t bệ trận có thể cho dương thần cảnh võ giả ra tốc tu hành cũng có thể để trần đan cảnh võ giả càng nhanh c à n g nộ g thiên địa lực bước vào dương thần cảnh cái này một viên huyền t ấ n châu liền có khả năng để một cái thế lực tương lai thêm ra gấp đôi dương thần cảnh võ giả trong đó lực lượng thậm chí có thể chống đỡ trận pháp g i i đến trên trăm năm các vị đây chính là hôm nay ta thủy tinh cung trong phòng đấu giá áp đáy hòm bà bối hồi lâu mới có thể nhìn thấy một viên giá khởi điểm một trăm ngàn nguyên tinh trước đó ngụy thiên kỳ chỉ là thô sơ giản lược sách qua cái này nguyên tinh tác dụng nhưng không có nói tỉ mỉ trải qua tiễn đa đa kiểu nói này hàn tranh mới biết được thứ này nguyên lai、like、như vậy có ích đương nhiên tiễn đa đa cũng có chút khuyết đại hiềm nghi h u y ề n tân châu thật là có thể liên thông thiên địa lực tại lấy làm hạch tâm bố trí xuất trận p h á t bên trong tu hành cũng thật là có thể càng nhanh bước vào dương tờ cảnh nhưng vấn đề là ngươi có thể càng nhanh bước vào dương thần cảnh điều kiện đầu tiên là bản thân ngươi liền có bước vào dương thần cảnh cảm n g ộ thời cơ Bằng không nếu là thay cái tầm thường đến dù là ở bên trong tu luyện tới thọ nguyên hao hết cũng là không có cách nào bước vào dương thần cảnh nhưng bất luận nói thế nào huyền tân châu đều là giá trị liên thành bảo vật đi lên liền lâm vào điên đoạt ở trong một bên liễu nguyên kinh ngạc nói đại nhân ngài làm sao không ra giá hàn g tranh thản như nói n chớ có sốt ruột nhìn bọn hắn có thể cướp được cái tình trạng gì lại nói trước xuất tiền cũng chỉ là làm bia đỡ đạn ngụy thiên k ỳ trưởng lão chỉ cấp hàn tranh thời gian một tháng tìm kiếm h u y ề n tân châu thứ này đối với hàn tranh tới nói cơ hồ là nhất định phải được cho nên bất luận cuối cùng bọn hắn ra giá cả bao nhiêu hàn tranh đều là phải thêm giá đã như vậy còn không bằng chờ bọn hắn liều không sai bị lắm mình lại ra tay giá khởi điểm một trăm n h g h n h u y ề n tân châu cạnh tranh bị liệt thời gian qua một lát cũng đã gấp bội đến cuối cùng thậm chí trực tiếp t k e o giá ba trăm linh nguyên tinh lúc này cùng người cũng đã ít đi rất nhiều cuối cùng dừng lại tại ba trăm sáu mươi cái giá này vị bên trên tiễn đa đa cởi t ủ n tìm nói ba trăm sáu mươi lần thứ nhất còn có hay không khách nhân mong muốn theo h u y ề n tân châu vỗ ra giá khởi điểm nhiều gấp ba giá cả chỉ là cái này một đơn r ú t thành bọn h ắ n phòng đấu giá liền coi như là kiếm l ợ i lớn lúc này hàn tranh mới chậm rãi dơ thẻ số bốn trăm l i n mọi người tại đây đều đưa ánh mắt nhìn về phía hàn tranh phương hướng trong mắt tràn đầy kinh ngạc liền xem như h u y ề n tân châu là chân phẩm trí bảo nhưng trước đó tăng giá cũng đều là mấy ngàn mấy ngàn như thế thêm kết quả đến hàn tranh nơi này một hơi liền tăng thêm bốn vạn cái này có chút dọa người a bốn trăm linh năm trước đó kêu giá ba trăm sáu mươi người theo sát lấy tăng giá bốn mươi năm vạn hàn tranh tiếp tục lạnh nhạt tăng giá đội theo trong tay hắn đương nhiên không có nhiều như vậy nguyên tình bất quá mình tiêu diệt huyết ma giáo còn có thiên l à võ tông thế nhưng là thu hoạch không ít công pháp còn có các loại đan dược cái gì nó giá trị chừng hơn triệu nguyên tinh mấy trăm ngàn hoàn toàn không nói chơi lần này đối phương do dự một chút thẳng đến tiễn đa đa lần nữa đặt câu hỏi đối phương lúc này mới nói bốn mươi sáu vạn năm trăm ngàn hàn tranh liền do dự đều không do dự trực tiếp mở miệng tăng giá đụng cả lần này đối phương rốt cục không còn theo đối phương cũng coi là đã nhìn ra hàn tranh lần này là đối liền tân châu nhất định phải được mình tăng giá bao nhiêu đối phương đều sẽ theo năm trăm ngàn cái giá tiền này kỳ thật đã rất không hợp t h ó i thưởng vạn nhất mình t ê u giá mình hàn tranh không cùng bọn hắn coi như thua thể lớn năm trăm ngàn lần thứ nhất còn có hay không khách nhân mong muốn theo năm trăm ngàn lần thứ hai năm trăm ngàn lần thứ ba chúc mừng vị khách nhân này t h i ệ n đa đa mắt cởi con n g ư y i đều nhanh muốn nhìn không thấy năm trăm ngàn thanh dao bán mua song phương riêng phần mình rút hai thành cái này một đơn bọn hắn liền có thể lừa hai trăm ngàn hàn tranh lúc này lại cảm giác được trước đó cùng hắn c ư ớ p đoạn h u y ề n t ậ n châu người một mực đều tại nhìn mình long long tựa hồ rất không cam lòng bộ dáng liễu nguyên ở một bên thấp giọng nói đại nhân chớ có lo lắng thủy tinh cung bên trong riêng phần mình che lấp thân phận lúc rời đi thông đạo đều là không giống nhau đối phương muốn cướp đều khó có khả năng hàn tranh nhẹ gật đầu hắn đương nhiên không sợ đối phương chỉ là cảm giác đấu giá hội kết thúc bị người ăn cướp loại chuyện này nếu là thật sự phát sinh có vẻ như có chút màu chó d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 486. cho thể diện mà không cần chương 486. cho thể diện mà không cần vỗ xuống h u y ề n t ấ n châu về sau lại qua một giờ đấu giá hội mới hoàn toàn kết thúc một tên gã sai vật dẫn dắt lấy hàn tranh đi vào hậu trường một gian phòng nhỏ bên trong t i ê n đa đa đã ở bên trong chờ l ấ y nhìn thấy hàn tranh cùng liễu nguyên sau khi đi vào hắn vội vàng cười tùng tìm nói khách nhân nhưng chuẩn bị xong nguyên tinh nguyên tinh không có nhiều như vậy những công pháp này ngươi nhìn nhưng giá trị năm trăm ngàn hàn tranh trực tiếp đem thiên là võ tông cùng một bộ phận huyết ma giáo công pháp ném ra những công pháp này có một phần là đi nhầm đường có một phần là hạn mức cao nhất thực sự không cao cho nên hàn tranh trứng mắt nhưng coi như hàn tranh trứng mắt cũng có ba môn đều là dương thần cảnh cấp bậc công pháp còn lại hơn mười môn đều là trần đan cảnh công pháp tùy tiện một môn lấy ra đó cũng đều là đủ để khai tông lập phái tồn tại tiến đa đa kiểm tra thực hư lấy công pháp sắc mặt có chút biến hóa không phải công pháp không đáng tiền mà là quá đáng giá tiền dương thần cảnh công pháp hắn gặp qua nhưng nhiều như vậy cao dai công pháp hắn nhưng là lần thứ nhất gặp c h ọ n vẹn tra xét một giờ tiến đa đa lúc này mới cởi nói để khách nhân lợi lâu cái này chút cao dai công pháp không riêng giá trị năm trăm n g à n thậm chí còn vượt qua mười một vạn h u y ề n tân châu rút ra hai thành là một trăm ngàn ngài cái này chút tổng giá trị sáu mươi mốt vạn sau đó chúng ta còn muốn tìm ngài mười ngàn nguyên tinh đâu khách nhân ngài chờ một lát ta cái này để cho người ta đi lấy h u y ề n tận châu tiến đa đa mang theo công pháp ra ngoài nhưng đợi chừng mười lăm phút sau hắn mới trở về với lại sắc mặt lại có chút không dễ nhìn trong tay cũng không có cầm cái kia chứa h u y ề n tận châu h u ộ n tiến đa đa hướng về phía hàn tranh lộ ra một cái miễn c ư ơ n g dáng tươi cười vị khách nhân này cho ta nói một tiếng xin lỗi huyền tận châu ra một vài vấn đề cuộc mua bán này sợ là không làm được hàn tranh mướn mày các ngươi phòng đấu giá trước đó nói an toàn tuyệt đối thậm chí liền người bán đều tiếp xúc không đến mình đồ vật hiện tại hắn là đột nhiên đội ý không phải người bán đổi ý mà là trước đó cùng ngại cạnh tranh người kia đem huyền tận châu đợt đi tiến đa đa lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng t ư ơ i cười đối phương thật sự là không tuân theo quy củ vậy mà tại thủy tinh cung bên trong đ ộ u thủ việc này ta thủy tinh cung tất nhiên muốn tìm đối phương muốn một cái thuyết pháp cho nên cuộc mua bán này tạm thời là không làm được những công pháp này ta thủy tinh cung đều sẽ trả về cho khách nhân ngài còn có dù sao cũng là ta thủy tinh cung không có giữ gìn kỹ vật phẩm bán đấu giá ta thủy tinh cung nguyện ý xuất ra năm mươi n g h n nguyên tinh đến với tư cách đối khách nhân ngài bồi thường hàng tranh lông mày đều đã nhan thành một cái h u cục trước đó hắn liền cảm giác đối phương giống như cũng là đối huyền tẫn châu nhất định phải được không dễ dàng như vậy từ bỏ nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ chờ phòng đấu giá sau khi kết thúc từ trong tay mình trắng trợn cướp đoạn ai nghĩ đến đối phương vậy mà trực tiếp từ phòng đấu giá trong tay liền đem đ ồ vật vật đi cho tới bây giờ đều là hắn đoạt người khác đ ồ vật cái gì thời điểm đến phiên người khác từ trong tay hắn giật đổ cướp đi huyền tẫn châu người là ai hàng tranh sắc mặt bình tĩnh nhưng âm thanh bên trong lại mang theo một chút lạnh lẽo tiền đa đa sắc mặt lúng túng nói vị khách nhân này chúng ta thủy tinh cung phòng đấu giá quy củ liền là không thể lộ giá khách nhân tin tức nếu như ngài đối bồi thường không hài lòng chúng ta còn có thể lấy lại thương lượng hàn g tranh cười lạnh nói đối phương trực tiếp từ trong tay các ngươi cướp đoạt vật phẩm đấu giá cái này thủ quy củ còn có ngươi cho là ta cần các ngươi cái k i a m ộ t chút xíu bồi thường sao nguyên tinh ta không thiếu ta muốn chỉ là huyền t ấ n châu tiền đa đa cười khổ nói khách nhân ngài cũng đừng khó xử ta thân phận đối phương mất cảm chúng ta là thật không có biện pháp lộ ra nếu không dạng này ta cho ngài lại lưu ý một cái huyền t ấ n châu tin tức chỉ cần lại tìm đến huyền tất châu chúng ta không lên phòng đấu giá trực tiếp liên hệ ngài tiến hành giao dịch ngài thấy thế nào hàn tranh đứng vậy nhìn thẳng t h i ê n đa đa giọng đ i ệ uy u nghiêm đáng sợ lạnh l é o ta đã nói rồi nói cho ta thân phận đối phương chuyện này cùng các ngươi phòng đấu giá liền không có bất cứ quan hệ nào t h i ê n đa đa sắc mặt lúc này cũng có chút khó coi h à n thấy đối phương mặc dù không thể đấu giá được h u y ề n tất châu nhưng mình đã bồi thường cho đối phương năm mươi ngàn nguyên tinh tương đương với đối phương tổn thất gì đều không có một ngày thời gian liền có thể nhập t r ư ớ n g năm mươi ngàn nguyên tinh liền cái này còn không hài lòng sao xin lỗi khách nhân ta thủy tinh cung quy củ không thể hỏng hàn tranh lúc này trợt lộ ra một chút uy nghiêm đáng sợ dáng tươi cười ta xem như thấy rõ đối phương đại khái địa vị không nhỏ cho nên đoạt các ngươi đổ vận hỏng các ngươi q u ý củ các ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh liền cái rắm cũng không dám thả nhưng đội thành ta tới các ngươi liền bắt đầu giữ gìn các ngươi k i a cầu thí q u ý củ cho nên các ngươi là cho là ta so với đối phương dễ khi dễ sao nghe được hàn tranh như thế không k h á c h khí t i ế n đa đa sắc mặt cũng trầm xuống trước đó một mực đều treo ở trên mặt nụ cười cũng trong nháy mắt biến mất vị khách nhân này ngươi là có ý gì mong muốn tại ta thủy tinh cung gây dối sao chuyện này mặc dù là ta thủy tinh cung đối lý nhưng nên bồi thường ta thủy tinh cung cũng là bồi thường ngươi chớ có cho thể diện mà không cần tiếng nói vừa ra cái này tiền đa đa trên thân vậy mà cũng nổi lên một cỗ cực mạnh chân nguyên chấn động đến nhìn hắn trên thân khí thế hắn vậy mà cũng là chân đan cảnh b õ giả cho thể diện mà không cần ta nhìn ta mới là thật cho người mặt mũi tiếng nói vừa ra hàng tranh lúc này một bàn tay trực tiếp vung ra tiền đa đa hử lạnh một tiếng quanh thân một cỗ hùng hồn màu mực c ư ơ n g khí trong nháy mắt bao phủ quanh thân thủy tinh cung phỏng đấu giá đặc t â n kinh thành dưới mặt đất nhiều năm như vậy hắn với tư cách phỏng đấu giá người chủ trì dĩ nhiên không phải bất tài mặc dù ngày bình thường đều là cười ha hạ nhìn xem một bộ rất dễ bắt n ạ t bộ dáng nhưng vậy cũng chỉ là vì hòa khí sinh t à i mà thôi luận đến chiến lược chân chính hắn tiền đa đa năm đó cũng là trong núi thây biển máu chém r ế t đi ra nhưng phút chốc hắn liền cảm giác được một cỗ tuyệt cường lực lượng đ ố n g nhiên chuyển đến đối phương quanh thân thậm chí liền một tơ một hào c ư ơ n g khí đều không có ngưng tụ chỉ là đơn giản nhất cực hạn đục thân lực lượng liền trực tiếp đem hắn hộ thể c ư ơ n g khí mạnh mẽ x é rách tiền đa đa toàn bộ người phạm phất bị một đầu cự long đục bay trực tiếp bay rớt ra ngoài đâm vào sau lưng trên m á c tươi giống như một cái hồ lô máu tiền đa đa phun ra một n g ụ m máu tươi tính cả một n g ụ m nắt răng sau đó đột nhiên giận dữ hết người tới có người gây dối đánh cho ta tiếng nói vừa ra bốn phía đồng thời xuất hiện ba tên chân đan cảnh võ giả cùng nhau hướng về hàn tranh đánh tới chân đan cảnh võ giả không phải cái gì rau cải trắng đ ặ t ở bên ngoài cũng đều là có thể khai tông lập phái tông sư cấp nhân vật cái này thủy tinh cung phòng đấu giá tính cả tiền đa đa có thể trong nháy mắt xuất động bốn tên chân đan cảnh võ giả số lượng này đã đầy đủ kinh người liệu nguyên liền đứng tại sau lưng hàn tranh thậm chí liền xuất thủ ý tứ đều không có đối phó loại này thối cá nát tôm lấy hàn đại nhân thực lực đương nhiên không cần đến tự mình động thủ trợ giúp tay nắm đại phạm thiên thần vương ấn ấn một cái rơi xuống thần quang giáng lâm cái k i a cố cực hạn cường đại lực lượng gào thét mà đến giống như thần vương hằng thế trực tiếp đem vào đầu một tên võ giả trong nháy mắt oanh đứt gân gãy xương trong nháy mắt thổ hết u y bay ra bên cạnh thân một tên chân đang cảnh võ giả cầm trong tay trường đao đã rơi xuống lạnh đấu xương đao mang xen lẫn cực hạn hàn ý bỗng nhiên đánh tới hàn tranh quanh thân tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng thiên đ i ệ hắn một tay trực tiếp nắm chặt cái tia trong tay đối phương t r ư ờ n g đao lại bị hàn tranh trực tiếp bóc nát cơ lấy trong tay cái kia lưới đao mảnh vỡ hàn tranh trở tay trực tiếp cắm vào đối phương ngực bên trong một cước đem đối phương đá bay ra ngoài tên đia chân đan cảnh võ giả ngực tuân ra lấy máu tươi sắc mặt trắng bệnh vô cùng may mắn hàn tranh tay cầm mảnh vỡ kia không tính là quá lâu không phải chỉ là một đao kia cũng đủ để đâm bạo trái tim của hắn một tên sau cùng chân đan cảnh võ giả thấy thế lập tức bay người liền trốn quái vật gia hỏa này tuyệt đối là quái vật liền xem như dương thần cảnh võ giả tới cũng không đến mức một chiêu một cái để bọn hắn không có sức đánh trả nhưng không đợi hắn thoát đi sau lưng hàn tranh cũng đã thân hóa sông máu trong nháy mắt đem nó quét sạch ở trong đó tên tia chân đan cảnh võ giả chỉ cảm thấy một c h ố lực lượng cực mạnh đ ố n g nhiên đánh tới mặc cho hắn như thế nào cũng tránh thoát không đi ra phúc c h ố c to lớn rời núi bàn tay khổng lồ ở giữa không trung ngưng tụ trực tiếp đem nó nắm chặt hung hăng hướng về trên mặt đất và tới trong nháy mắt đối phương liền toàn thân đứt gân gãy xương giống như một cái hồ lô máu vẹn vẹn ba chiêu thủy tinh cung cái kia chút chân đan cảnh võ giả liền toàn bộ nằm trên mặt đất không do sông chết trong cả sân trong nháy mắt yên tĩnh vô cùng giấy chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 487 hát vũ lâu chương 487, hát vũ lâu tiền đa đa vừa phun máu vừa run sợ nhìn về phía hàn tranh trong mắt đều nhanh m u ố n trợn l ù i ra hắn biết hàn tranh không đơn giản có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy c ô n g pháp như thế nào hạng đơn giản nhưng nói một cách khác có thể tham gia bọn hắn thủy tinh cung đ ấ u g i á hội liền không có một cái là hạng đơn giản bọn hắn thủy tinh cung cũng là có lực lượng không phải làm sao có thể ở kinh thành dưới mặt đất đặc t â n nhiều năm như vậy nhưng tiền đa đa làm thế nào đều không nghĩ đến hàn tranh thế mà có thể không đơn giản đến loại trình độ này chân đan cảnh liền có thực lực như thế dùng cái mông nghĩ đều biết đối phương bản thân thực lực thân phận đều cường hãn dọa người mắt thấy lấy hàn tranh mà không biểu tình hướng về tự mình đi đến tiền đa đa trong lòng lập tức trầm xuống hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu mình lần này là cắm hàn tranh cầm lên tiền đa đa cái kia h g ồ lô máu đầu thản nhiên nói nói rốt cuộc là ai đoạt ta h u y ề n tất châu ngươi nếu là còn cố lấy ngươi cái kia quy củ chó má gì ta liền đập các ngươi thủy tinh cùng các ngươi nhìn các ngươi kia cầu thí quy củ còn có tác dụng hay không tiền đa đa đau thương v ừ cười Ta nói, là vũ lâu người nói, người huyền Tận、Châu. chúng Tinh Cung cũng ta đoạt ta Thủy là Lâu Hắc Châu, không Vũ d á một đắc t i người Hắc mặc Vũ Lâu, dù bị a đoạt đồ định tại vật, thật kỳ cũng dự bên ồ i ngươi về sau liền không giải thường quyết Một không được gì. về sau b liễu nguyên nghe được hắc vũ lâu ba chữ này sắc mặt có một chút biến đổi hàn tranh q u a y đầu nhìn về phía liễu nguyên ngươi biết cái này hắc vũ lâu liễu nguyên do dự một chút nhẹ gật đầu hàn tranh trực tiếp ném tiền đa đa cầm lại mình công pháp mang theo liễu nguyên trực tiếp rời đi nhìn thấy hàn tranh bọn hắn rốt c u c rời đi một tên thủy tinh cung chân đang cảnh võ giả rẽ rủa lấy đứng lên đến s á t mặt trắng bệnh âm thanh run run y lao tiền người rốt cuộc chọc là ai đối phương thực lực này đơn giản quá mức kinh c n g chút liền xem như dương thần cảnh đại tông sư tới chúng ta cũng chưa chắc có thể thua thảm như vậy lần này chúng ta thua thiệt t h n lớn đi báo tin phía trên đi người này không phải chúng ta có thể giải quyết thiên đa đa hùng hùng hổ hổ nói giải quyết ngươi còn muốn đi giải quyết vị này cùng là chân đăng cảnh có thể một chiêu một cái đem chúng ta đánh cùng chó chết lại há có thể là hạ người vô danh phía trên khẳng định hay là báo tin nhưng chớ có đi t r e o chọc đối phương lần này chúng ta có thể còn sống liền xem như vận khí tốt tiến đa đa mặc dù kém chút bị hàn tranh cho đánh chết bất quá hắn lại đối hàn tranh không có cái gì hận ý chỉ là phàn n ả n tự mình xui xẻo cực độ hắc vũ lâu đoạt vật phẩm đấu giá mình không thể c h ê u vào chuẩn bị đánh rất răng hướng trong bụng ướt ai nghĩ đến hàn tranh hắn cũng là không thể c h ê u vào lại bị đánh cho một trận hắn là hai bên đều không lấy lòng chuyện này đã theo chân bọn họ thủy tinh cung không có bất cứ quan hệ nào để vậy đối phương đi cùng hắc vũ lâu đấu pháp đi thôi lúc này hàn tranh cùng liễu nguyên rời đi thủy tinh cung về sau hàn tranh hỏi cái kia hắc vũ lâu rốt cuộc là cái gì lai lịch nhìn n g u y ê bộ dáng giống như rất là kiêm kỵ liêu nguyên cười khổ nói đại nhân cái kia h u y ề n tân châu đối ngươi coi thật tương đương có trọng yếu không nếu là có thể có thay thế ta đề nghị ngài vẫn là không muốn đi cùng hắc vũ lâu là địch có chút phiền phức hàn tranh hiếp mắt nói ta dù sao cũng là mười ba vệ đại tổn quản cái này hắc vũ lâu lai lịch gì ngay cả ta đều không thể chơi b ả o cũng là bởi vì không biết cái này hắc vũ lâu là lai lịch gì nó mới khó giải quyết nhất liêu nguyên nói hắc vũ lâu tên đầy đủ hắc vũ thập tam lâu là chuyên môn vì trong kinh t h à n một chút văn quý làm công việc bẩn thịu thế lực thậm chí có thể nói như vậy trong kinh thành cơ hồ tất cả đình tiêm vân quý đều là hắc vũ lâu khách nhân bao quát một chút thành viên hoàng thất đều cùng hắc vũ lâu có giao dịch toàn bộ kinh thành thế lực ngầm hắc vũ lâu nói thứ hai không ai dám xưng ơ thứ nhất với lại cho đến tận này không ai biết hắc vũ lâu lâu chủ rốt cuộc là ai thậm chí cũng không có ai biết hắc vũ lâu chân chính tổng bộ ở nơi nào hắc vũ thập tam lâu đều là phụ trách bên ngoài nhận nhiệm vụ chân chính tổng bộ ở đâu cũng không có người biết được có chút vân quý ngại hắc vũ lâu thu phí quý mong muốn đi quỵ nợ hoặc là đi động hắc vũ lâu nhưng kết quả luôn luôn đầy bụi đất cuối cùng vẫn phải là tuân thủ hắc vũ lâu q u cũ ngoan ngoan lấy tiền. ta hiện tại cũng coi là biết vì sao a thủy tinh cung không dám lộ ra hắc vũ lâu thân phận thủy tinh cung phòng đấu giá cũng là có hậu đại nhưng nó hậu trường nhiều nhất liền là quốc công loại hình huân quý thế g i a mà hắc vũ lâu thế nhưng là sâu không lường được a hàn tranh cười lạnh nói nơi này là kinh thành ở kinh thành còn có so ta diệt ma ti càng sâu không lường được l i ê u nguyên hơi s ữ n g sở đại nhân ngài là muốn triệu tập tình an vệ đối phó hắc vũ lâu nhưng lấy tội danh gì đâu kinh thành bởi vì các loại thế lực dây dưa ứ n tạm cho nên kinh thành diệt ma ti người làm việc đều là càng thêm cẩn thận từng ly từng tý sợ trêu chọc phải một chút không nên dây vào tồn ạ i bên ngoài diệt ma ti đều hâm mộ kinh thành diệt ma ti đãi ngộ tốt thật tình không biết kinh thành diệt ma ti người cũng hâm mộ bên ngoài diệt ma ti làm việc không có nhiều như vậy lo lắng tội danh huyết ma giáo một chuyện còn không có hoàn toàn kết đâu ta bây giờ hoài nghi hắc vũ lâu chứa chấp huyết ma giáo dương nhiệt cái này không được sao l i ê u nguyên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hàn t r a n h đây quả thực là quang minh chính đại v u hoan h ã m hại a kinh thành diệt ma ti người làm việc đều là cẩn thận từng ly từng tí ngẫu nhiên đụng tới hàn tranh loại này làm việc buông thả bọn hắn thậm chí còn có chút không thể đứng đi triệu tập tỉnh an vệ nói cho bọn họ đến việc không cần giàu giếm liền nói ta muốn động h ắ c vũ lâu liều nguyên nghe vậy chỉ là do dự một lát lập tức liền về tỉnh an vệ bên trong triệu tập nhân thủ hàn tranh mặc dù mới trở thành tỉnh an vệ đại tổng quản không lâu vất quá trải qua mấy trận chiến hắn u y vọng đã thành coi như đối thủ thật sự là thần bí khó lường h ắ c vũ lâu nhưng chỉ cần hàn tranh mong muốn động nó liều nguyên cũng sẽ không ngăn cản mà trở lại tỉnh an vệ về sau liều nguyên đem hàn tranh an bài nói chuyện hạ nguyên cung cùng bảo sùng cũng không có do dự trực tiếp bắt đầu triệu tập tỉnh an vệ người mặc dù hàn tranh không nói giải quyết hắc vũ lâu sau sẽ cho bọn hắn cái gì nhưng hàn tranh làm việc từ trước đến nay hào phóng sau đó khẳng định sẽ không bạc đái bọn hắn lúc trước hủy diệt ngụy quốc công phủ cùng t i ê n la võ tông về sau hàn tranh ngoại trừ trước muốn một chút công pháp chiến lợi phẩm đầu to thế nhưng là đều phân cho thủ hạ anh em có như thế một vị hào phóng cấp trên bọn hắn phạm là do dự một chút đều là đối cái kia chút chiến lợi phẩm không tôn trọng mà tại t i n h an vệ tập kết thời điểm hàn tranh thì là đi tìm bộ thiên ta Hàn tranh hắc muốn động với lại coi n g như đối phương có dương thần cảnh đại tông sư tọa trấn hàn tranh cũng không sợ bản thân hắn liền có mạnh mẽ chống đỡ dương thần cảnh đại tông sư lực lượng lại gọi tới bộ thiên ca này đến k h đại thì càng đủ một điểm hàn tranh trước đó trở lại diệt ma ti sau giúp bộ thiên ca bù đắp trừ yêu nhân thân phận cho nên bộ thiên ca liền thành diệt ma ti chính thức trừ yêu nhân không đến kinh thành về sau bộ thiên ca nói muốn kiến thức một cái kinh thành phong bang liền một mực đều ngâm mình ở trong thanh lâu lấy bộ thiên ca n h ă n trị tiến bảo thanh lâu đó cũng không phải là hắn chiếm cô nương tiện nghi mà là cô nương chiếm hắn tiện nghi nhưng hắn đi thanh lâu hết lần này tới lần khác còn không điểm cô nương mà là điểm một đống mỹ t i ể u mỹ thực dùng hắn lời nói tới nói trong thanh lâu mỹ t i ể u mỹ thực mới là cao cấp nhất một đ ố n g quốc sát tiên hương cô nương nếu là không có đỉnh cấp mỹ tiểu mỹ thực đến phụ trợ đây chẳng phải là sát phong cảnh cho nên mong muốn tìm chân chính mỹ tiểu mỹ thực vẫn phải đi trong thanh lâu tìm chờ hàn tranh ở kinh thành xếp hạng trước mười thanh lâu phản biệt lâu bên trong tìm tới bộ thiên ca lúc hàn chính tiêu sái một bên uống vào rượu ngon thưởng thụ lấy một bàn sơn chân hải vị ba tên i dung mạo tuyệt hảo mỹ nhân đang tại vì hắn khiêu vũ thỉnh thoảng còn t r e o chọc liếc hắn một cái tiêu chuẩn trụ vương đánh ngộ nhìn thấy hàn tranh tới bộ thiên ca cởi hì hì k h á t tay á o hàn đại nhân công vụ bề bộn làm sao có thời gian tới tìm ta nói một chút đi, lại gặp được phiền hàn g tranh đi qua cũng không có khiêm đường trực tiếp đoạt qua trong tay hắn bầu rượu rót cho mình một ly cũng là không phải phiên thức liền là muốn tìm người giúp một chút để phòng b ẩ n nhất bộ tiên ca một bộ huệ vải bộ dáng hỏi rất khó giải quyết không biết đối phương là h ắ c vũ lâu danh s ư n g kinh thành thế lực ngầm khôi thủ rất thần bí bộ tiên ca lộ ra một chút nhiều hứng thú t h ầ n sắc thế lực ngầm không phải liền là một đám chuột đất a cái này kinh thành trên mặt đất là rất p h ồ n hoa dưới mặt đất ta còn không kiến thức qua đây vừa bận đi ngọc nó dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm tám mươi tám hách liên nguyên vũ chương bốn trăm tám mươi tám hách liên nguyên vũ thành nam phường khánh nguyên trung ương một tòa toàn thân màu đen chín tầm cao lầu ở chỗ này trước lầu không có bảng hiệu nhìn xem có chút kỳ quái hai tên thần sắc lạnh lẽo người áo đen canh giữ ở trước cửa rất có một loại người sống chớ tiến ý tứ đây cũng là hắc vũ thập tam lâu bên trong thứ trí lâu thân là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực ngầm không có che lấp ngược lại quang minh chính đại nằm ở một tòa phố trợ trung ư ứng đủ để thấy hắc vũ lâu lực lượng hàn tranh tìm đến bộ thiên ca về sau liễu nguyên mấy người cũng đều tập kết hoạt ấ t liền lập tức thẳng đến cái này gần nhất hắc vũ đệ cự trên đường liễu nguyên nói đại nhân cái này hắc vũ đệ cửu lâu lâu chủ trước đó chính là tung hoành giang hồ giặc cấp liên vân trại trại chủ kim đao phi bằng h ắ c liên nguyên vũ có chân đ a n cảnh đ ỉ n h phong tu v i liên vân trại bị triều đình tiêu diệt về sau h ắ c liên nguyên vũ mất tích mấy năm sau chờ cho đến khi nó xuất hiện trở lại liền thành cái này hắc vũ đệ cửu lâu lâu chủ hàng tranh hít mắt nói nói cách khác cái này hắc vũ lâu lại còn dám thu lưu triều đình tội phạm truy nã thật lớn m ậ t à. hạ nguyên cung ở một bên cười khổ nói liên vân trại bị diệt lúc trước người khác cũng đều coi là h á c liên nguyên vũ chết rồi cho nên cũng không có tiếp tục truy nã đối phương cho nên nghiêm chỉnh mà nói hách liên nguyên vũ cũng không tính là tội phạm truy nã quản hắn là cái gì tóm lại hắc vũ lâu hư hư thực thực chứa chấp huyết ma giáo dương nhiệt g không giao người vậy liền l i giết hàn tranh bỗng nhiên phát hiện giống như là huyết ma giáo văn hương giáo loại hình thế lực thật sự là vung nổi tuyệt hảo đối tượng thật giống như lúc trước kho vũ khí một án phía sau chủ mưu trực tiếp vung nổi cho văn hương giáo khẳng định không có tâm bệnh diệt ma ti tỉnh an v ệ mấy trăm người trùng trùng điệp điệp vây quanh hắc vũ lâu phúc cho hắc vũ lâu đại môn mở ra đồng dạng mấy trăm người áo đen cầm trong tay binh khí khi thế h n g hồ đi tới một tên người mặc áo đen, cầm trong tay một thanh màu vàng to lớn chiến đao người trung niên đi tới trầm giọng nói ta hát vũ lâu có vẻ như cũng không có đắc tội diệt ma ti các vị khí thế hùng hổ vây quanh ta hát vũ lâu lại là ý gì hàn tranh thản nhiên nói trước đó hành động kinh thành kho vũ khí một án hách liên lâu chủ hẳn là nghe nói qua trong đó có huyết ma giáo dư n g h i ệ t tham dự trong đó hiện tại ta tiếp vào t ì n báo các ngươi hát vũ lâu vậy mà gan to bằng trời chứa chấp huyết ma giáo dư n g h i ệ t mau mau giao ra huyết ma giáo dư n g h i ệ t còn có thể xử lý nhẹ nhàng nghe được hàn tranh nói như vậy hách liên nguyên vũ lập tức xứng sở bởi vì hắn thật không xác định mình là có hay không chứa chấp huyết ma giáo dương nhiệt h á t vũ lâu là kinh thành thế lực ngầm khôi thủ một chút vụ trộm công việc mà chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng đến h á t vũ lâu cơ hồ đều sẽ nhúng một tay vì cái kia chút triều đình truy nã cho phạm hoặc là người thân phận mẫn cảm cung cấp che chở bảo hộ cũng là h á t vũ lâu sinh ý phạm vi một trong chỉ cần ngươi có thể cầm được s u ấ t tiền đến h á t vũ lâu liền là an toàn tuyệt đối tồn tại cho nên hách liên nguyên vũ cũng không xác định thủ hạ mình rốt cuộc có hay không bao che huyết ma giáo người hắc liên nguyên vũ quay đầu nhìn lại một tên người áo đen lập tức truyền âm nói lâu chủ diệt ma ti hẳn là tìm nhầm lâu kho vũ khí một án liên lụy quá rộng chúng ta làm sao có thể dám đi che chở h ế t ma giáo người với lại tháng gần nhất thời gian ta thứ chín lâu đều không có tiếp dạng này sinh ý tuyệt đối không thể nào là chúng ta làm diệt ma ti khả năng không biết chúng ta hắt vũ thập tam lâu ở giữa quan hệ cho nên mới thẳng đến khoảng cách diệt ma ti gần nhất chúng ta mà đến cái khác lâu gây ra nhiễu loạn chúng ta không cần thiết vì bọn hắn c h ử i đ í c với lại cái này tính an vệ đại tổng quản hàn tranh tuổi còn trẻ lại nhiều lần đứng kỳ công tính cách rất cấp tiến vì lập công thế nhưng là chuyện gì cũng dám làm chúng ta không cần thiết cùng cái này hàn tranh lên xung đột đem bọn hắn cho đổi đi a hách liên nguyên vũ khẽ gật đầu rất rõ ràng là công nhận thủ hạ đề nghị hắc vũ thập tam lâu kỳ thật cũng không phải là bền chắc như thép mười ba lâu ở giữa nhưng thật ra là cạnh tranh quan hệ hàng năm mười ba lâu cũng đều sẽ căn cứ từ mình công trạng bài danh một lần nữa vẽ điểm sắp xếp càng là gần phía trước tổng lâu bên kia mới sẽ dành cho càng nhiều tài nguyên ủng hộ cái khác lâu gây ra nhiễu loạn hách liên nguyên vũ không cần thiết giúp bọn hắn có nổi hàn đại nhân hắc vũ thập tam lâu sinh ý đều là độc lập vận hành ta dám nói ta hắc vũ đệ cựu lâu tuyệt đối không có chứa chấp huyết ma giáo dương nhiệt g nếu không ngươi vẫn là đi cái khác lâu hỏi một chút đi hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói chấp mê bất ngộ vui xuẩn mất k hôn ta nhìn các ngươi chưa thấy quan tài chưa đ ổ lệ độc thủ h á c h liên nguyên vũ sắc mặt biến đổi mình đều đã nói như vậy rõ ràng cái này hàn tranh làm sao còn xông mình đến đâu mắt thấy lấy hàn tranh cầm trong tay một thanh mang theo ngập trời ma khí ma đao hướng về mình c h é m tới h á c h liên nguyên vũ đội v à nói hàn đại nhân quả nhiên là hiểu lầm hắc vũ thập tam lâu độc lập vận hành cái khác lâu có khả năng chứa chấp huyết ma giáo dư nghiệt nhưng t a chỗ này nhưng tuyệt đối không có a nhưng hàn tranh mảy may đều nghe không vào ngập trời ma khí của tới lưới đa o uy nghiêm đáng sợ l ạ n h thấu xương vào đầu chém xuống lập tức để hách liên nguyên vũ trong lòng một trận phát l ạ n h hắn cũng là cao thủ dùng đao có thể rõ ràng cảm giác được hàn tranh một đao kia ở trong tuyệt cường lực lượng hách liên nguyên vũ cắn r ă n g một cái trong tay trên kim đao tách ra một vòng sáng chói chói mắt ánh vàng đến kim bằng hét g i n dữ đao thế thẳng thắn thoải mái màu vàng đao cương hóa thành kim bằng rừng cánh bay bổng rơi xuống cùng trước đó thủy tinh cung hách liên nguyên vũ thực lực không thể nghi ngờ phải cao hơn một cấp bậc tiền đa đa những người kia mặc dù cũng coi là thế lực ngầm bất quá bọn hắn chơi là phòng đấu giá nghiêm chỉnh mà nói chỉ là người làm ăn võ lực kỳ thật rất bình thường đều dựa vào tài nguyên trồng chất đi lên mà hách liên nguyên vũ trước đó thế nhưng là tung hoành một đạo t r n g cướp trải qua c h é m g i ế t là từ trong đống người chết đi tới căn cơ thâm hậu chiến lực cũng càng mạnh mẽ nhưng chỉ đáng tiếc hắn đối mặt là h à n tranh lực lượng cấp độ thậm chí đã hoàn toàn siêu việt chân đang cảnh hạt tranh ma khí quét sạch bên trong kim bằng phát ra một tiếng bi thảm tê minh đến lúc này liền bị cái tia tràn ngập ngập trời ma khí một đào chô xe rách lực lượng khổng lồ có tới hách liên nguyên vũ sắc mặt biến đổi một tay kết ấn quen thân trong nháy mắt bị một cỗ trói mắt màu vàng phật quan g bao phủ trong chốc lát một cỗ tràn đầy lực lượng bay lên phật quan g g ừ n g ngực lạnh đ h ầ u xương tràn vào trong tay trên kim đào giống như cái tia phật mồn kim cương hộ pháp uy nghiêm nghiêm túc hàng yêu phụ c ma hách liên nguyên vũ là thế lực ngầm hắc vũ lâu phân lâu lâu chủ đã từng cũng là tung hoành một đạo giết người vô số trên tay dính đầy máu tươi trùng tước h diệt ma trừ yêu diệt ma ti tỉnh an vệ đại tổng quản kết quả hai người này một người dùng là phật môn công pháp uy nghiêm nghiêm túc quang minh chính đại một người dùng lại là công pháp ma đạo toàn thân ma khí m á h liệt lạnh leo âm u so sánh tươi sáng vô biên ma khí quét sạch bên trong trường đao sẽ rách cái k i a màu vàng phật quang hàn tranh tay nắm đại phạm thiên thần vương lớn sau lưng bốn tay phạm thiên thần vương hư ảnh giáng lâm một t r ư ờ n g rơi xuống mang theo cực hạn tràn đầy lực lượng trực tiếp đem h á c liên nguyên vũ cho đánh bay ra ngoài đánh đối phương lập tức miệm phun màu tươi hát vũ lâu người khác vừa định muốn đậu thủ lập tức liền bị hạ nguyên n g cung mang theo tình an vệ người trực tiếp ném lăn trên mặt đất hát vũ lâu với tư cách kinh thành thế lực ngầm khôi thủ thực lực vẫn có một ít nhưng nơi này là kinh thành là thuộc về đại chu kinh thành thế lực ngầm mạnh hơn cũng chỉ có thể là một đống không dám thấy hết chỗ đất làm sao có thể cùng diệt ma ti tinh nhuệ so sánh cho nên song phương quyết đấu đơn giản liền là nghiền ép giống như bẻ gãy nghiền nát h á c h liên nguyên vũ mắt thấy lấy mình dưới trướng tâm phúc bị chặt dưa thái thị phế bỏ tâm hắn đều đang chảy máu hát vũ lâu rất hiện thực thủ hạ ngươi có người có thể tiếp vào sinh ý ngươi mới có thể tấn thăng tương phản thủ hạ n g ư ơ i người nếu là chết sạch mình sinh ý lâu dài hạt chót phía dưới có là người mong muốn thợ vị chất quát một tiếng hách liên nguyên vũ quanh thân khí huyết sôi trào thiếu đốt màu vàng phật quang ở trong đều sen lẫn một cỗ màu máu kim bằng t h u to tung hành mọi người tại đây trong mắt chỉ có một đạo sáng chói ánh vàng nhẹ lên cực hạn tràn đầy đao quang bay b ồ n g chém xuống giống như kim bằng tung hoành t h i ê n địa tốc độ cùng lực lượng đều bị nó phát huy đến cực h ạ n hàng tranh tay nằm ân quyết quanh thân cái kia cỗ cực hạn tràn đầy khí huyết lực đống nhiên mánh liệt sôi trào hóa thành vô biên sông máu quét sạch. hách liên nguyên vũ cái kia phát huy ra tự thân cực hạn lực lượng một đao rơi xuống rốt cục xé rách cái kia vô biên sông máu đi tới hàn tranh trước người nhưng một đao kia chạm tại hàn tranh trên thân lại bị cách trở tại quanh người hắn một thước bên ngoài long h ổ huyền khí hộ thể đương theo lấy một tiếng long ngâm h ổ gầm hàn tranh một q u y ề n rơi xuống cái kia cực hạn lực lượng trực tiếp đem hắn toàn bộ người đều đánh bay ra ngoài thực hiện ra một cái lõm cực lớn quyền ấn giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn đánh tiếp chương bốn đánh tiếp h á c h liên nguyên vũ cũng coi là trải qua bất chiến nhưng lại cho tới bây giờ đều không có gặp được qua giống như là hàn tranh kinh khủng như vậy đối thủ loại kia nghiền ép tồn tại đơn giản để hắn cho là mình là tại cùng dương thần cảnh võ giả giao thủ vừa rồi hàn tranh một quyền kia trực tiếp đánh nát hắn lồng ngực xương cốt thậm chí kém một chút liền đánh nát hắn tâm mạch một lớn máu tươi nương theo lấy nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài mắt thấy lấy hàn tranh càng ngày càng gần bóng dáng hách liên nguyên vũ trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng hàn tranh cầm lên hách liên nguyên vũ đầu thất giọng nói ta biết ngươi kỳ thật cũng không có chứa chấp huyết mà giáo dương nhiệt không dám tin nhìn về phía hàn tranh nhưng là các ngươi hát vũ lâu có người tại thủy tinh cung đấu giá hội bên trên đoạn ta đổ vật để cho ta rất không vui làm người muốn giảng quy củ mua không thành đổ vật liền muốn đoạn đây là cái đạo lý gì hắn làm mùng một ta làm mười lăm ta đổ vật ta đương nhiên muốn cấp về đến ta cũng không biết cấp ta đổ vật người là các ngươi hát vũ thập tam lâu vẫn là tổng lâu người nhưng cái này cũng không hề trọng yếu dù sao các ngươi có mười ba lâu ta có thời gian cùng các ngươi trầm dai chơi hàn tranh không có giết h á c liên nguyên vũ mà là để tính an vệ người đem hát vũ đệ cửu lâu tẩy sạch không còn sau liền rời đi hàn tranh không giết hắn liền làm muốn để hách liên nguyên vũ đi báo tin cái khác hắc vũ lâu người đem lúc trước cái kia đoạn h u y ề n tận châu ra hỏa ép ra ngoài hắc vũ thập tam lâu hàn tranh một nhà một nhà đánh tới phiền phức lại phí sức vẫn là cùng đi đơn giản hơn b ấ t việc đợi đến tính an vệ người nên ngang rời đi về sau hách liên nguyên vũ nghiến răng nghiến lợi đứng dậy mặt mũi tràn đầy giữ tận hận ý hách liên nguyên vũ không phải tại hận hàn tranh mà là tại hận cái kia rước lấy hàn tranh kết quả lại từ hắn đến có nổi k h ố tiếp chuyện này tuyệt đối còn chưa xong rời đi hắc vũ đệ cửu lâu về sau hàn tranh mang người thẳng đến sắt vách phố trợ hắc vũ đ hắc vũ lâu bài danh càng d ự a trước hắn thực lực liền càng mạnh dựa theo diệt ma ti bên này tình báo cái này hắc vũ đệ ngũ lâu lâu chủ gọi là minh t huệ tên hiệu huế y t kim cương chính là thành châu đạo phật môn đại phái kim cương bản ngược tự đệ tử điết r u y ề n một thân phật môn công pháp luyện thể tinh thâm vô cùng hắn thực lực thậm chí đã đạt đến nửa bước dương thần cảnh minh t huệ lúc trước bởi vì tính cách bạo ngược lạm s á t mà bị tông môn trừng phạt giam lại trong lòng của hắn v ẫ n rất oán hận trực tiếp giết trông coi mình sư minh đệ mưu phản kim cương bản n g ư tự trở thành trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh hung đồ bộ thiên cao mưu phản thanh minh Kiếm Lư là có đầy đủ lý do. mà cái này minh tuệ thì là hoàn toàn liền là sống tính bạo ngược thị sát chỉ là bị giam lại liền như phản t ô n g môn như phản t ô n g môn sau càng là trên giang hồ tùy ý chém giết cuối cùng dẫn tới thanh châu đạo cao thủ đều xuất hiện đuổi giết hắn về sau cái này minh tuệ liền không rõ sống chết mấy năm sau lần nữa xuất hiện cũng đã thành cái này hắc vũ lâu phân lâu lâu chủ đồng thời tại ngắn ngủi trong vòng năm năm liền từ mười ba lâu lâu chủ một đường lên tới thứ năm lâu chờ hàn g tranh mang người đuổi tới hắc vũ đệ ngũ lâu lúc cái k i a minh tuệ đã mang theo một đám hắc vũ đệ ngũ lâu người nghiêm trận lấy lợi hắc vũ lâu bên trong đều có trận phát hay liên nguyên vũ gặp phải rất rõ ràng cũng sớm đã chuyển đến minh tuệ nơi này cái kêu minh tuệ vẫn như cũng là loại bỏ lấy đầu trọc điểm dưới ba m ặ t một thân màu máu cà xa chỉ nhìn một cách đơn thuần b ê ngoài n hắn chỉ có hơn ba mươi tuổi tướng mạo dương cương đoàn chính mảy may cũng nhìn không ra hắn chính là cái kêu bạo ngược thị sát huyết k i m cương hàn đại nhân ta biết các ngươi là vì cái gì mà đến huyết ma giáo người ta hắc vũ đệ ngũ lâu không có chứa chấp thủy tinh cung bên trong phòng đấu giá đồ vật cũng không phải ta đoạn chuyện này ta hắc vũ lâu sẽ cho ngươi một cái công đạo ngươi không cần thiết đi lên liền têu đánh têu giết minh tuệ hai tay chắp tay trước ngực ôn h ò a nhã nhặn mở miệng hắn trời sinh tính bạo ngược cho dù là đối hắc vũ lâu bên trong cái khác lâu chủ đều là một lời không hợp liền động thủ nhưng biết hách liên nguyên vũ bị đối phương đánh cùng c h ó chết hắn liền xem như lại bạo ngược cũng phải thu liễm lấy tính tình hách liên nguyên vũ mặc dù không phải đối thủ của hắn nhưng hắn muốn thắng qua hách liên nguyên vũ cũng cần khổ chiến một phen mới được không có khả năng mấy chiêu liền đem nó trọng thương hàn g tranh thản như nói bàn giao ta không cần cái gì bàn giao ta chỉ cần cầm lại thuộc về ta đồ vật nguyên cấp hay không ta đồ vật không trọng yếu dù sao các ngươi hắc vũ thập tâm lâu lần lượt từng cái đánh xuống chắc chắn sẽ có người đem đồ vật đưa đến trước mặt ta minh tuệ trước đó còn có thể bảo trì chấn định lúc này nghe được hàn c h a n h nói như vậy hắn lập tức liền nổ hàn c h a n h người khi người h n quá đáng tiếng nói vừa ra minh tuệ quanh thân đột nhiên tách ra một cỗ c h ó i mắt sáng c h ó i phật còn đến một tôn bốn tay kim cương hư ảnh hiện lên ở minh tuệ sau lưng phật âm p h ạ n sướng thanh â m bỗng nhiên giáng lâm minh tuệ bước ra một bước mặt đất đều bị hắn chấn oanh ngâm rung động ấn một cái vào đầu r ơ i đ ậ p kim cương trứng mắt uy thế kinh thiên cái này minh tuệ đã đạt tới nửa bước dương thần cảnh lúc này cái này kìm cương ấn vừa ra thậm chí phảng phất dung chuyển thiên địa phát ra một tiếng đinh thai nhức góc d í c lên hàn tranh đồng dạng tay nắm ấn quyết đại phạm thiên thần vương ấn tại sau lưng ngưng tụ phạm thiên thần vương giáng lâm thần uy minh n g ông chu tiên h diệt địa hai thức tuyệt cường vô cùng đều là đạt tới lực lượng cực hạ n ấn pháp đ ụ n g nhau cả hai ở giữa lập tức bạo phát ra một cỗ cực hạ n cường hãn uy n ă n g đến giống như động đất ấn một cái qua đi hai người đều là cũng không lui lại nửa bước nhưng hàn tranh chỉ là sắc mặt lạnh đạn mà minh tuệ lại là sắc mặt n g n g trọng thậm chí cánh tay đều tại khe run hàn tại bị trục xuất kim cương bản nhược tự trước đó có thể nói là trong chùa k kim cương bàn nhược tự trí cường luyện thể bị pháp kim cương hàng thế chân l ư g i ả i hắn muốn tu luyện đến cực hạn thậm chí có thể đối cứng t h i ê n binh nhưng là cùng hàn tranh đối oanh một chiêu này hắn phảng phất cảm giác mình là đang cùng một cái nục thân vô cùng cường đại yêu vương tại đấu sức mà lúc này hàn tranh thân hình không động một quyền rơi xuống sau lưng thái cổ vượn ma hư ảnh lại hiện ra gào thét một quyền nứt đất minh tuệ quanh thân kim cương phật quan g ngưng tụ sau lưng kim cương hư ảnh tay nắm vân quyết hóa thành to lớn hàng ma x ử l ê n tiếp nhưng lại bị nứt đất một quyền oanh vỡ nát hàn tranh sau lưng vượn ma hét giận g ữ song trưởng đột nhiên hướng phía dưới rơi đập trong n g á y mắt chung quanh tất cả lực lượng đều bị chấn áp phong cấm cái tia cô cường đại khí tức thậm chí để minh tuệ có loại không thở nổi cảm giác vượt ma chấn hải minh tuệ quanh thân khí huyết kịch liệt sôi trào thiêu đốt lên sau lưng cái tia kim cương hư ảnh đã hóa thành màu máu kim cương lực lượng đang tăng lên minh tuệ trợ t quát một tiếng quanh thân vô biên huyết khí cùng phật quang đồng thời nổ tung tại cố này cực hạn lực lượng dưới màu máu kim cương hư ảnh ẩm bàng sụp đổ một cỗ cực hạn sức mạnh cường hãn xông lên tận trời mong muốn triệt để đánh vỡ chấn hải giam c cái k i ế m màu máu kim cương nổ tung mang đến ngập trời h u y ế t khí cùng chói mắt phật quang cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền bị chấn hải l ự c chỗ chấn áp toàn bộ đảo ngược ép đến minh tuệ trên đầu bị minh lực lượng chỗ phản vệ minh tuệ trong nháy mắt rút lui mấy bước sắc mặt một trận tái nhợt đúng lúc này một tiếng thê lương kiếm giết thanh â m đống nhiên văng lên ánh kiếm màu đen giống như che đậy bầu trời bay bổng mà rơi hướng về hàn tranh đống nhiên c h é m tới tốc độ nhanh chóng vừa nghe được thanh em kia kiếm quang cũng đã hiện lên ở hàn tranh trước mắt nhưng phút chốc nguyên bản lười nhác bộ thiên ca trong tay khẽ động bên hông treo trường kiế kiếm khí uy nghiêm đáng sợ hừng hực sáng chói chói mắt cơ hồ là trong một c h ố p mắt liền đem cái kia đen nhanh kiếm quang nơi bao bọc trước đó bộ thiên ca một mực cũng không hề động thủ chỉ là bởi vì hắn lười n h á t động thủ cái này chút tối h cá nát tôn căn bản cũng không phải là hàn tranh đối thủ chính mình ra tay đều có chút dư thừa hàn tranh một cái người liền có thể đem nó giải quyết nhưng lúc này xuất kiếm người này ngược lại là có để bộ thiên ca xuất thủ tư cách một tên người mặc áo đen cầm trong tay một thanh ngay cả thân kiếm đều làm à u đen kịp người thanh niên bay bổng mà rơi người thanh niên này tướng mạo âm u quanh thân đều tản ra một cô âm chầm lạnh thậm chí còn có một cô âm hàn tử khí mơ hồ chuyển đến mà đ ổ i thành bên ngoài một bên một tên cầm trong tay xương trắng cờ c h i ê u hồn lừng còn ông lão cũng là chậm rãi đi tới đ ư ơ n g theo lấy hắn đi lại đám người thậm chí có thể nghe được từng tiếng ác quỷ têu khóc thanh âm mơ hồ chuyển đến nhìn thấy hai người này đến đây sắc mặt trắng bệnh m ì n h vệ lập tức thở phào một cái may mắn mình tại xuất thủ trước đó liền đem cầu viện tin tức trực tiếp phát đến tổng bộ đi h á c vũ thập tam lâu ở giữa thật là lẫn nhau có cạnh tranh bất quá một phương lại là gặp cực lớn nguy cấp cầu viện cái khác lâu chủ cũng là có thể giúp đỡ liền sẽ hỗ trợ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm chín mươi ủy vương cùng kiếm ma chương bốn trăm chín mươi ủy vương cùng kiếm ma nhìn thấy hắc vũ lâu tới việt quân hàn tranh cũng không hoảng hắn muốn liền là hắc vũ lâu như thế anh em hồ l â u cứu ông một cái tiếp theo một cái đến đưa đồ ăn đưa nhiều bị đánh đau bọn hắn tự nhiên biết mình nên làm như thế nào lúc này liễu nguyên đi lên phía trước vẻ mặt nghiêm túc nói hàn đại nhân cẩn thận hắc vũ đệ tứ lâu cùng thứ hai lâu lâu chủ đều tới cái k i a toàn thân quỷ khí âm chầm ông lão là hắc vũ đệ tứ lâu lâu chủ thiên diện ủy vương tư không minh giống như ta am hiểu huyền âm vị thuật bất quá hắn am hiểu nhất chính là câu hồn bị pháp hắn c á i k i a c ỡ c h i ê u hồn bên trong nghe nói l u n dưỡng cầm giữ hơn ngàn cường đại quỷ vật người này trời sinh tính tàn nhẫn bạo ngược vì đạt được mắt dùng bất cứ thủ đoạn nào hắn lúc trước mong muốn luyện chế cường đại hoan hồn liền trộm tới hơn trăm người mạnh mẽ bị hắn dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn chết vì thúc đẩy sinh trưởng nó hoàng khí gia hỏa này đã từng bị trên giang hồ các đạo cao thủ liên thủ truy sát thậm chí ta diệt ma ti đều truy nã qua hắn nhưng thủy trung không thể chân chính bắt hắn lại còn có cái tia dùng kiếm thanh niên là hắc vũ đối phương chính là một cái kiếm đạo môn phái nhỏ xuất thần vì cầu kiếm đạo cực hạn bốn phía khiêu chiến cao thủ thu thập kiếm phổ thị kiếm thành ma nhưng phạm là bị hắn đánh bại kiếm khách hoặc là giao ra trong tay kiếm phổ hoặc là giao ra mình mạng có người liền xem như không muốn kiêu chiến cũng sẽ bị hắn quân lấy khiêu chiến cho nên cái này đ ộ c cô thắng trên giang hồ cũng là chọc tới nhiều người tức giận bị người đuổi giết cuối cùng trốn vào hắc vũ lâu bên trong hàn tranh xem như phát hiện cái này hắc vũ lâu còn coi là thật là có chút không bình thường bất luận là cái này minh tuệ vẫn là đọc cô thắng tư công minh đều là trên giang hồ đại danh đình đình bị diệt ma ti truy nã hung đồ kết quả hắc vũ lâu vậy mà đều có thể che chở được bọn hắn nó phía sau không có cường đại nhân mạnh cùng thế lực là làm không được điểm ấy độc cô thắng a ta ngược lại thật ra nghe nói qua hắn tên bộ thiên ca nhẹ nhàng lắc đầu nói b ấ t quá g i a hỏa này là thật có chút không hăng hái thu thập nhiều như vậy kiếm phổ đem mình kiếm đạo luyện là lung ta lung tung người khác kiếm đạo thủy chung là người khác dù là hắn đem chọn cái trên giang hồ tất cả kiếm đạo bí pháp đều thu thập đủ thì có ích lợi gì không có thuộc về mình kiếm đạo trung pi là trăng trong nước đến củng bất quá g i a hỏa này tinh nhiên vô số kiếm đạo tự thân vẫn có một ít chỗ thích hợp hắn giao cho ta tới đối phó cái khác cái kia hai cái người đến không có vấn đề gì chứ hàn tranh thản nhiên nói đương nhiên không có vấn đề lúc này nhìn thấy phía bên mình viện quân đến đây minh tuệ cũng là thở dài một hơi đối hàn tranh trầm giọng nói hàn đại nhân ngươi muốn đổ vật ta hắc vũ lâu tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo ngươi nếu là lại tiếp tục hùng h ộ do a người hôm nay ghê gờm chúng ta cùng ngươi cá chết lưới rách hai bên cùng thiệt hại hàn tranh cười nhạo nói chỉ bằng các ngươi cái này chút tối cá nát ô m cũng dám teo gạo cùng ta cá chết lưới rách các ngươi xứng s a o ta nói qua cái này giao cho ta sẽ tự mình tới bắt không cần đến các ngươi đến cho tư không minh c ư ờ i quái dị một tiếng minh tuệ hòa thượng thì ra như vậy ngươi cũng là tốt mã rẻ tụi à, cùng chúng ta ngược lại là tính tình rất nóng nảy đổi thành diệt ma ti người ngươi liền sợ thành bộ dáng này diệt ma ti có gì đặc biệt hơn người cái này chút h u y ề n giáp vệ ta cũng không phải không có giết qua lại nói diệt ma ti đám này chó đen chất lượng cũng thực không tồi giết bọn họ đem bọn hắn luyện chế thành thi khôi hiệu quả cũng không phải tốt lời vừa nói ra hạ nguyên cung đám người đều là lộ ra một chút vẻ giận dữ đến diệt ma ti đang đổi u g i ế t cái này chút hung đồ ác tặc thời điểm cũng không phải mọi việc đều thuận lợi trên thực tế bị đối phương phản s á t thời điểm cũng không ít nhưng cái này tư không minh d á m ở bọn hắn tính an vệ trước mặt nói loại lời này đơn giản liền là không kiên nhẫn được nữa hàn g tranh hiếm mắt vung tay lên giết tiếng nói vừa ra tính an vệ tinh nhuệ lập tức ở hạ nguyên cung đám người dẫn đầu dưới chém giết tới bộ thiên ca cũng là rút ra trường kiếm trong tay của chính mình chỉ hướng độc cô thắng ngươi không phải ưa thích tìm người quyết đấu kiếm đạo sao hôm nay hai người chúng ta so tay một chút độc cô thắng nhìn về phía bộ thiên ca hai mắt tỏa ánh sáng hắn cũng nghe nói qua bộ thiên ca tên thanh minh kiếm lưu đệ tử bị bỏ rơi ngàn năm có gặp một lần kiếm đạo thiên tài hắn trên giang hồ còn cho tới bây giờ đều không có cùng thanh minh kiếm lưu đệ tử giao thủ qua đâu tốt bất, bất quá ta quy củ ngươi cũng biết thua lời nói liền giao ra các ngươi thanh minh kiếm lưu thái thượng kiếm kinh đ ộ c cô thắng liếm môi một cái dùng khàn giọng âm trầm thanh â m mở miệng nói bộ thiên ca nhú b a i thái thượng kiếm kinh cái kia đồ chơi hỏng ta đều lấn át không có tác dụng gì ngươi nếu là cả một đời đều đem kiếm đạo đình phong đặt ở cái kia chút kiếm phổ kiếm kinh phía trên ngươi thành cựu cũng chỉ có hiện tại như thế một chút đ ộ c cô thắng hử lạnh một tiếng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ mang theo một đạo đen nhánh kiếm quang giống như che mây che lấp mặt trời nhưng phút chốc bộ thiên ca kiếm trong tay bên trên l o n g ngâm gào thét một kiếm kia uy thế ngang qua trời cao hoa lệ kiếm quang tựa như trong nháy mắt xẻ rách cái kia ám trầm bầu trời bộ thiên ca bên này đọc thủ hàn tranh cũng là một đao c u ố n lên ngập trời hết u y sát ma khí hướng về tư không minh cùng minh t u ệ chạy tới lấy hai đ ị c h một nhưng minh t u ệ trong lòng cũng rất không chắc hắn b ộ i vàng hướng tư không minh nói cẩn thận cái này hàn tranh đục thân cường độ vô cùng kinh người đơn giản so yêu vương đều cường đại hơn tư không lục thân cường đại tới đâu mạnh đến mức qua ta cái kia mục nát xương thực vì thiên tuyệt âm thi độc sao minh tuệ hòa thượng chỉ cần ngươi có thế để cho ta tiến vào cái này hàn tranh một t r ư ợ n g bên trong hắn chắc chắn phải chết minh tuệ biết tư không minh lão già này thủ đoạn âm độc vô cùng hắn mặc dù chỉ là hắc vũ đệ tứ lâu lâu chủ bất quá nó trên thân các loại âm độc thủ đoạn nếu là toàn bộ có hiệu quả thậm chí hắc vũ đệ nhất lâu lâu chủ tới đều gánh không được cái kia thiên tuyệt âm thi độc chính là tư không minh dùng trận pháp cầm tù cả một cái thôn trấn đem trên vạn người lừa giết đồng thời đem vô số kỳ độc cùng thi thể hỗn hợp cuối cùng luyện hóa những thi thể này tạo ra một loại kỳ độc. có thể nói chỉ cần nhiễm đến một chút đó chính là thần tiên khó cứu duy nhất khuyết điểm liền là chất độc này không có cách nào truyền bá đến quá xa thiết yếu muốn cận thân mới có thể vật dụng minh tuệ cắn răng quanh thân vô biên khí huyết điên cuồng thiêu đốt lên thậm chí hoàn toàn không để ý mình căn cơ tổn thương bốn tay màu máu kim cương hư ảnh sau lưng hắn lại hiện ra cầm trong tay bốn trôi lóng lánh sáng chói ánh vàng hàng ma s ử đón lấy hàn tranh một đau kia cương khí đau mang nổ tung bên trong hàn tranh lại là một đau rơi xuống trong chốc lát cực hạn sát phạt lực lượng bỗng nhiên giáng lầm sát ý vô biên trong nháy mắt liền đem minh tu t i ể u ngục đồ sinh đao dưới một đao này cho dù là minh tuệ thiêu đốt khí huyết hóa thành bốn tay màu máu kim cương cũng bị triệt để xé rách nhưng minh tuệ nhưng không có l ù i bước quanh thân ánh vàng nở rộ lấy đục thân lực lượng mạnh mẽ chống đỡ hàn tranh một đao kia t i ể u ngục đồ sinh đao chạm tại minh tuệ trước ngực hắn bởi vì tu luyện kim cương hàng thế chân giải mà đào thương bất nhập đục thần vậy mà đều bị hàn tranh một đao kia chém ra một đạo thật sâu vết máu sau đó minh tuệ trợ t quát một tiếng không lùi mà tiến tới hai tay cùng lúc kết ấn kim cương phát ấn một cái tiếp theo một cái hướng về h ư n g h a n h điên cuồng rơi đập tư không t minh ngươi lúc này còn không xuất thủ chờ đến khi nào minh tuệ đột nhiên quay đầu đi nổi giận gầm lên một tiếng tư không minh thân hình lại như quỷ mị đã hóa thành khói đen qua trong dây lát liền xuất hiện ở minh tuệ sau lưng trong tay hắn một cái đen nhánh bộ xương lại hiện ra đống nhiên hám miệng trong nháy mắt vô số khói đen phun ra ngoài trực tiếp đem hàn tranh toàn bộ người toàn bộ bão phủ tư không minh cười to nói chúng ta thiên tuyệt â m thi độc coi như ngươi là dương thần cảnh tồn tại đều thần tiên khó cứu ta cái này thiên tuyệt tâm thi độc không riêng nhục thân khó khiêng thậm chí ngay cả tam hồn thất phách đều có thể ô nhiễm cho dù là dương thần cảnh võ giả nhiễm phải cũng phải bị ăn mòn rơi tam hồn thất phách hắn cũng không tính là thuần túy võ giả cho nên bình thường là có thể không cùng người chính diện đối chiến liền không cùng người chính diện đối chiến dù loại này âm độc thủ đoạn đối với hắn mà nói nhưng không có không chút nào có ý tốt lúc này toàn thân máu tươi thậm chí toàn thân cao thấp gần nửa đứt gân gậy xương minh tuệ cũng là thở phào một cái hàn tranh cho hắn cảm giác g á p b á c h thật sự là quá nặng đi hiện tại rốt c ụ c giải quyết đối phương nhưng sau đó minh tuệ lại cảm giác có chút không thích hợp cái kia thiên tuyệt tâm thi độc biến thành khói đen làm sao đ ỉ n h trệ không đ ộ n g d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 491 l o n g hồ vươn t r â n chu tà bất sâm t r ư ơ n g 491 l o n g hồ vươn t r â n chu tà bất sâm minh tuệ cảm giác được không thích hợp tư không minh lúc này sắc mặt cũng là khe biến thiên tuyệt tâm thi độc hắn là dùng qua một khi nhiễm đến trên người đối phương cái này thiên t u y ệ t âm thi độc liền sẽ triệt để ăn mòn đối phương thân thể máu thịt qua trong dây l á t liền sẽ đem đối phương nuốt t r ự c lấy hiện tại đình trệ không độc là tình huống như thế nào không đợi bọn hắn kịp phản ứng hàn tranh quanh thân cũng đã vang vọng gia đ ì n h thai nhức g ó c tiếng r ồ n g ngâm hồ gầm huyền khí đạo ẩ n tại hàn tranh quanh thân không ngừng lưu truyền lấy long h ổ huyền khí ra thân hóa thành một long một h ổ trực tiếp đem cái kia chút thiên t u y ệ t âm thi độc triệt để tật diệt long hồ vì âm dương long hồ huyền chân đạo thể chính là âm dương hòa hợp diễn hóa ra thiên đại đạo long hồ âm dương lực ra thân chu tà lui trá hàn tranh tay nắm đại p h ạ n t i ê n thần vương ấn vào đầu rơi xuống cái này ấn một cái trực tiếp đem minh tuệ v a n h miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài toàn thân đứt gân gãy xương triệt để không có chiến lược tư không minh ngược lại là rất l ã o cá tại phát hiện thiên tuyệt âm thi độc vô hiệu sau h ắ n trước tiên hóa thành hắc vụ hướng về sau nhanh trong t ố i lui mà đi tránh thoát cái này ấn một cái làm sao có thể ngươi làm sao có thể miễn dịch thiên tuyệt âm thi độc tư không minh không dám tin nhìn về phía hàn tranh thiên tuyệt âm thi độc dĩ nhiên không phải vô địch tồn tại nhưng tối thiểu cũng có thể đối nó tạo thành một chút ảnh hưởng mới lạ kết quả cái này hàn tranh vậy mà bách độc bất sầm gia hỏa này tu luyện rốt cuộc là cái gì công pháp luyện thể minh tuệ nhìn xem tư không minh nghiến răng nghiến lợi nói lao giả ta để ngươi hại chết trước đó hắn không có liều mạng tốt xấu còn có thể chạy trốn kết quả tư không minh lại tự tin nói cái gì mình thiên tuyệt tâm thi độc tuyệt đối không ai cản ổ i bây giờ lại đối hàn tranh ảnh hưởng chút nào đều không có ủy vực thủ đoạn cũng dám kêu gạo hàn tranh cười lạnh một tiếng thân hóa sông máu trong nháy mắt vô cùng vô tận huyết khí trong nháy mắt bao phủ hướng tư không minh tư không minh lay động trong tay cờ chiêu hồn trong nháy mắt trong đó ngàn đoan hồn lít nha lít nhít hướng về hàn tranh gạo thét mà、đến. cái này chút oan hồn mỗi một cái lực lượng thuộc tính đều không giống nhau trong đó có chút oan hồn thậm chí có thể xuyên qua tràn đầy sung máu đi vào hàn tranh trước mắt đồng dạng đều là tu hành huyền âm kỹ thuật cái này tư không minh thực lực không thể nghi ngờ muốn so liếu nguyên cẩn g mạnh chỉ bằng vào cái này chút oan hồn ác ủy tư không minh thực lực liền đủ để coi là nửa bước dương thần cảnh hàn tranh tay nắm ấ n quyết q u ê n thân ma khí trong nháy mắt tăng gọn cái này chút tràn đầy cường đại ma khí hình thành màu đen cực h ạ n ánh sáng lấy hàn tranh vì chính trung tâm dọc theo đi m ạ đồ la thiên ma đại kết giới trong nháy mắt triển h a i Chỉ cái c h để đem cái kia ú trong oan toàn cho bao hồn còn không minh người bên phủ ác có quỷ đều tư t bộ ở t r o n g ngay mắt vô số thiên ma gặp hết đem cái kia chút oan hồn ác quỷ tất cả đều sẽ rách thốt vệ tư không minh cái kia hao phí không biết bao nhiêu khí lực chỗ tế luyện cờ chiêu hồn trong khoảnh khắc liền thành một cái vỏ bọc cái này khiến tư không minh đỏ ngầu cả mắt h é t giận dữ một tiếng tư không minh quanh thân quỷ khí nhập thể quay người ở giữa quanh người hắn lập tức sinh ra từng cái dữ tợn gai xương âm trầm q u khí quấn thân tư không minh toàn bộ người đều bị một bộ xương trăng áo giáp chỗ bọc chỗ cấp nối còn có phía sau tràn đầy gai xương lớn dữ tợn hắn trong nháy mắt hóa thành cái này xương trắng quét vợt hướng về hàn tranh đánh tới mạn g đồ la thiên ma đại kết giới bên trong vô số thiên ma hư ảnh hướng về tư không minh đánh tới như n g vậy mà đều bị tư không minh xương trắng áo giáp trả lại hắn cái này xương trắng áo giáp giống như có thể miễn dịch các loại thuộc tính lực lượng dị thường cứng cỏi hư lạnh một tiếng hàn tranh sau lưng vượn ma hét giận dữ to lớn cơ ư n g khí b ả n tay khổng lồ bay bổng mà rơi trực tiếp chấn áp l ư ớ n g tư không minh lực lượng khổng lộ trực tiếp đem tư không minh toàn bộ người đẻ trên mặt đất q u ê n người hắn cái kia xương trắng khôi giáp phát ra từng tiếng chói hai kịch liệt d í t lên thanh â m trong nháy mắt hóa thành vô số xương trắng mũi tên hướng về hàn tranh bắn nhanh mà đến nhưng p h ú t chốc sông máu quét sạch bên trong cái này chút xương trắng mũi tên đều bị hàn tranh sông máu bọc không thấy hình bóng tư không minh còn chưa kịp nói chuyện một cái to lớn c ư ơ n g khí b ả n tay khổng lồ cũng đã bay bổng mà rơi trực tiếp đem tư không minh toàn bộ người cho nắm ở trong tay mạnh mẽ bóp nát thành một đoàn xương máu chém giết chân đan cảnh võ đạo tông sư thu hoạch được khí huyết tinh nguyên sáu mươi ngàn biên tại hàn tranh chém giết võ có thể là bởi vì hắn tinh lực đều tại cái kêu huyền âm quỷ thuật bên trên cho nên cũng không có tại võ đạo phía trên bỏ công sức hắn thực lực mặc dù có thể so với nửa b ư ớ c dương thần cảnh nhưng cái này cảnh giới nhà kỳ thật cũng chỉ là chân đ a n cảnh m à t h ô i minh tuệ tại hàn tranh đem tư không minh trực tiếp bóp nát về sau trực tiếp vay người liền trốn thậm chí đều không lo được mình hắc vũ đệ ngũ lâu thủ h ạ cái này hàn tranh thực lực đơn giản cường hạn biên hóa cộng thêm còn có thanh minh kiếm lư đệ tử bị bỏ rơi bộ thiên ca cái này căn bản liền không có cách nào đánh minh tuệ thoát đi hàn tranh cũng không có tiếp tục đuổi giết tư không minh tên này quá mức để cho người ta ch hắn tranh nhịn không được liền xuống t ự thủ minh tuệ đám người chết hay không không quan trọng bọn hắn không chết h á t vũ lâu bên kia mới n á o như đâu mà lại nhìn bộ thiên ca bên kia độc cô thắng cũng là đã thua ở bộ thiên ca trong tay trong tay hắn cái kia đen nhánh trường kiếm đã đứt gãy độc cô thắng không dám tin nhìn về phía bộ thiên ca hai tay run run hỏi ngươi kiếm đạo cũng không phải là thanh minh kiếm lư kiếm đạo ngươi học rốt cuộc là ai kiếm đạo bộ thiên ca thản nhiên nói đương nhiên là chính ta kiếm đạo còn có thể là ai chẳng lẽ lại là ngươi ngươi góp nhặt nhiều như vậy kiếm phủ có cái dám dùng một đống rác rưởi đặc t h u n g một chỗ chẳng lẽ lại cũng không phải là rác rưởi hôm nay tâm tình tốt không giết người hút đi đọc cô thắng thất hồn lạc phách chật vật rời đi bộ thiên ca không giết hắn hắn lại cảm giác bộ thiên ca so giết hắn còn muốn quá mức bộ thiên ca đánh tan là là hắn kiếm đạo là hắn cho tới nay kiên trì còn muốn tiếp tục đánh xuống sao cái này hắc vũ lâu có vẻ như cũng chả có gì đặc biệt liền đây là kinh thành thế lực ngầm khôi thủ bộ thiên ca nhất miệng một bộ thập phần xem thường hắc vũ lâu bộ dáng hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói hắc vũ thập tâm lâu mỗi cái lâu lâu chủ đều là chân đ a n cảnh cao thủ đồng thời tất cả đều là thực lực cường hãn hung đồ. ủ năm vị trí đầu lâu lâu chủ thậm chí đều có nửa b ư ớ c dương thần cảnh tu vi loại này thực lực đã không yếu với lại nó lâu chủ thậm chí cũng có thể là dương thần cảnh tồn tại nơi này dù sao cũng là kinh thành có thể ở kinh thành dưới mặt đất kinh doanh ra như vậy quy mô thế lực thế nhưng là tương đương không dễ dàng hôm nay đánh hai trận thu hoạch đã không nhỏ chờ nhìn hắc vũ lâu bên kia có kết quả gì à hàn tranh đem hách liên nguyên vũ bọn hắn trả về tin tưởng hắc vũ lâu bên kia thế nhưng là sẽ có một trận động đất mà t i n h an vệ người liên tiếp đánh hạ hai tòa hắc vũ lâu phân lâu sau mặc dù thoáng có chút m ỏ i m ệ n h nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không tính mệt mỏi ngược lại từng cái rất phấn khởi hôm nay hàn tranh đối hắc vũ lâu động thủ kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói xem như tại tiếp v i ệ c tư bất quá hàn tranh xuất thủ hào phóng chiến lợi phẩm toàn bộ từ mọi người chia đều đối với cái này chút t i n h an vệ tinh nhuệ tới nói cái này việc tư bọn hắn ước gì càng nhiều càng tốt hàn tranh thủ đoạn k h ô n g chế cấp dưới đơn giản làm cho người giận sôi ta cho ngươi chỗ tốt ngươi giút ta làm việc liền là đơn giản như vậy hắn thậm chí không cần giống cái khác mười ba vệ đại tổng quản như vậy đi cố ý cùng bọn thủ hạ c h ấ p nối liên hệ b à y ra bình dị gần gũi ân huy đồng thời dùng các loại thủ đoạn chỉ cần chỗ tốt cho đầy đủ thủ hạ tự nhiên phải biết dùng dạng gì làm việc thái độ tới đối l ạ i ngươi mỗi tháng một trăm n g u y ê n tinh thủ hạ có thể gọi ngươi một tiếng đại nhân liền xem như cho người mặt núi mỗi tháng một nghìn nguyên tinh thủ hạ chính là hung hãn không sợ chết công kích phía trước mỗi tháng mười ngàn nguyên tinh cái kia cơ hồ liền là sông pha khói lửa không chối từ l ã n ngộ h à n tranh bên này tại tẩy sạch hắc vũ lâu hách liên nguyên vũ minh vệ còn có độc cô thắng đám ba người lại là giống như chó nhà có tang chật vật trốn về đến hắc vũ lâu tổng bộ hắc vũ thập tam lâu vị trí người người đều biết nhưng hắc vũ lâu tổng bộ lại là dị thường tần bí ai cũng không biết ở nơi nào trên thực tế toàn bộ hắc vũ lâu bên trong cũng chỉ có bọn hắn mười ba phân lâu lâu chủ mới biết được hắc vũ lâu tổng bộ rốt cuộc ở đâu kinh thành thứ nhất chùa m i ê u lớn bạch mã phủ đ ồ tự dưới mặt đất cả t o a chín tầng lâu đen cứ như vậy đứng lặng dưới đất trong không gian mặc cho ai đều tưởng tượng không đến như thế một cái lui tới đều là ánh sáng t í nhân h ư ơ n g hỏa trăm à n đầy rồi r chín mươi hai ứng đối chương bốn trăm h chín mươi hai ứng đối bạch mã phủ đồ tự hơn mười năm trước ở kinh thành chỉ là một tòa không đáng chú ý chùa miếu nhỏ chùa miếu trên giới tăng nhân thậm chí đều muốn dựa vào mặt dạy mày dạn ra ngoài bán chạy ánh sáng phật châu mới có thể duy trì sinh kế thang đến mười năm trước Thân lúc à hoài dứt khoát kiên quyết đầu lâu, này khởi, thành chủ phục hắc bạch chùa phương khoát khiến phù hởi, kinh thành đỉnh trì trượng dứt quyết tự triệt bất trở tiêm ngưỡng người người kiên đến mới đi miếu đầu lâu, đồ để vũ lớn. l mã này hắc vũ lâu bên trong hách liên nguyên vũ minh tuệ còn có độc cô thắng ba người đều quỳ gối một người thanh niên trước người người tuổi trẻ k i a xem ra mới chừng hai mươi dù mạo anh tuấn mày kiếm mắt sáng mi tâm còn có một chỗ màu đen lông vũ bộ d á ngân ký hắn lúc này ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên thân tản mát ra một cỗ cực h ạ n cường đại uy áp đến thậm chí để h á c liên nguyên vũ ba người liền thở mạnh cũng không dám người trẻ tuổi kia chính là vị kia vô cùng thần bí hắc vũ lâu lâu chủ nói như vậy trong vòng một ngày ta hắc vũ thập tam lâu liền tổn thất hai cái phân lâu còn chết một vị tư không minh như thế một vị lâu chủ hắc vũ lâu lâu chủ ánh mắt tâm trầm nhìn về phía ba người bọn họ đây chính là bọn hắn hắc vũ lâu từ thành lập đến nay chưa hề có qua tổn thất to lớn hách liên nguyên vũ s u ấ t mùa hôi chán đội văn nói lâu chủ bất giận chúng ta ai đều không nghĩ đến diệt ma ti thật tốt lại đột nhiên tới tìm chúng ta phiền phức cái kia hàn tranh l ô n miệng nói có người tại thủy tinh cung đấu giá hội bên trên đoạn hắn đồ v ậ người kia chính là ta hắc vũ lâu người cho nên việc cấp bách hay là đem người kia tìm cho ra không phải nhìn cái kia hàn tranh thái độ chuyện này tuyệt đối sẽ không chấm dứt một bên minh tuệ càng là tức giận nói không riêng muốn tìm đi ra lao tử càng phải làm t h ị t hắn hắn không biết sống chết từ diệt ma ti cái kia hàn tranh trong tay giật đồ nhưng hậu quả lại là ta hắt vũ đệ ngũ lâu bị diệt cái này bằng cái gì đ ộ c cô thắng ngược lại là không nói gì nhưng hắn lại là vẻ mặt hốt hoảng một bộ mất hồn mất vía bộ dáng rõ ràng là bị bộ thiên hưng cá trò đánh vỡ phòng hát vũ lâu lâu chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức nói đem h o i ngược gọi tới cho ta một lát sau một tên người mặc tăng y nghĩa chẳng t r ắ n g mập mập nhìn xem có chút hiển l ã n h trung niên tăng nhân chạy chậm đến đi tới lâu chủ có gì phân phó hoài nhượng bên ngoài là bạch mã p h ù đồ tự chủ trì phương trượng làm người tám mặt linh l u n g ở kinh thành quan lại quyền quý bên trong thanh danh rất tốt ai cũng nghĩ không ra hắn lại còn kiêm chức h ắ c vũ đệ nhất lâu lâu chủ cái kia huyền t ấ n châu là ngươi từ thủy tinh cung trong phòng đấu giá c ấ p tới h ắ c vũ lâu lâu chủ nhìn chăm chú hoài nhượng cái kia lạnh leo ánh mắt để hoài nhượng lập tức mồ hôi lạnh chảy dòng hắn là hát vũ lâu n g u n lão là sớm nhất một nhóm đi theo lâu chủ giành chính của người cho nên hắn rõ ràng nhất lâu chủ thực lực cùng tính cách hoài nhượng lập tức nói lâu chủ bất giận ta cũng không phải là cố ý t r e o chọc cái k i a hàn tranh trên thực tế ta cũng không nghĩ tới diệt mà ti người vậy mà sẽ đi dưới mặt đất phòng đấu giá mua đồ a cái k i a hàn tranh liền cùng có bệnh nhất định phải cùng chết cái k i a huyền t ấ n châu trên người của ta nguyên tinh lại không đủ cũng chỉ có thể r a hạ sách này sau đó trắng trợn cất đoạn ai nghĩ đến cái này hàn tranh vậy mà cùng chó dại thế mà một đường đ á n h tới lâu chủ chúng ta muốn đem huyền t ấ n châu lấy ra dàn xếp ổn tỏa sao cái khác phân lâu t ổ thất toàn bộ để ta tới bồi thường ngươi đền n g ư ơ i đền được sao n g ư ơ i bồi thường nổi tư không minh mạng sao hát vũ lâu lâu chủ mặt đen lên đem hoài nhượng g i ă n dậy cùng cháu trai hết liên nguyên vũ mấy người cũng đều là phẫn hận trừng mắt hoài nhượng liên là cái này chết con lựa chọc mình gây ra phiền phức kết quả lại muốn để bọn hắn đến có nổi hát vũ lâu lâu chủ thần sắc â m chầm nói xuống hồ huyền tân châu cũng không có cách nào xuất ra đi vị kia sắp ngày mừng thọ cái này huyền tân châu thế nhưng là ta trước đó nói xong phải làm vì hạ lễ đưa đi kết quả lễ vật này sớm nói xong tới gần lại nói với người ta không có đây coi như là chuyện gì ta nếu là thật sự làm như thế vậy thì không phải là tặng quà mà là kết thủ hách liên nguyên vũ thận trọng nói lâu chủ cái kia hàn tranh thực lực kinh người với lại liền cùng con chó điên tùy tiện tối tra cái tội danh liền dám đối với chúng ta đậu thủ chúng ta nếu là không đem huyền tấn châu trả trở về chỉ sợ đối phương còn muốn gắt gao c ă n cái gì hoài n h u ộ n gửi h nhẹ nói các ngươi để cái này hàn tranh đánh sợ vỡ mật sao chúng ta hắc vũ lâu cái gì như thế nhát như t r ư ợ t qua mắt thấy song phương muốn cãi vã hắc vũ lâu lâu chủ không kiên nhận khoát tay trả lại mọi người nhất thời không còn dám ẩm b vẫn là không có khả năng trả bằng không, không có cách nào cùng bị kia bằng giao đánh cũng là không thể đánh ta hắc vũ lâu lúc này cùng diệt ma ti lên xung đột liền là hai bên cùng thiệt hại tìm cơ hội cùng cái kia hàn tranh gặp một lần hòa giải một cái đem chuyện này đẻ xuống a minh tuệ thấp giọng nói đại nhân cái kia hàn tranh còn vọng cấp tiến người bình thường chỉ sợ ép không được cái kia hàn tranh a ép không được hắc vũ lâu lâu chủ cười lạnh một tiếng đương kim bậy hạ thân con trai nhị hoàng tử cơ huyền tĩnh hắn để ép được hay không ngài muốn mời vị kia đi ra nhưng trả giá đắt cũng không nhỏ a hắc vũ lâu lâu chủ thản như nói đại giới cũng không tính quá lớn n Hoành h g tử i ề nhượng đại sĩ, lúc t n lâu lâu người quen i hắn làm ta cũng không quá là thất vọng cuộc sống an giật qua quá lâu liền để ngươi mất đi lòng cảnh sát sao nơi này là kinh thành n hoa hổ tàng long kinh thành ngươi cũng dám không trước đó tìm hiểu tốt thân phận đối phương liền dám đoạt đối phương đồ vật là ai cho dũng khí làm như vậy ta niệm tình ngươi cùng ta lâu nhất hát vũ thập tam lâu lâu chủ không ngừng thay đổi chỉ có ngươi cái này để nhất lâu lâu chủ vị trí ngồi là ổn định nhất kết quả ngươi chính là như thế hồi bạo ta lâu chủ bất giận lần này là thuộc hạ chủ quan sau này cũng không tiếp tục xảy ra loại chuyện này hoài n h ư ợ n g đầu đầy mồ hôi lạnh đội vàng túi đầu nhận sai hắn nhưng là rất rõ ràng biết nhà mình lâu chủ thủ đoạn tàn nhẫn mình mặc dù tư lịch đầy đủ giả nhưng cũng không dám đánh cược đối phương có hay không nhớ tình cũ một bên hách liên nguyên vũ cùng minh tuệ ngược lại là cảm giác rất hả giận cái này h o à i ngượng rõ ràng thực lực cùng năng lực đều rất bình thường nhưng chính là ỷ vào mình l à trước hết nhất đầu nhập lâu chủ g i ớ i trướng liền một mực đều chiếm cứ đệ nhất lâu lâu chủ vị trí làm chuyện thoải mái nhất cầm nhiều nhất chỗ tốt bọn hắn đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt đặc biệt là lần này cũng bởi vì đối phương một lần lơ là sơ suất liền liên lụy mình cơ nghiệp bị hàn tranh hủy đi bọn hắn đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này mà hàn tranh bên này hắn vừa mới mang theo tình an h ệ người trở lại diệt ma ti t ổ n bộ vừa định muốn nghỉ ngơi một chút có người liền truyền đến tin tức hạ nguyên c u n g đám người còn chưa đi nhìn thấy tin tức bọn hắn kinh ngạc nói là hắc vũ lâu người nhận sợ chuẩn bị đến trả lại huyện tân châu đều nói hắc vũ lâu sâu không l ư ờ n g được hiện tại như thế xem xét cũng là rất sợ nhà lúc này mới chỉ là bị chúng ta d i ệ t trừ rơi mất hai tòa phân lâu liền nhận sợ hàn tranh khen nhúm mày không phải nhận sợ mà là đối phương mời ra được một vị người trung gian hẹn ta đi qua h ò a giải một cái hắc vũ lâu phản ứng ngược lại là có chút vượt quá hàn tranh đoạn trước hàn tranh làm kịch liệt như thế hắc vũ lâu cơ hồ cũng chỉ có hai cái phản ứng một cái là ngoan ngoãn nhận sợ biểu thị mình không muốn trêu chọc diệt ma ti trả lại huyền tân châu tất cả đều dễ nói chuyện một cái khác chính là đ ầ sát đem hết toàn lực cùng hàn tranh d ô n g dài ai nghĩ đến cái này hắc vũ lâu đã không có nhận sợ lại không muốn tiếp tục đánh ngược lại tìm người tới hòa giải cái này lại có gì có thể hòa giải bộ thiên ca dễu cận một tiếng cái này hắc vũ lâu lâu chủ đầu góc nước vào không giao đồ vật còn muốn hòa giải làm gì hắn còn muốn cùng ngươi thương lượng một chút cái này huyền tân châu thay thiên dùng không thành l i ê u nguyên lúc này lại đột nhiên kịp phản ứng hỏi đại nhân hắc vũ lâu mời đến người hòa giải là ai hiện tại xung đột hai phe này một bên là diệt ma ti mười ba vị đại tổng quản hàn tranh diệt ma ti gần nhất quật khởi tân tú nhân vật một cái khác thì là kinh thành thế lực nầm g c h ô i thủ thần bí khó lường hắc vũ lâu lâu chủ có thể với tư cách người hòa giải nó thân phận địa vị tuyệt đối không bình thường hàn tranh lộ ra một chút không hiểu dáng tươi cười hắc vũ lâu mời đến hòa giải là đường kim nhị hoàng tử cơ miền tĩnh giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm chín mươi ba nhị hoàng tử chương bốn trăm chín mươi ba nhị hoàng tử ở đây mấy người nghe được hắc vũ lâu mời đi ra lại là nhị hoàng tử đều là nhao nhao xứ sở cảm giác có chút hoang đường. đường đường nhị hoàng tử sao có thể cùng hắc vũ lâu loại này thế lực ngầm dính l i ễ u quan hệ bộ thiên ca khi ôm mi nhìn về phía hàn tranh người ta liền hoàng tử đều mời ra được cho nên lần này giờ đến phiên ngươi cân nhắc có phải hay không muốn nhận sợ hàn tranh t h ẳ n g nhiên nói chỉ là hoàng tử cũng không phải thái tử nhận sợ cái gì đối phương mặc dù là nhị hoàng tử cơ m g ư ờ tĩnh bất quá hàn tranh thật đúng là không sợ đối phương bởi vì đại chu hoàng tử là không có bất kỳ cái gì thực quyền cũng không thể có bất luận cái gì thực quyền thậm chí bộ phận lớn hoàng tử cơ hồ đều là cụp lại cái đ u ô i mà đối nhân xử thế thái độ sợ đắc tội người khác cái này bắt nguồn từ đại chu chế độ mỗi đời hoàng đế đều sợ hãi mình sau khi chết dòng roi lẫn nhau chém giết mặc quyền cho nên tận khả năng đều tại suy yếu đông đảo hoàng tử quyền lực các đời đại chu hoàng tử bên trong chỉ có thái tử đông cung là có trúc quan có một bộ phận b i n h quyền còn lại hoàng tử thì là nghiêm lệnh không được tham gia vào chính sự thậm chí ngay cả hộ vệ đều là có nhân số yêu cầu đồng thời tất cả hoàng tử đều không được phong vương thiết yếu phải chờ tới tân hoàng đăng cơ về sau mới có thể vì các anh em của mình phong vương làm như thế cũng là muốn khiến cái này hoàng tử lĩnh tân hoàng nhân tình để bọn h ắ n biết mình thiết yếu muốn tại đối phương vẫn là thái tử thời điểm liền lấy lòng đối phương như thế mới có thể tại đối phương đăng cơ sau cầm tới một cái không sai đất phong đương nhiên động tác này mặc dù là vì hạn chế đoạt đích tranh nhưng trên thực tế cũng không có hạn chế quá ở mỗi đời đế vương đăng cơ đều có rất ít xuân sẻ cơ hồ đều là nương theo lấy gió thanh mưa máu mà thế hệ này cũng là như thế thái tử bị phế dưới mắt hoàng đế nhưng không có lập thái tử khác cho nên nghiêm chỉnh mà nói ai đều là có tư cách trở thành thái tử cơ huyền tinh thân là nhị hoàng tử là tự nhiên thuận v ị người thừa kế với lại là người khoan hậu tài đức sáng suốt được người xưng khen có minh quân tướng bên ngoài thanh danh vô cùng tốt ông ngoại hắn càng là đ ỉ n h cấp n g â n quý tính quốc công lý trưởng minh theo lý m à n ó i như vậy thân phận hàn tranh hẳn là muốn kiên kỵ một cái bất quá trên thực tế hàn tranh vẫn còn thật không có quá mức e ngại đối phương nguyên nhân rất đơn giản theo hàn tranh vị này nhị hoàng tử có thể đăng cơ sát xuất rất thấp rất thấp thái tử bị hoàng đế chán ghép phế bỏ cơ huyền tinh cái này nhị hoàng tử thanh danh tốt như vậy bối cảnh cũng không tệ nhưng cho đến bây giờ lại liền một chút xíu muốn lập hắn làm thái tử ý tứ đều không chuyển tới có thể nghĩ hoàng đế cơ thái sương đối với mình cái này con trai thứ hai là thái độ gì hắn hiện tại càng là cao điệu chỉ sợ liền càng là sẽ khiến cơ thái sương k i ế n kỵ ngươi còn không lên làm thái tử đâu liền có minh quân tướng chờ ngươi làm tới thái tử có phải hay không chấm cái này hoàng vị đều muốn tặng cho ngươi tóm lại hàn tranh là rất không coi trọng vị này nhị hoàng tử một thân nhìn như liệu thấp nhưng kỳ thực trường dương có chút ánh mắt tiệm cận bất quá dưới mắt đối phương mở miệng nói muốn làm cái này người hòa giải hàn tranh cũng biết cho đối phương một bộ mặt vừa vặn hắn cũng muốn nhìn xem hắc vũ lâu bị t i ê u lâu chủ đánh rốt cuộc là ý định gì ngày thứ hai giữa trưa hàn tranh mang theo hạ nguyên n g cung đám ba người còn có bộ thiên ca đi thẳng đến kinh thành thập đại quán rượu một trong thiên tinh lâu nghe nói tòa này chừng mười chín tầng xa hoa quán rượu chính là nhị hoàng tử cơ huyền tĩnh sản nghiệp leo lên tầng cao nhất về sau cửa bao x ư ơ n g đứng đấy hai tên thị vệ đều có huyền cương cảnh tu vi nhìn xem liền biết là trong quân tinh huệ hàn đại nhân mời đến nghệ minh thân phận về sau hai tên thị vệ mở ra ghế lô cửa chính mời hàn tranh đám người tiến vào bên trong ghế lô bên trong hắc vũ lâu người đã đã tại trở lấy ngoại trừ vị kia lâu chủ bên ngoài còn có h o i ngựa ở bên trong ba tên phân lâu lâu chủ ngồi tại chủ vị là một tên nhìn bộ dáng hơn ba mươi tuổi tướng mạo ánh nắng ôn hòa hòa phục thanh niên người này chính là nhị hoàng tử cơ huyền tĩnh đối phương số tuổi thật sự kỳ thật đã ngoài năm mươi tuổi bất quá bởi vì có tu vi mang theo cho nên lộ ra rất trẻ trung nhìn thấy hàn tranh đến đây cơ huyền tĩnh đứng dậy cười to nói nghe qua hàn đại nhân vi danh hôm nay gặp mặt quả thật là không tầm thường diệt ma ti mặc dù các đời đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp nhưng hàn đại nhân đến kinh không lâu liền dành c h ấ n kinh thành quả thật tuấn kiệt bên trong tuấn kiệt ta cơ huyền tính mặt mũi tràn đ ầ y chân thành dáng tươi cười không có chút nào thân là hoàng thất con cháu n g ạ g mạ hiện tại hàn tranh xem như rõ ràng vì sao a đối phương tại triều đỉnh bên trong thanh danh tốt như vậy đưa tay không đánh người mặt tươi cười hàn tranh cũng là chấp tay nói điện hạ k h á c h k h í kinh thành ở trong ngọa h ồ tàng long ta hàn tranh chẳng qua là không đáng chú ý tiểu nhân vật mà thôi tính không được cái gì hắc vũ lâu lâu chủ ngoại cười nhưng trong không cười nói hàn đại nhân k i ê m tốn cũng không phải cái gì tiểu nhân vật đều có thể trong một ngày d i ệ t ta hắc vũ lâu hai phân lâu mặc dù hắn mắt là tìm hàn tranh đến giải quyết việc này nhưng hàn tranh dù sao cũng là giết hắn hai tòa phân lâu hắc vũ lâu lâu chủ thái độ có thể tốt liền k ỳ quái hàn tranh h í p mắt quan sát một chút vị này thần bí hắc vũ lâu lâu chủ đối sau lưng hạ nguyên n g cung truyền âm hỏi ngươi nhưng nhận ra người này hạ nguyên n g cung do dự một c h ú t chậm nhớ tới cái gì truyền âm nói nguyên lai là hắn cái này hắc vũ lâu lâu chủ lại là thịnh thiên an t r á c không được hắc vũ lâu có thể quật khởi nhanh như vậy đại nhân cái này thịnh thiên an địa vị không nhỏ h á n cha là đại chu đỉnh cấp vân quý an quốc công thịnh tuyên đ ỉ n h mẹ càng là đ ư ờ n g kim bệ hạ em gái lâm an công chúa an quốc công một m ạ c h quyền nghiêng triều chính trong triều cùng quân đội đều có không ít nhân mạch thịnh thiên an thời gian trước càng là trong kinh thành ít có kinh thế thiên tài mười tám tuổi liền bước vào võ đạo tông s ư cảnh danh chấn kinh thành đã đối phương như vậy xuất thân lại vì sao sẽ trở thành hắc vũ lâu lâu chủ đại chu đỉnh cấp vân quý xuất thân thiếu niên thiên tài cha mình là quốc công mẹ là công chúa thịnh thiên an có thể nói là hoàng thân quốc thích tương lai rất q u a n minh mặc dù nói hắc vũ lâu lâu chủ thân phận cũng là rất vi phong bất quá vẫn như cũng là thế lực ngầm cầm không lộ ra bởi vì đoạt đích tranh lúc đứng sai đội mẫu thân hắn lâm an công chúa cùng cùng đương kim bệ hạ tranh đoạt thái tử vị trí lúc một vị k h á c hoàng tử quan hệ thân thiết cho nên ngay tiếp theo an quốc công thịnh tuyên đình cũng đứng tại đối diện đồng thời bọn hắn có vẻ như còn đối đương kim bệ hạ tạo thành quả cực lớn trở ngại thậm chí để đ ư ơ n g kim bệ hạ kém chút liền không có có thể leo lên hoàng vị cho nên kế vị về sau bệ hạ trực tiếp liền hạ lệnh an quốc công một mạnh chứ t ư c xét nhà bất quá nhớ tới lâm an công chúa thân phận cũng có thể là, là không muốn bị người mắng lênh huyết cho nên liền vùng tha lâm an công chúa cùng nàng duy nhất dòng d nhưng lâm an công chúa không muốn chịu đục cho nên tự sát thị n h thiên an thì là từ đó về sau liền không biết tung tích không nghĩ tới những năm gần đây nhanh chóng cuộc khởi hát vũ lâu nó phía sau màn lâu chủ lại là thị n h thiên an an quốc công một mạch lúc trước quyền nghiêm triều chính chính là đỉnh cấp vân quý mặc dù đứng đội thất bại bất quá nhưng cũng cùng còn lại mấy cái bên kia vân quý đều có không ít giao tình tại thậm chí còn biết liên quan bọn hắn không ít bí ẩn cái này thị n h thiên an coi đây là hạch tâm thành lập hát vũ lâu c h ắ c không được mọi việc đều thuận lợi c ộ n thêm hắn vậy mà tu luyện đến dương thần cảnh có tu vi như vậy với tư cách nội tình hát vũ lâu có thể trở thành kinh thành thế lực ngẩm khôi thủ cũng không kỳ lạ hàn tranh h í p mắt đánh giá thịnh thiên an thản nhiên nói cùng ngày xưa danh chấn kinh thành tiểu công ra so ta hàn tranh cũng không liền là một t i ể u nhân vật lời vừa nói ra thịnh thiên an sắc mặt lập tức liền trầm xuống nhìn về phía hàn tranh ánh mắt đều mang một chút v ẻ lạnh lùng an quốc công phủ năm đó sự t ì n h là thịnh thiên an trong lòng một cây gai mặc dù cuối cùng cơ thái sương miễn xá mẹ con bọn hắn b ấ t quá đoạt đích tranh kẻ thất bại liền là kẻ thất bại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắn nếu là trung thực điệu thấp thì cũng tôi đi nhưng nếu là cao điệu tái xuất khó tránh khỏi bệ hạ sẽ tìm hắn những năm gần đây thịnh tiên an làm sao không muốn làm tiếp về cái tia danh chấn kinh thành tiểu công gia chỉ bất quá hắn không dám mà thôi cho nên hiện tại kinh thành chỉ có hắc vũ lâu lâu chủ không có an quốc công tiểu công gia thịnh tiên an hiện tại hàn tranh nhấc lên đơn giản liền là tại hướng hắn tim châu lâm nào đối mặt thịnh tiên an như dao ánh mắt hàn tranh không chút khách khí nhìn lại đi qua bầu không khí trong lúc nhất thời rất khẩn trương lúc này cơ huyền tĩnh nội và nói hai vị tới đây là giải quyết chuyện tới tội gì nào như vậy cương đâu cho bạn cung một bộ mặt mọi người ngồi xuống thật dễ nói chuyện tình cảm hòa thuận đem chuyện này giải quyết không tốt sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 494 không biết điều chương 494, không biết điều cơ huyền tĩnh mở miệng thịnh thiên a n cũng đành phải thu hồi cái tiết như đau ánh mắt là chính hắn tìm cơ huyền tĩnh tới hòa giải nếu là hắn thật nghĩ cùng hàn tranh ăn thua đủ lời nói hắn cũng sẽ không cần như thế phí sức thịnh thiên a n thở dài ra một hơi trầm giọng nói hàn đại nhân hôm nay ta tìm ngươi đến không phải đấu v õ mồm nguyễn tân châu một chuyện thật là ta hát vũ lâu đổi lý là t h ủ hạ ta không có mắt đoạt ngươi đồ vật hôm nay ta liền cho ngươi một cái công đạo tiếng nói vừa ra hoài nhuộn đi lên phía trước xuất ra một thanh dao cầm đến vậy mà trực tiếp đem mình tay trái tắt xuống dùng nội lực phong bê máu tươi hoài nhượng cầm lên mình tay gãy vậy mà trực tiếp đem nó vỡ nát thành một đoàn xương máu chân đan cảnh võ giả mong muốn gãy chi trọng sinh cũng là không có khả năng đương nhiên nếu là có cao thủ cũng có thể đem gãy chi một lần nữa tiếp tốt nhưng bây giờ hoài nhượng trực tiếp đem mình tay gãy hóa thành xương máu đây cơ hồ liền đoạn t u y ệ t loại khả năng này có thể nói hiện tại trừ phi có một loại nào đó bí bảo và không hoài nhượng đời này đều không biện pháp hai tay chắp tay trước ngực hành lễ hàn đại nhân ban đầu ở thủy tinh cung đấu giá hội bên trên là ta không có mắt đoạt ngài đồ vật hôm nay cái này một cái tay liền xem như cho ngài bội tội hoài nhượng sắc mặt trắng bệnh trên mặt cũng không dám có chút oán hận hắn cái này một cái tay không riêng gì cho hàn tranh bàn giao cũng là cho hách liên nguyên vũ đám người bàn giao hắn chọc ra lớn như vậy cái sọt nếu là không trả giá một chút đến cái khác phân lâu lâu chủ tất nhiên bất mãn thịnh tiên ăn cũng không có cách nào cho thủ hạ khác bàn giao hàn tranh v ỗ tay một cái khen ngợi nói thịnh lâu chủ cũng quá khắc khí bao lớn một ít chuyện à cần phải đi lên liền chặn tay sao thịnh tiên ăn khỏe miệm giận một cái bao lớn một ít chuyện ngươi đi lên liền d i ệ t ta hắc vũ thập tam lâu hai tòa phân lâu khi sâu m ộ t hơi thịnh tiên an trầm giọng nói ta người này coi trọng nhất quy củ hai chữ thủ hạ ta phá hư quy củ đắc tội hàn đại nhân phế hắn một cái tay đều xem như nhẹ đã hàn đại nhân hài lòng vậy chuyện này liền như vậy chấm dứt ta hắc vũ lâu cùng diệt ma ti sau này cũng là nước giếng không phạm nước sông dứt lời thịnh tiên an lúc này đứng dậy liền muốn rời đi lúc này hàn tranh chờ nói thịnh lâu chủ chậm đã hàn đại nhân còn có dặn dò gì thịnh tiên an mướm mày nhìn về phía hàn tranh thịnh lâu chủ có phải hay không quên chuyện gì t a huyền t ậ n châu đâu thịnh tiên h an lông mày đã nhăn thành một cái ưu cục hoài nhượng đều đã phế bỏ một cái tay cho ngươi một cái công đạo ngươi còn muốn huyền t ậ n châu thịnh lâu chủ không phải là tại nói đ ù a không thành hàn tranh cười lạnh nói cái k i a hòa thượng một cái tay đáng giá mấy đồng tiền làm sao so đến qua ta huyền t ậ n châu đừng nói hắn một cái tay liền xem như hắn một cái mạng cũng đổi không được huyền t ậ n châu thịnh tiên h an lập tức giận dữ hàn tranh ngươi chớ có cho thể diện mà không cần ngươi còn coi là thật cho là ta sợ ngươi sao ta chẳng qua là kiêm kỵ diệt ma thi không muốn cùng diệt ma ti là địch lúc này mới mời gia nhị hoàng tử tới hòa giải hôm nay bàn giao cho ngươi ngươi vẫn còn như thế khi người quá đáng hùng hổ do người đơn giản buồn cười h á n thịnh thiên an năm đó danh chấn kinh thành cũng là thế hệ tuổi trẻ vì danh hiển hách nhân vật tuấn kiệt đến tiếp sau mặc dù gặp biến cô gia đạo xa suốt bất quá thịnh thiên an nhưng không có không gượng dạy nổi ngược lại bước vào dương thần cảnh thành lập hát vũ lâu trở thành kinh thành thế lực ngầm bưng giả thịnh thiên an tuổi tắc liền xem như tại dương thần cảnh võ giả ở trong đều xem như cực kỳ tuổi trẻ hắn tự nhiên có thuộc về mình não khí tại hắn thấy hắn đã thập phần cho hàn tranh mặt mũi đã làm ra n h ư ợ bộ kết quả cái này hàn tranh vẫn còn không biết đủ đơn giản chính là cho mặt không biết xấu hổ nhị hoàng tử cơ h u y ề n t ĩ n h bên kia vội và nói g n hàn đại nhân chớ có tức giận thịnh huynh ngươi cũng thế ngươi nỗi khổ tâm cũng có thể cùng hàn đại nhân nói một chút mà hàn đại nhân kỳ thật thịnh huynh cũng là muốn đem huyền tân châu trả lại ngươi chỉ bất quá hắn ngay từ đầu cũng không biết cái kia huyền tân châu là từ trong tay ngươi c ấ p tới cho nên chuẩn bị muốn đem nó với tư cách lễ vận đưa cho một vị đại nhân vận lời này đều đã nói ra khỏi miệng đối phương cũng biết thịnh minh mong muốn tiện hắn huyền tân châu lúc này nếu là đem huyền tân châu trả lại ngươi vậy thì không phải là tặng lễ mà là đắc tội với người cho nên cái này huyền tân châu thịnh minh thật là không có cách nào giao ra bất quá hàn đại nhân hôm nay đã bản cung tới làm cái này người hòa giải liền tuyệt đối sẽ không để cho hàn đại nhân ngươi ăn t h ị t t h i bản cung trong phủ cũng không ít bảo vật hàn đại nhân ngươi mong muốn cái gì cứ việc nói thẳng chính là dù là so huyền tân châu càng thêm chân quý bản cung cũng nguyện ý lấy ra lắng lại hai vị mâu thuẫn vị này nhị hoàng tử cơ h u ề n tĩnh còn coi là thật như là theo như đ ồ đại nói tới như vậy xuất thủ h à o phóng cực kỳ biết là người dưới tình huống bình thường hắn nói như vậy bất luận là hàn tranh hay là thịnh thiên an đều muốn nhận một món nợ ân tình của hắn một cái là kinh thành thế lực ngầm khôi thủ hắc vũ lâu một cái là diệt ma ti gần nhất quật khởi tân tú tuấn kiệt cho dù là mình phụ hoàng đều đối nó khen không dứt miệng hai người này nhân tình giá trị đều khó mà tưởng tượng đồng thời thu hoạch cái này đợt lửa lớn nhất lại là hắn cơ m i y ề n tĩnh chỉ tiếc là hàn tranh không định nhận hắn nhân tình này xin lỗi liền h ạ lại nhiều bảo vật ta không cần ta chỉ cần ta huyền tận trâu với lại ta người này coi trọng nhất quy củ không phải ta đổ vật ta không cần là ta đổ vật người nào cũng đoạt không đi hàn tranh nhìn thẳng thịnh tiên an d ọ n g điệu bình thản nhưng lại không thể nghi ngờ cơ huyền t ĩ n h lúc này cũng nhíu chặt lên lông mày đối hàn tranh cảm giác có chút bất mãn thịnh thiên an bên kia phế bỏ thủ hà mình đã cho đủ hàn tranh bàn giao mình lại nguyện ý bồi thường cho hắn ngang nhau giá trị bảo vật cái này đã làm đủ đủ nhiều kết quả cái này hàn tranh lại như c ũ không vừa lòng cái này bao nhiêu là có chút không biết điều cơ huyền t ĩ n h hít sâu một hơi nói hàn tranh a n gian nên giải không l ê n kết ngươi mặc dù là diệt ma ti tính an vệ đại tổng quản bất quá tại cái này kinh thành bên trong cũng không phải ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì thịnh lâu chủ quản lý hát vũ lâu các loại giới mặt đất tin tức linh thông chuyện này ngươi hơi ngừng một bước thịnh lâu chủ sẽ nhớ ngươi một cái nhân tình chờ ngươi cần dùng đến hắn thời điểm hắn tất nhiên sẽ không chối tử hắn g tranh thản như nói điện hạ ta có một chút không rõ ràng ta chỉ là muốn cầm lại thuộc về chính ta đồ vật làm sao lại thành hùng h ổ d o a người làm sao lại thành không biết điều hát vũ lâu nhân tình ta không muốn cũng không cần ta muốn liền chỉ có h u y n tân châu thịnh thiên an tức giận vô cùng phản cười đ i ệ n hạ ngươi chớ có lại nói nếu là sớm biết cái này hàn tranh có chơi ta cũng sẽ không tìm ngươi tới hòa giải nói xong thịnh thiên an âm lãnh nhìn hàn tranh một chút chớ có cho là ngươi là diệt ma ti người liền không người dám động cái này kinh thành nước nhưng sâu đâu ngươi đã mong muốn cùng ta hắc vũ lâu ăn thua đủ ta liền thành vào ngươi chớ có cho là chỉ là diệt ta hắc vũ lâu hai tòa phân lâu liền có thể để cho ta hắc vũ lâu thường cân đ ộ cốt hay l ợ i đấy nói xong thịnh thiên an trực tiếp liền muốn quay người rời đi thân phận của hắn mất cảm cũng không muốn quá mức cao đ i ệ u cho nên chuyện này hắn một mực đều muốn hòa bình giải quyết nhưng hàn tranh lựa chọn hùng h ổ doa người hắn cũng liền không cần đến bận tâm nhiều như vậy an quốc công phủ mặc dù không có nhưng hắn thịnh thiên an vẫn còn ngày xưa an quốc công phủ kết giao xuống cái kia chút nhân mạch cũng tại bị hắn nắm chặt l ư ợ c điểm nắm giữ bí ẩn cái kia chút hân quý cũng không ít thậm chí ngay cả diệt ma ti bên trong hắn thịnh thiên an cũng có được một số nhân mạch quan hệ đến lúc đó cái này chút nhân mạch lực lượng cùng một chỗ phát lực coi như hắn hàn tranh là mười ba vệ đại tổng quản mình giết hắn cũng như thế có thể thoát thân đúng lúc này hàn tranh bỗng nhiên nói ta để ngươi đi rồi sao không giao ra huyền t ấ n châu liền muốn đi nào có dễ dàng như vậy ngươi còn muốn lưu lại ta t h ị n h thiên an đột nhiên vừa quay đầu lại không dám tin nhìn về phía hàn tranh mình dù sao cũng là dương thần cảnh đại t ô n g sư cái này hàn tranh sao dám lớn lối như thế huống hồ bây giờ còn có nhị hoàng tử cơ huyền tĩnh ở trước mặt hàn tranh ngang nhiên xuất thủ cũng là không cho nhị hoàng tử mặt m ũ i cơ huyền tĩnh sắc mặt cũng là bỗng nhiên âm chầm xuống hàn tranh ngay trước bản cung mặt ngươi cũng dám động thủ người tốt lớn mật hàn tranh thảm nhiên nói điện hạ xin lỗi h á t vũ lâu chứa chấp huyết ma giáo yêu nhân phạm phải vô số làm điều phi pháp sự tình bao che đông đảo việc c á c bất tận hung đồ hôm nay không giết hắn thịnh thiên an đơn giản trời không thể dung thứ cho điều này tiếng nói vừa ra hàn tranh trong tay thiên ma biến ra khỏi v ỏ mang theo hừng hực ma khí lao cường trực tiếp hướng về thịnh thiên an chèm tới d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 495 t h ô n nguyên việt đao chương 495, t h ô n nguyên việt đao ngang nhiên ngay trước mặt cơ miền tính xuất thủ thật là sẽ đắc tội vị này nhị hoàng tử bất quá hàn tranh cũng đã không cần thiết vị này nhị hoàng tử hoàn toàn không có hỏi mình nhu cầu là cái gì đi lên liền muốn cưỡng ép bồi thường tự mình một cái nhân tình nhìn như là làm việc đại khí nhưng kỳ thực đã là ẩn ẩn đứng ở thịnh thiên an bên kia trên thực tế đối với cơ huyền tĩnh tới nói thịnh thiên an thật là muốn so hàn tranh có í t nhiều chứ không đề cập tới song phương thực lực hàn tranh là đại đô đốc lệ thuộc trực tiếp mười ba vệ một t r o n g bản thân liền là thân phận m ẫ n cảm mình coi như làm cho đối phương ghi nợ ân tình cũng không tốt lắm đi sai khiến hàn tranh làm một chút chuyện mất cảm mà thịnh thiên an thì là hát vũ lâu lâu chủ mười ba phân lâu bên trong có lấy vô số hung đồ áp tặc đều có thể bị thịnh thiên an chỗ thúc đẩy thích hợp nhất làm ộ t ít công việc bẩn tiểu m à cho nên cơ huyền tĩnh tử vừa mới bắt đầu liền định giúp đỡ thịnh thiên an đẻ xuống hàn tranh chỉ là hắn không nghĩ tới hàn tranh đã vậy còn quá mang đi lên liền động thủ kỳ thật hàn tranh động thủ nguyên nhân ngoại trừ muốn đoạt lại huyền t ấ n châu bên ngoài còn có một cái liền là lúc này không giết thịnh thiên an tương lai càng là hậu hoạn vô tận khi biết thịnh thiên an thân phận sau hàn tranh liền biết cái này hắc vũ lâu tuyệt đối là một cái phiền p h i lớn không phải thịnh thiên an cùng hắc vũ lâu bản thân thực lực phiền phức mà là thịnh thiên an nắm giữ cái kia chút nhân mạch rất phi phức đại lẫn nhau ở giữa thông gia kết hợp người bên trong có ta ta bên trong có n g ư ờ i cho dù là an quốc công phủ một mạch bởi vì đứng đội thất bại bị trừ tước loại này nhân mạch quan hệ cũng sẽ không biến mất thịnh thiên an biết rõ cái này chút bí ẩn tin tức cũng sẽ không có biến hóa cho nên hôm nay nếu để cho thịnh thiên an trở về phát động hắn cái kia chút nhân mạch chậm rãi bố trí liền xem như diệt ma ti bên trong đều có thể có người sẽ tìm mình phiền phức còn không bằng giải quyết dứt khoát ngay ở chỗ này diệt trừ thịnh thiên an ngược lại sẽ miễn đi rất nhiều phiền phức thịnh thiên an trong tay một thanh đen nhánh trường đao lại hiện ra thân đao hẹp dài tinh tế như lâm ũ một tên vẫn đứng sau lưng cơ miền tĩnh khí tức quanh người nội liễm nhìn như thường thường không có gì là ông lao quanh thân trợn b ộ c phát ra một cỗ tuyệt cường cơ khí t h ấ n động một thanh liền đem cơ miền tĩnh cho kéo lên phúc chốc cũng đã xuống lầu dưới cơ miền tĩnh ánh mắt âm trầm rất thu hận hàn tranh không nể mặt chính mình vậy mà thật sự ở nơi này liền độc thủ còn có cái kia tịnh thiên an cũng là không để ý đại cục cũng không nhìn một chút mình ngay ở chỗ này xuất thủ lại còn dữ dằn như vậy hạ nguyên cung ba người thân hình k h ẽ động trực tiếp nhảy xuống lâu đi bắt đầu thuần thục sơ tán người chung quanh dương thần cảnh cấp bậc chiến đấu bọn hắn không có cách nào nhung tay bọn hắn có thể làm liền chỉ là sơ tán đám người nếu không đã ngộ thương b á c h tính nói không t r ừ n g diệt ma ti bên trong sẽ có người tới tìm bọn họ để gây sự bên này hàn tranh tay nắm ấm quyết đại phạm thiên thần vương ấn vào đầu rơi xuống cơ khí oanh âm đao khí nổ tùng vô số lông đen đao mang đ e m cái kia phạm thiên thần vương hư ảnh xe rách nhưng cũng không còn dư lực làm bị thương hàn tranh thính tiên an h í p mắt đánh giá hàn tranh ngược lại là có một chút năng lực c h ắ c không được như thế cuồn vọng chỉ bất quá muốn nói cuồn vọng năm đó ta thế nhưng là so ngơi cuồn g vọng nhiều thậm chí có thể được xưng là không coi ai ra gì bất quá cái kia lại có thể thế nào chờ ta bước vào dương thần cảnh thành lập hắc vũ lâu về sau mới biết được nước này sâu bao nhiêu trời cao bao nhiêu vô não cuồn g vọng chẳng qua là cái không biết trời cao đất rộng nốc vật mà thôi tiếng nói vừa ra thịnh thiên an trong tay lông đen nhạn linh đao bên trên nồng đậm mũi nhọn đen ngưng tụ một đao kia rơi xuống tựa như chung quanh tất cả k i a sáng đều bị nó hút vào trong đó phạm vi trong vòng mấy trăm trượng không thấy mảy may ánh sáng trong nháy mắt hoa thành một mảnh cực tối lĩnh vực bộ thiên ca ở một bên sờ lên cái mũi hắn cảm giác thịnh thiên an lợi này không phải đang mắng hàn tranh giống như cũng là đang mắng mình dù sao hắn cũng rất u ù n g vọng b ị cái kia cực tối lĩnh vực bao phủ trong nháy mắt bất luận là bộ thiên ca hay là hàn tranh bọn hắn vậy mà tại trong nháy mắt đều không nhìn thấy thịnh thiên an vị trí thậm chí ngay cả đối phương gia hỏa này còn giống như rất mạnh a ngươi có n ắ m chắc hay không bộ thiên ca hướng về phía hàn tranh b u môi lời này là ngươi bộ thiên ca sẽ hỏi huống hồ đều đến bây giờ không có n ắ m chắc cũng nhất định phải có n ắ m chắc tiếng nói vừa ra hàn tranh quanh thân tràn đầy huyết khí cùng cương khí bỗng nhiên bạo phát cái tiêu cực hạ n cường đại lực lượng ở sau lưng h ắ n hóa thành một tôn vượn ma h ư ảnh đấm ra một q u y ề n xé trời nứt đất thịnh tiên an thực lực s á c thực rất mạnh tại hàn tranh gặp được qua dương thần cảnh võ giả bên trong hắn thực lực muốn so thanh tị tử trần trường thanh đám người đều mạnh hơn bất quá hắn mạnh chỉ là nhằm vào phổ thông dương thần cảnh sơ kỳ võ giả tính mạnh còn lâu mới có được đặt tới trần bá tiên loại kia để hàn tranh đều cảm giác được không thể ngăn cản loại kia cường đại bộ thiên ca khe khẽ lắc đầu n ắ m chắc hắn liền cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là n ắ m chắc làm liền xong việc bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ nhưng lại chỉ có kiếm quăng mà không có kiếm ảnh cái kia sáng trói trói mắt kiếm y ánh sáng giống như từ trên bầu trời rơi xuống giống như trên trời tiên nhân giáng lâm chém ra cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc thiên hàn tranh một quyền cùng bộ thiên ca một kiếm mang theo cực hạn tràn đầy uy thế đ ô n g nhiên giáng lầm đem cái kia vô biên cực tối lĩnh b ự c chỗ xé rách rốt cục lộ ra một sợi quang minh nhưng phúc chốc thịnh tiên ăn một đao kia lại là đã đi tới trước người bất luận là hàn tranh n ứ t đất quyền ý vẫn là bộ thiên ca trí cờ một kiếm vậy mà đều bị thịnh tiên ăn một đao kia thôn p h ệ bộ thiên ca khẽ ồ lên một tiếng thân hình đột nhiên lùi lại hàn tranh cũng là quanh thân hóa thành vô biên sông máu hướng về sau né tránh mà đi thịnh tiên ăn một đao kia thật sự là quá mức quỷ dị lại có thể thôn vệ bộ thiên ca cùng mình lực lượng bộ thiên ca thiên khuy mình nứt đất cũng là đơn thuần lực lượng châu ngưng tụ cực hạ n kết quả loại này hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng lại đều bị hắn một đao kia nuốt trừng lấy cái gì đao pháp như vậy bá đạo đây là an quốc công một mạch thôn nguyên t u y ệ t đao nó đao pháp quỷ quyệt vô cùng có thể thôn p h ệ cơ hồ bất luận cái gì thuộc tính lực lượng thôn p h ệ một loại lực lượng nó đao pháp lần nữa chém ra liền có thể mang theo c ó loại lực lượng kia thuộc tính có thể nói là càng đánh càng mạnh các ngươi nếu là kéo dài thêm cơ hồ là thua không nghi ngờ yến huyền không thanh n m chậm rãi vang lên hắn lúc trước cũng là ở kinh thành pha trọ qua tự nhiên biết an quốc công một mạch nội tỉnh lao yến đường thừa nước đục thả câu đao pháp này mạnh mẽ như thế nhưng tất nhiên cũng có được cực hạn thiếu hụt nếu không cái này an quốc công một m ạ n h chỉ sợ sớm thành hiện nay thiên hạ đệ nhất đại võ đạo thế gia hàn tranh tay cầm đông đảo cao giai công pháp cũng tương tự tại võ đạo phía trên dần dần có mình lý giải cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia mới ra đời người mới nghe đ ế n huyền không tiểu nói này hàn tranh liền kịp phản ứng cái này thôn nguyên t u y ệ t đao tất nhiên là có cực lớn thiếu hụt nếu không chỉ bằng đối phương mạnh mẽ như thế năng lực đây chẳng phải là vô địch thiên h ạ chỉ bất quá h ế n huyền không gia hỏa này liền là ưa thích thừa nước đục thả câu thật tốt lại nói một nửa lưu một nửa. chờ đợi mình đến hỏi cũng may trước mặt mình đặc trí vị hàn tranh đâm thủng trong lòng mình suy nghĩ tiến huyền không h g ử nhẹ nói ta đây không phải còn chưa kịp nói xong đ â u mà cái này thôn nguyên t u y ệ t đao mặc dù năng lực quy quyệt nhưng võ đạo phía trên lại có một cái quy tắc là không có cách nào thay đổi ngươi có cấp bậc gì cảnh giới mới có thể nắm giữ cấp bậc gì lực lượng lớn bao nhiêu cái mông mới có thể mặc bao lớn quần của mà thôn nguyên t u y ệ t đao mặc dù năng lực quy quyệt nhưng sử dụng nó võ giả lại không phải toàn năng một khi làm thôn nguyên việt đao thôn vệ lực lượng vượt qua nó người sử dụng phạm vi h i u biết đừng nói xuất ra tự thân phản vệ cũng sẽ phải m ạ n hắn h à n tranh lập tức hiểu rõ cảnh giới liền tựa như cái chén lực lượng chính là cái này trong chén nước cảnh giới có thể so lực lượng cao nhưng ngươi thừa nhận lực lượng nếu là cao hơn mình cảnh giới vậy coi như rất dễ dàng phản vệ điển hình nhất liền là bộ thiên c a hắn liền là cảnh giới cao hơn nhiều tự thân lực lượng cho nên lúc ban đầu mới có thể tiếp nhận thanh tịnh từ dương thần cảnh cấp bậc thiên địa lực dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý